tóm rất nhiều người đi vào huyết quang hải không chỉ vì huyết tinh hoa của huyết quang hải còn có một bộ phận tới đây là vì huyết ma vương có thể có được một quả sơ giai huyết ma tinh cũng là thu hoạch lớn tuy nói giá trị của nó không cao bằng huyết tinh hoa đương nhiên muốn đạt được bất kỳ vật gì đều cần trả giá tương ứng sinh tử cảnh vương giả bình thường rất khó đánh chết một đầu sơ d i a i huyết ma vương trừ phi giống như diệp trần đã có ẩn chứa phá ta chi lực như phá ta kiếm lại có hủy diệt kiếm ý hoặc là bất hủ kiếm ý trên người nếu không trong huyết quang hải bọn họ gặp được huyết ma vương khả năng chết rất cao về phần vương giả đỉnh cấp cùng vương giả phong đế đại bộ phận đều không để ý sơ giai hoặc là trung giai huyết ma tinh thời điểm này đến huyết quang hải không bằng đi nơi khác thử thời vận đạt được bảo vật tốt hơn đương nhiên có đôi khi vì đệ tử và hậu đại của mình có lẽ bọn họ sẽ tới đây một chuyến nhưng tỷ lệ gặp phải bọn họ quá nhỏ mấy trăm năm cũng chưa chắc thấy được một lần đạt được sơ giai huyết ma tinh diệp trần rời khỏi hạp cốc tìm một địa phương an toàn liền bắt đầu luyện hóa huyết ma tinh tăng cường độ thân thể của bản thân lên không hổ là huyết ma tinh để cho linh thân thể Của thế a dai từ tứ dai sơ kỳ nhưng p h thêm một viên nữa cùng không thể để thăng lên tứ giai trung kỳ càng không nói tứ giai hậu kỳ với tứ giai đỉnh phong về phần ngũ giai linh thân thể không thể dùng huyết ma tinh sơ giai để để thăng bởi vì t h â nguyên thể con n ư i l ô không n kháng tính. Thân thể nếu như dùng một thứ gì đó, quá nhiều sẽ sản sinh cũng Giống như uống có xích có. thuốc đó, thể thứ hòa, hiệu quá gì một một điểm sau quả bài về sẽ sự ra bão và v ậ uống thuốc thu hiệu quả u giống như ăn nhỏ n g một cơm thì loại được hiệu quả cực sẽ kỳ nhỏ bé. y hoàng tiền bối nói không sai linh thân thể càng mạnh tính kháng độc càng mạnh linh thân thể từ tứ giai sơ kỳ để thăng tới tứ giai sơ kỳ đỉnh phong nhìn như tiến bộ không lớn nhưng ta có thể cảm giác được tinh thần hỏa độc đối với bản thân chỉ còn một điểm nguy hại nhỏ nhoi thở dài một hơi diệp trần đứng lên trên mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười trước mặt kệ những việc này tiếp tục tìm kiếm huyết tinh hoa thuận tiện thử thời vận xem xem có thể gặp được huyết ma vương sơ dai hay không huyết ma vương sơ dai có mạnh cũng có yếu nhược nếu như gặp phải huyết ma vương sơ dai cường mạnh thì diệp trần không phải đối thủ chí ít là vẫn còn cơ hội chạy thoát dưới áp lực của kiếm vực hắn có thể áp chế được tốc độ của đối thủ đương nhiên tốt nhất là không nên đụng phải huyết ma vương trung dai nếu không may gặp phải thật là cử tử nhất sinh thông qua khe sâu diệp trần đi vào bên trong lòng núi địa phương sinh trưởng của huyết tinh hoa không thể xác định muốn tìm được không phải là chuyện dễ dàng nếu là ở trên mặt đất thì ta có thể sử dụng linh hồn lực để quan sát thế nhưng dưới lòng đất có chút phiền phức ở huyết quang hải linh hồn lực của diệp trần có thể bao trùm hơn m ộ ư ơ i dặm chỉ là ở dưới lòng đất thì hiệu quả yếu đi mấy chục lần chỉ có thể bao trùm được một hai dặm huyết tinh hoa lại mọc ở sâu dưới lòng đất diệp trần căn bản không thể nào dùng linh hồn lực để tìm kiếm được nói không chừng ở dưới chân hắn vài dặm lại có một đoá huyết tinh hoa không chừng chỉ có thể trông chờ vào vận khí diệp trần tăng tốc phi hành bên trong lòng núi địa hình phức tạp có thác nước có hồ nước cũng có rừng cây thậm chí còn có nhiều ngọn núi hoang bay sẹt qua một ngọn núi hoang diệp trần bỗng nhiên đình chỉ phi hành làm ảnh vỡ huyết tinh hoa trên núi hoang có một tinh thể đỏ như máu tản ra quang mang chói mắt nhặt lên tinh thể đỏ như máu này diệp trần thầm than một tiếng mảnh vỡ huyết tinh hoa tuy chỉ có hiệu quả bằng một phần một trăm so với một đoá huyết tinh hoa nguyên vẹn nhìn một quang cảnh hỗn độn trên ngọn núi hoang diệp trần hiểu được ở đây hẳn là từng phát sinh ra một hồi chiến đấu kịch liệt bằng không sẽ không có ai đi phá hư một đoá huyết tinh hoa hoàn chỉnh cả ném mảnh vỡ huyết tinh hoa vào trong chữ vật linh giới diệp trần tiếp tục phi hành Ba ngoài à y trôi qua, Diệp Trần đã dò xét Diệp núi qua, nửa dò phân hơn n đã n nơi、đây. Ân ở đây. l huyết ma vương sơ d Đối thủ của hắn hẳn của là một nhân yêu vương. Ánh yêu mươi ắ t Trần Diệp sáng lên, có đ ợ c trước là khắc tinh của phá phận hủy Hắn định tinh huyết tà diệt và là kiếm kiếm gia ma v ngộ bộ ý. đã đại ư n g sơ d Ngoài 10 dặm một đầu huyết ma vương sơ d i a i đang cùng một khuyển yêu vương chiến đấu khuyển yêu vương cũng chỉ là yêu vương bình thường thực lực còn thua sa độc hỏa vương và huyết thủ vương khuyển yêu vương chiến đấu vô cùng chật vật hiện giờ tình thế của k h u y ể n yêu vương rất xấu muốn trốn thì lại bị huyết ma vương hóa thành huyết quang truy sát bản thân k h u y ể n yêu vương chỉ có thể bị động chống cự liều mạng tìm đường sống đáng ghét k h u y ể n yêu vương hét to một tiếng há miệng phun ra một viên quang cầu quang cầu bạo liệt huyết ma vương sơ ra ai bị nổ tan tác nửa người thế nhưng rất nhanh thân thể của huyết ma vương ngưng tụ lại thừa lúc k h u y ể n yêu vương vừa mới xuất ra tuyệt chiêu chưa kịp hồi thủ huyết ma vương liền hóa thành huyết quang chui vào trong cơ thể của huyền yêu vương thân thể khuyển yêu vương nhanh chóng khô quát lại bằng mắt thường cũng có thể thấy được quá trình này sau một khắc huyết quang chui ra khỏi cơ thể khuyển yêu vương khí tức càng trở nên cường đại sát tận dụng thời cơ diệp trần vọt tới huyết ma vương cũng phát hiện diệp trần trong mắt lóe lên quang mang lãnh khốc nó đồng dạng cũng bay về phía diệp trần hai người nhanh chóng tiếp cận nhau khi cự ly chỉ còn lại chừng vài cây số diệp trần liền phóng xuất ra kiếm vực kiếp áp khổng lồ tác dụng lên thân thể huyết ma vương khiến cho tốc độ của nó giảm xuống một cách đáng kể ngưng thủy phá t a kiếm xuất ra diệp trần đâm tới một kiếm cười khúc khích nửa thân người của huyết ma vương bị nghiền nát không thể nào ngưng tụ được huyết ma vương chỉ còn lại nửa người tuy rằng không chết nhưng khí tức yếu đi rất nhiều trên mặt hiện lên sự kinh khủng nó nhanh chóng phi hành chạy trốn đáng tiếc bên trong kiếm vực tốc độ của nó ngay cả bằng phân nửa trước kia cũng không thể thi triển được chết kính hoa phá diệt xuất ra huyết ma vương đang chạy trốn thì chém nát thành mấy trăm nghìn mảnh nó đã triệt để tử vong một viên huyết ma tinh sơ dai xuất hiện vận khí không tệ lắm được một viên đưa tay hút lấy huyết ma tinh diệp trần vô cùng thỏa mãn tìm một chỗ luyện hóa viên huyết ma tinh này tiếp tục để tăng h cường độ linh thân thể diệp trần có thói quen là đâu chắc đấy ở trương huyết quang hải này nguy cơ trùng trùng có thể để thăng lực chiến đấu là tăng thêm khả năng sống sót chỉ cần linh thân thể tiếp tục để thăng thì thân thể phòng ngự của hắn cũng sẽ mạnh hơn không tốt ngay lúc chuẩn bị rời đi trong lòng diệp trần sinh ra sự cảnh giác toàn thân phóng lên cao phía dưới mặt đất một cái khe thật lớn xuất hiện hỏa diễm đỏ như máu hừng hực thiêu đốt mặt đất bị đốt nóng có màu đỏ tươi như máu nhiệt độ kinh người xa xa mọt đạo huyết quang nhanh chóng bay tới không phải huyết ma vương thuần khiết là huyết ma vương ngoại tộc nguy hiểm thật nếu như vừa rồi chậm một chút thôi là chết rồi ở giữa không trung con mắt diệp tràn híp lại không ngừng đánh giá thực lực của tên huyết ma vương ngoại tộc kia huyết ma vương ngoại tộc cũng không phải là nhân loại nó là một đầu bộ ngựa tu thành yêu vương một đạo công kích vừa rồi nó chỉ là dùng liêm đao chém ra hai đạo đao quang mà thôi đường lăng yêu vương có cánh ở phía sau tốc độ phi hành rất nhanh muốn thoát khỏi hắn không phải là chuyện dễ một ngày khiến cho huyết ma vương hoặc là huyết ma vương ngoại tộc chú ý ta thật sự thảm mà trước đó diệp trần có thể tránh được một huyết ma vương ngoại tộc truy sát là do tốc độ của huyết ma vương ngoại tộc kia chỉ nhanh hơn hắn chút ít hơn nữa lại bị kiếm vực áp chế không có cách nào tăng tốc nhưng lần này tốc độ của đường lăng yêu vương cũng phải nhanh hơn diệp trần gấp hai lần cho dù có thả ra kiếm vực cũng không thể chạy thoát khỏi hắn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đã như vậy chỉ có thể quyết một trận thư hùng thực lực của đường lăng yêu vương so với độc hỏa vương mạnh hơn không ít nhưng mà vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của diệp trần một đối một diệp trần vẫn có thể liều mạng kiếm k vực công c í hai Một t h n h bảo k ế kết kiếm thế m màu niệm màu ngoài, xuất đầu, xanh xanh ra ngưng hiện, trần khẽ động trong đầu. Bảo kiếm màu xanh bắn khẽ diệp ý bảo chân ô n g p ô thiên tới thể tới đánh khiến cho phương không Đinh đinh Hai h cái đối yêu đường lang vương gần. đàng đàng. c địa trước của đường lang yêu vương giống như hai thanh liêm đao thật lớn nó tùy ý vung lên liền chém ra vô số đao quang mà đỏ bắn về phía trước bảo kiếm màu xanh bị chém cho tan nát kính hoa phá diệt không gian nứt vỡ biến thành một mặt gương bao vây đường lang yêu vương vào bên trong rồi bất chợt đổ vỡ từng đạo kiếm quang sắc bén điên cuồng chắt lên thân thể đường lang yêu vương huyết ma vương ngoại tộc cũng bị phá tà kiếm và hủy diệt kiếm y khắc chế sắc mặt diệp trần lộ ra vẻ vui mừng vết thương của đường lang yêu vương khó có thể khỏi hắn không có bất tử thân khiến cho thân thể của nó bị thương rất nặng đương nhiên huyết ma vương ngoại tộc trung quy cũng không phải là huyết ma vương thuần khiết bị khắc chế lớn đến nỗi không tính được nếu như là huyết ma vương thuần khiết phỏng chừng ngay cả năm thành thực lực cũng không xuất ra được suy dù sao đừng lăng yêu vương cũng rất cường đại tuy bị công kích nhưng nó vẫn kịp thời chém ra bảy đạo đao quang đỏ như máu diệp trần vội vã dơ kiếm lên ngăn cản hỏa diễm đỏ như máu bạo phát diệp trần bị đánh bay ra ngoài bảy tám dặm há mồm phun ra một ngụ máu tươi thật mạnh chỉ sợ trong huyết ma vương sơ giai ngoại tộc đều thuộc tồn tại dạng cường giả đứng đầu vương giả sinh tử cảnh bình thường có thể được xưng là vương giả sơ giai đối ứng với huyết ma vương sơ giai và huyết ma vương ngoại tộc sơ giai mà độc hỏa vương ở trong vương giả sơ giai bất quá cũng chỉ đứng ở lớp giữa về phần cự lang vương thì thuộc về lớp cuối cùng hạ đẳng mà đường lăng yêu vương đối ứng với vương giả của nhân loại thì phải thuộc tầng lớp cường giả trong vương giả sơ giai kiếm vực của ta vẫn có thể có chút tác dụng áp chế kiếm vực thôi động đến cực hạn kiếm áp khổng lồ khiến cho không gian ở trong huyết quang hải đặc quánh lại động tác của đường lăng yêu vương cũng dần dần khó khăn hơn so với trước thì chậm hơn một ít phá cho ta phá tà kiếm đổi thành thiên hạt kiếm một kiếm của diệp trần đâm tới thiên hạt kiếm rốt cuộc vẫn là thiên hạt kiếm kiếm kính kích phát ra đánh lên người đường lăng yêu vương khiến cho bốn chân trước của nó nát bấy đúng lúc này đường lăng yêu vương cũng nổi giận đôi cánh mỏng phía sóng bỗng nhiên chấn động tạo ra tiếng nổ lớn một sợi tơ đỏ như máu chém tới không tốt tốc độ của sợi tơ đỏ như máu này quá nhanh diệp trần không thể hoàn toàn tránh thoát tay trái của diệp trần bị chém đứt không phục cánh tay trái lại sinh trưởng một lần nữa diệp trần ngưng trọng đánh giá đường lang yêu vương đây là lần đầu tiên diệp trần gặp phải một đối thủ cường đại như vậy với thực lực hiện nay của diệp trần một thành thắng lợi cũng không nắm chắc thực không có ổn công ra ngoài dạo chơi chẳng cần tốn chút công phu tìm kiếm người mà mấy vị đại nhân muốn diệt cư nhiên lại xuất hiện ở huyết quang hải còn vừa vặn bị ta đụng phải không biết từ khi nào trên một ngọn núi hoang cách đó mười dặm một đạo nhân ảnh đang đứng ở đó、Di. có thể cùng huyết ma vương ngoại tộc sơ giai thượng thẳng giao tranh thảo nào mấy vị đại nhân lại liệt hắn vào một trong những đối tượng cần phải giết ngày nào đó hắn tiến vào sinh tử cảnh sợ rằng ngay cả ta đích thân đến cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn thời gian trước cũng có một người như thế chính là huyền hậu đáng ghét kia hay là dùng bí pháp công kích linh hồn phá diệt giết hắn khóe miệng hiện lên một nụ cười con mắt của bóng ảnh kia híp lại ở mi tâm một đạo linh hồn lực vô hình bắn nhanh ra ngoài Mục c tiêu h đây là ý niệm đầu tiên trong đầu diệp trần không có khả năng bóng ảnh kia thất kinh hắn đường đường là vương giả cao dai tuy rằng chỉ mới là tinh thần tưởng niệm thể linh hồn lực không bằng bản thể thế nhưng cũng không phải một sinh tử huyền quan đệ tam trọng đ ỉ n h phỏng có thể chống đỡ nổi dựa theo suy đoán của h ắ n một đạo linh hồn công kích này có thể đơn giản giết chết linh hồn lực của diệp trần thân thể đập vào một ngọn núi diệp trần nhìn về bóng người ở phía xa là vương giả nhân loại vì sao lại công kích ta linh hồn lực của diệp trần so với thường nhân mạnh hơn gấp năm lần ở thời điểm tích phân chiến đấu trong sinh tử điện ở sinh tử bí cảnh tuyết kiếm hầu cũng đã dùng bí pháp linh hồn công kích hắn kỳ thực hắn có thể không nhìn thế nhưng hắn không muốn quá m ắ c bại lộ bởi vì ngoài việc linh hồn lực cường đại gia thì về chất lượng linh hồn lực của diệp trần cũng không thua kém gì vương giả sinh tử cảnh không cần biết tại sao là địch không phải bạn trước tiên nên chạy trốn một huyết ma vương ngoại tộc đường l a n g yêu vương được hỗn loạn ý chí và khí tức huyết sắc cải tạo thân thể khiến cho diệp trần thúc thủ vô sách hơn nữa một người nhìn qua so với đường lang yêu vương còn cường đại hơn gấp mấy lần trốn diệp trần căn bản trốn không thoát đánh cũng không lại hầu như rơi vào tuyệt lộ đương nhiên nếu như diệp trần thỉnh ra nguyên hoàng ảnh tượng thì có thể giải quyết được vấn đề này chỉ là diệp trần cũng không có nghĩ đến điều đó nếu như mỗi lần gặp phải nguy hiểm điều thỉnh ra nguyên hoàng ảnh tượng sẽ không có tác dụng tôi luyện nguyên hoàng ảnh tượng có thể giúp hắn một thời gian nhưng không thể nào giúp hắn cả đời được một người muốn truy cầu lực lượng cường đại cực hạn chỉ có thể dựa vào chính mình không thể để hy vọng ký sinh lên người khác cục diện cửu tử nhất sinh ta muốn bằng thực lực của chính mình mà liều mạng nói không chừng có thể có cơ hội đột phá thực sự không được tới thời khắc hẳn phải chết thỉnh ra nguyên hoàng ảnh tượng cũng không muộn diệp trần làm như vậy đối với tính mạng có nguy hiểm rất lớn nói không chừng hắn không kịp thỉnh ra nguyên hoàng ảnh tượng đã bị đánh chết nhưng vì cánh cửa bước lên đỉnh phong hắn phải tập cho mình thói quen sinh tử một đường trên đỉnh núi cũng được. tinh thần tưởng niệm thể của ta có được một phần ba chiến l ự c của bản thể đánh chết một người có thực lực vương giả sơ dai cũng sẽ không khó khăn bóng người mang theo mặt nạ không thấy được tướng mạo hắn bước xuống dưới chẳng mấy chốc mà đi tới chân núi đường lăng yêu vương đang chuẩn bị tiếp tục công kích diệp trần thế nhưng người đeo mặt nạ này vừa xuất hiện mục tiêu của hắn liền rời đi với hắn mà nói khí tức của người đeo mặt nạ này rất cường đại khiến cho đường lăng yêu vương vô cùng chán ghét đôi cánh mỏng phía sau chấn động thân hình đường lăng yêu vương ở trên không trung vẽ ra một đạo tản ảnh ngay lập tức đường lăng yêu vương xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ thật đáng buồn trí tuệ cơ bản cũng mất đi ngươi còn lại cái gì người đeo mặt nạ lắc đầu một trưởng đánh lên đỉnh đầu của đường lăng yêu vương truy cập h a l e z i com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lôi hỏa lóng lánh bắn ra đường lăng yêu vương tới đã nhanh đi còn nhanh hơn ngay cả hai thanh l i ề m đao cũng bị nứt gãy trước ngực xuất hiện một cái hố đen áo nghĩa võ học thật bá đạo lôi t r ì áo nghĩa và hỏa t r ì áo nghĩa đã đạt tới chín thành đỉnh phong chỉ sợ đã tiếp cận đại thành con ngươi diệp trần co r ụ t lại cho tới nay hắn đều dựa vào áo nghĩa võ học mà chiếm ưu thế áp chế đối thủ thế nhưng lần làn áo nghĩa võ học của địch nhân lại mạnh hơn diệp trần rất nhiều cường đại gấp bội thong thả bay tới người đeo mặt nạ đánh giá diệp trần nói đáng tiếc một tuyệt thế thiên tài vậy mà lại ngã xuống dưới tay của ta ngươi là ai diệp trần đã khôi phục thương thế lãnh tĩnh hỏi thân phận của ta ngươi vĩnh viễn không đoán ra được hơn nữa ngươi không cản biết người chết không có tư cách biết được chân tướng chết đi người đeo mặt nạ vừa nói lên i động thủ một trưởng đánh ra mang theo lôi h ỏ a chiêu này vừa ra con ngươi diệp trần lóe lên tay trái nắm chặt phá ta kiếm chắn ở trước ngực tay phải cầm thiên hạ kiếm chém ra một kiếm cùng lúc đó hai đại kiếm hồn trong hồn hải điên cuồng rung động đứng lên tạo ra từng đợt kiếm ý giống Như một cơn n hủy hủ hòa một kiếm kiếm diệt bất lốc, c ý ý và bất hủ kiếm ý hòa vào ù giờ một chỗ, thậm chí tạo ra chấn động tạo chỗ, chí chấn ra k ế kiếm kiếm, kiếm kết kiếm. kiếm kiếm m ý. ý ý ý ý Hủy diệt kiếm ý thì phụ ra trên thân thiên hạ hủ thì hợp phá Hủy chủ hủ chủ phòng. diệt diệt với tài i trên bất bất ra công, g khắc này diệp trần lần đầu tiên vận dụng hai đại kiếm ý đối địch kiếm chiêu của diệp trần vừa xuất ra ngoài là ngưng thủy thế nhưng vừa va chạm với lôi hỏa thì ngưng thủy kiếm kính lập tức bị đốt cháy thành hư vô lực lượng lôi hỏa vô cùng đáng sợ thế như t r ẻ che đánh lên thân phá tà kiếm phát ra đại lượng điện xả và hỏa tinh hầu như trong nháy mắt lục phủ ngũ tạng của diệp trần liền xuất hiện tổn hại xương sườn ở trước ngực toàn bộ bị đứt gãy sau đó s o n g trưởng từng phân từng tấc b ọ o liệt hóa thành cho bụi một khắc sau toàn thân diệp trần chảy máu trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết bay ngược ra ngoài thiên hạt kiếm và phá tà kiếm mất đi khống chết liền rơi xuống mặt đất quá mạnh mẽ đây là vương giả trung dai diệp trần đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn kết quả vẫn bị nghiền nát cực phẩm bảo kiếm không tồn người đeo mặt nạ chú ý tới thiên hạt kiếm hắn đưa tay muốn đoạt lấy trở về linh hồn lực khẽ động thiên hạt kiếm và phá tà kiếm liền hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía diệp trần không đoạt được thiên hạt kiếm ánh mắt người đeo mặt nạ lóe ra hàn quang trên đường bay ngược ra phía sau diệp trần vận chuyển bất tử thân khôi phục song trưởng bị mất đi và lục phủ ngũ tạng bị tổn hại lần này hắn bị thương quá nặng lần trước bị độc hỏa viêm bạo của độc hỏa vương đánh trúng hai chân hai tay bị đốt thành hư vô lục phủ ngũ tạng cũng thụ thương diệp trần cũng tiêu han gần ba thành chân nguyên mới có thể khôi phục lại thân thể thế nhưng lần này hắn phải tiêu hao tới bốn thành chân nguyên may mà có ngưng thủy kiếm kính l a m giảm bớt uy lực một quyền vừa rồi nếu chỉ đơn thuần phòng ngự thì sợ rằng hắn đã ngã xuống rồi có thể tiếp một chiêu của ta mà không chết quả thực là một kỳ tích ngươi thực sự khiến cho ta kinh ngạc người đeo mặt nạ rất kinh ngạc đ ư ờ n g l a n g yêu vương mạnh hơn diệp trần thế nhưng hắn chỉ mất một chiêu có thể giải quyết được mà diệp trần yếu hơn một chút c ư nhiên có thể chống đỡ được hắn làm sao không kinh hãi được chỉ là ngươi vẫn phải chết một chiêu không được thì hai chiêu vậy người đeo mặt nạ bước về phía trước một bước trưởng thứ hai được đánh ra một kích này giống hệt lúc trước hủy diệt kiếm ý đột phát cho ta chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại sáu thành lần thứ hai bị chúng chiêu còn có thể thông qua bất tử thân để khôi phục thế nhưng nếu như lần thứ ba bị đánh trúng chân nguyên còn lại không đủ để khôi phục thương thế ông ông ông trong hồn hải hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý hòa lẫn vào như cộng minh với nhau hủy diệt quang huy và bất hủ quang huy đồng thời phóng xuất chiếu sáng hơn phân nửa hồn hải ngay lúc lực lượng lôi hỏa sắp sửa đánh tới hủy diệt kiếm hồn bỗng nhiên chấn động quang huy đại phóng bản thể hắc sắc kiếm hồn giống như phong bạo biến thành tuyệt thế bảo kiếm kiếm y vô cùng hủy diệt kiếm hồn bắn ra ngoài truyền lên thân thiên hạt kiếm sau đó phối hợp với kiếm chiêu ngưng thủy công kích lực lượng lôi hòa lục giai hủy diệt kiếm y toàn lực công kích lực lượng lôi hòa và ngưng thủy kiếm kính va chạm cùng một chỗ lực lượng bộc phát ra kinh người núi hoang ở bốn phía xung quanh đều bị c ỗ năng lượng chấn động này chấn nát thành hư vô cái gì không có khả năng người đeo mặt nạ giật mình c ỗ kiếm y này c ư nhiên khiến cho hắn sản sinh ra một tia sợ hãi là lục giai hủy diệt kiếm ý hắn có thể để thăng hủy diệt kiếm ý lên lục giai người đeo mặt nạ lẩm bẩm kiếm ý mỗi lần để thăng lên một cấp uy lực tăng lên gấp mấy lần nhất là kiếm ý có giai vị càng cao thì độ tranh lệch càng lớn ngũ giai và lục giai hủy diệt kiếm ý cũng tranh lệch nhau tới mười lần hủy diệt kiếm ý của diệp trần để thăng từ ngũ giai lên lục giai tương đương với kiếm ý bình thường để thăng từ lục giai lên thất giai uy lực để thăng lên mười lần cuối cùng cũng đột phá trên mặt diệp trần hiện lên vẻ kinh hỷ hủy diệt kiếm hồn từ ngũ giai đ ỉ n h phong để thăng tới lục giai đối với hắn mà nói cũng không khó khiếm khuyết ở đây chính là thời gian thực không ngờ đến thời điểm sống chết trước mắt mà hắn có thể để thăng được chảm một kiếm chém ra trung hòa tuyệt chiêu của người đeo mặt nạ diệp trần hít một hơi thật sâu hủy diệt kiếm hồn trong h ả i hồn rung đột từ trên xuống dưới theo thân thể tuyệt thế kiếm y bắn ra ngoài loáng thoáng diệp trần phẳng phất nghe được thanh âm chói tai của tinh thần hỏa độc t i ế ngón thét i tay c à g ngày càng yếu, đến yếu, trỏ ậ n ngừng hẳn mới thôi. Chém giết hoạt tính tinh thần khi thôi. Chém hoạt hỏa mới giết Diệp t độc. ầ n thân thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngón cảm thoải mái thấy thể trở rất t r tay phải giơ lên đầu ngón tay tự động hé ra một vết nứt nhỏ sau một khắc nọc độc màu t ử hồng theo vết nứt chảy ra ngoài nọc độc t ử hồng rơi xuống mặt đất bắt đầu ăn mòn tạo thành một cái hố cháy đen ngươi chúng tinh thần hỏa độc người đeo mặt nạ lấy lại tinh thần chú ý tới một màn này lấy lục giai hủy diệt kiếm y chém giết tinh thần hỏa độc hoạt tính xem ra ngươi hiểu được không ít cũng bình thường sắc mặt vui mừng thu liễm lại thần thái diệp trần trở nên bình tĩnh hủy diệt kiếm hồn tuy đã đạt tới lục giai uy năng tăng lên m ộ ư ơ i lần thế nhưng hắn vẫn như trước không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương phải biết rằng chân nguyên của đối phương so với độc hỏa vương còn muốn thâm hậu cùng tinh h thuần hơn rất nhiều áo nghĩa võ học cũng đã đạt đến được cấp bậc cao giai so với ngưng thủy của hắn thì cao hơn một đăng cấp nếu như không phải có cực phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm cùng với việc hủy diệt kiếm hồn để thăng lên lục giai thì diệp trần hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương tiểu tử khiêm tốn thế là tốt nhưng hôm nay n g ư ờ i vẫn phải chết tốc độ người đeo mặt nạ trở nên rất nhanh hai tay như sấm quang nguyễn ảnh một trưởng lại một trưởng đánh về phía diệp trần mỗi một trưởng đánh ra đều có ẩn chứa lôi hỏa áo nghĩa ở trong đó những lôi hỏa này có mật độ cực cao dướng như giống trọng thủy có thể thấy được người đeo mặt nạ tại lôi c h i áo nghĩa và hỏa c h i áo nghĩa có thành tựu to lớn đến như thế nào lôi hỏa lực lượng cô động đến mức tận cùng áo nghĩa võ học và chân nguyên kém hơn nhiều so với đối phương nhưng diệp trần có thiên hạt kiếm và hủy diệt kiếm ý trong tay cầm trường kiếm màu tính yêu dị diệp trần không lui không tránh mà chính diện ngạnh kháng với người đeo mặt nạ thương thương thương thương thương lôi hỏa và kiếm khí văng khắp nơi tại nơi mà chiêu thức của hai người va chạm với nhau bị biến thành một đống hỗn độn trong phạm vi hơn m ộ ư ơ i dặm ở trong huyết quang hải này mặt đất bằng phẳng nên không ảnh hưởng gì mấy nhưng nếu như là ở bên ngoài thì dư chấn cũng phải lan xa tới ngàn dặm lôi hỏa tam trọng thiên người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng một trưởng đánh ra cánh tay vung lên ba lần không tốt là chồng công kích diệp trần không nghĩ ra người đeo mặt nạ chỉ có thực lực vương giả trung giai lại có thể tung ra được kỹ xảo kinh khủng đến như vậy hắn đâu biết rằng người đeo mặt nạ này chỉ là một tinh thần tưởng niệm thể tuy nói thực lực thuộc dạng vương giả trung giai tầm thường nhưng khi phát huy chiến lực thì có thể vượt qua các vương giả t r u n g giai đồng cấp khác linh hồn chi quang con mắt màu bạc ở mi tâm mở ra một chùm tia sáng ô q u a n g bắn nhanh ra ngoài bắn tới giữa chán người đeo mặt nạ cùng lúc đó diệp trần dơ kiếm ngăn chặn lại ngựa lực bay ngược ra sau lôi hỏa bay đầy trời khóe miệng diệp trần chảy ra rất nhiều tiên huyết hắn bị nội thương không nhẹ đương nhiên người đeo mặt nạ cũng không chịu nổi hắn chỉ là tinh thần tưởng niệm thể linh hồn lực là từ bản thể truyền tới cũng không có vững chắc hắn bị linh hồn chi quang đánh trúng tại hạch tâm linh hồn lực của người đeo mặt nạ bắt đầu nứt vỡ tinh thần rơi vào trạng thái không ổn định đáng sợ người đeo mặt nạ kinh hãi linh hồn chi quang của diệp trần khiến cho hắn bị đả kích vô cùng nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà không giải quyết diệp trần như vậy sau này hắn sẽ không còn cơ hội ra tay đi tìm chết thân hình bắn tới phía trước người đeo mặt nạ lại xuất ra chiêu lôi hỏa tam trọng thiên uy lực cường đại hơn chiêu trước rất nhiều phong cho ta Diệp Trần tiếp Trần tục chết tiết không gian áo nghĩa bản thể thân là vương giả cao dai người đeo mặt nạ tự nhiên biết không gian áo nghĩa đáng sợ và huyền ảo đến như thế nào không gian áo nghĩa không chỉ có uy lực thật lớn mà còn có phụ trợ không ít tấm gương bị nghiền nát trên người người đeo mặt nạ xuất hiện vô số vết thương diệp trần giật mình phát hiện từ những miệng vết thương này không phun ra tiền huyết đối phương tựa hồ không phải là sinh m ệ n h huyết nhục là tinh thần tưởng niệm thể ngăn trở lôi hỏa tam trọng thiên không hoàn mỹ diệp trần bừng tỉnh chỉ là tinh thần tưởng niệm thể mà đã có chiến l ự c như vậy vậy bản thể chẳng phải là vương giả cao dai sao vương giả sinh tử cảnh và vương giả sinh tử cảnh cũng có sự khác biệt tranh lệch trong đó vương giả sinh tử cảnh bình thường được gọi là vương giả sơ giai phía trên còn có vương giả trung giai vương giả cao giai vương giả đỉnh cấp và vương giả đế vương thực lực hiện nay của diệp trần miễn c ư n g đạt tới các bậc vương giả trung giai so với người đeo mặt nạ này thì kém hơn một ít về phần bản thể của người đeo mặt nạ này là vương giả cao giai bảo làm sao mà áo nghĩa võ học của đối phương lại lợi hại như vậy vết thương tự động khép lại nhưng khí tức của người đeo mặt nạ cũng yếu đi rất nhiều chỉ có sát khí càng ngày càng mạnh lôi quang hỏa vũ hai tay kết ấn người đeo mặt nạ quát lớn một tiếng ẩm ẩm long bầu trời trở nên âm u vô số sấm sét bổ về phía diệp trần xích hồng h ỏ a diễm giống như mưa rào chút xuống khiến cho phương viên hơn m ộ ư ơ i dặm biến thành biển lừa thân ở trong biển l ừ a diệp trần có thể cảm nhận được chân nguyên hộ thể của chính mình không ngừng bị đốt cháy tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng tăng lên lúc này một đạo sấm sét bổ sống hộ thể chân nguyên tốc độ chân nguyên tiêu hao lại nhanh hơn một bậc hắn dự định hao hết chân nguyên của mình khiến mình không thể phản kháng đối chiến với vương giả sinh tử cảnh nhược điểm lớn nhất của diệp trần chính là chân nguyên quá ít thiếu chân nguyên khiến cho số lần sử dụng bất tử thân cũng ít đi mấy lần chân nguyên trong cơ thể chỉ còn không đến năm thành nếu như cứ tiếp tục như thế này thì bản thân diệp trần sẽ rơi vào nguy hiểm chỉ là hắn cũng không chịu nổi linh hồn chi quang của ta cũng không đơn giản như vậy linh hồn lực của hắn hẳn là sắp tan giã hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng sau khi biết được đối phương là tinh thần tưởng niệm thể diệp trần cũng biết được nhược điểm của đối phương diệt biển lửa cuộn trào mãnh lượt sấm xét chung quanh bay ngang diệp trần tận lực né tránh rất nhiều sấm xét đang đánh về phái mình đồng thời tại mi tâm diệp trần lại bắn ra linh hồn chi quang lần thứ hai người đeo mặt nạ căn bản không thể tránh kịp chùm tia sáng ngân sắc tốc độ quá nhanh thân hình nhoáng lên thân thể người đeo mặt nạ trở nên hơi trong suốt đại lượng linh hồn lực phát tiết ra ngoài khiến cho linh hồn chuẩn bị phong bạo mất đi linh hồn lực khống chế tinh thần tưởng niệm thể cũng bắt đầu tan vỡ chân nguyên tuôn ra pha loãng hòa cùng vào thiên địa nguyên khí đáng tiếc chỉ có thể thi triển hai lần linh hồn chi quang diệp trần nắm chắc nếu như có thể thi triển được linh hồn chi quang lần thứ ba thì có thể tiêu diệt được linh hồn lực của đối phương ngăn chặn biển lừa linh hồn chi quang không thể nào thi triển diệp trần tay cầm thiên hạt kiếm chém ra một đạo lưu tinh ngưng thủy kiếm kính một chiêu này nếu ngươi có thể tiếp được hôm nay tha không giết chết ngươi người đeo mặt nạ gầm nhẹ một tiếng tinh thần tưởng niệm thể cư nhiên đình chỉ quá trình tan vỡ linh hồn lực cũng không phát tán ra ngoài bắt đầu ngưng tụ một trưởng đánh nát ngưng thủy kiếm kính của diệp trần thân hình người đeo mặt nạ hơi nhoáng lên sau một khắc toàn thê bắn về phía diệp trần muốn đồng quy vô tận muốn đồng quy vô tận với ta không cho dù hắn có tự bạo cũng không có khả năng đánh chết ta hơn phân nửa là còn có sát chiêu lợi hại hơn diệp trần không dám sơ ý kiếm vực thôi động đến cực hạn sản sinh ra kiếm áp không gian ngay lập tức cô đọng bất luận thứ gì muốn đến gần diệp trần đều phải tốn gấp hai khí lực ngăn lại kính hoa phá diệt chém tới trước mặt người đeo mặt nạ rất nhanh không gian xung quanh người đeo mặt nạ bị phong tỏa tinh thần tưởng niệm thể lại tiếp tục tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng khoa trương thân thể mở ảo đi rất nhiều lôi hỏa tứ trọng thiên nếu như là bản thể tới đây người đeo mặt nạ có thể đơn giản thi triển lôi hỏa tứ trọng thiên nhưng đây là do tinh thần tưởng niệm thể thi triển cái giá phải trả chính là đồng quy v u tận cho nên không đến giờ khắc tất yếu hắn sẽ không thi triển tuyệt chiêu này tứ trọng trưởng lực chồng lên nhau có bao nhiêu kinh khủng diệp trần căn bản không cách nào tưởng tượng được không thể trúng chiêu này bằng không không chết cũng tàn phế trong phạm vi kiếm vực v ô số thanh sắc bảo kiếm trụm lại ở trên đỉnh đầu diệp trần phá tà kiếm và tàn huyết kiếm đều tự chia ra ba mươi ba hai kiếm giao thoa cùng một chỗ đánh ra ngoài thế nhưng một trưởng của người đeo mặt nạ quá cường đại thanh sắc bảo kiếm cũng bị đánh nát kiếm xà cũng bị đánh tan phá tà kiếm và tàn huyết kiếm bay ngược ra ngoài thiếu chút nữa thì bán c ự c phẩm tàn huyết kiếm bị chặt đứt quang mang ảm đạm chết đi cho ta người đeo mặt nạ đã đến trước mặt diệp trần một trưởng đánh tới liều mạng thanh liên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn đại lượng chân nguyên dũng mãnh tiến vào trong thiên hạt kiếm trên thân thiên hạt kiếm bao trùm tinh thể tử sắc đậm đặc càng ngày càng dây đến cuối cùng hình thành một cây thủy tinh tử sắc chen chắn trước người diệp trần bàn tay người đeo mặt nạ đặt trên thân thiên hạt kiếm tự trọng lực lượng ầm ầm bạo phát phanh tử sắc quang vũ bắn khắp bầu trời hai chân diệp trần trôn chặt xuống mặt đất bay ngược ra ngoài bắn vào một ngọn núi hẳn là đã chết k h ó e miệng người đeo mặt nạ lộ ra một nụ cười thân thể hư huyễn đột ngột tan giã thân thể bị nghiền nát thành nghìn khối cách đó hơn m ộ ư ơ i dặm bên trọng bụng một ngọn núi diệp trần không biết sống chết đang ở bên trong nửa ngày sau đá vụ cuộn lên diệp trần giơ một cánh tay ra khỏi đống đất đá chống lên mặt đất gian nan chui ra ngoài k h á i k h á i tiên huyết từ khóe miệng không ngừng chảy ra nguy hiểm thật nếu như không phải tiêu hao toàn bộ chân nguyên kích phát lực lượng của thiên hạt kiếm thì một trưởng này đã lấy đi mạng của ta lực lượng thủy tinh của thiên hạt kiếm đến từ tử tinh thiết bình thường diệp trần chỉ sử dụng thiên hạt kiếm bình thường mà thôi không đến lúc quá nguy hiểm thì hắn không có thôi đội lực lượng tử tinh thiết phụ trợ lên thiên hạ t kiếm cái giá phải trả là lực lượng thủy tinh của thiên hạt kiếm trở nên yếu ớt khôi phục chân nguyên như nước chảy mây trôi thương thế của diệp trần cấp tốc khôi phục thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng chân nguyên trong cơ thể còn lại không đến nửa thành hầu như đã cạn kiệt nơi đây không thích hợp ở lâu phải tìm một chỗ khôi phục chân nguyên động tĩnh của cuộc đại chiến vừa rồi quá lớn diệp trần không dám ở lại chỗ này lâu sưu thân hình trượt lóe diệp trần thoát khỏi bụng núi tùy tiện chọn một phương hướng bay ra ngoài có một tòa cung điện thật lớn kiến trúc khác xa kiến trúc của trần linh thế giới ở trung ương của cung điện là một cái bàn dài ở hai đầu và hai bên trái phải của cái bàn có hơn m ộ ư ơ i cái ghế ở vị trí đứng đầu là một lão giả thân cao ba thước da đen sẫm hình thể cùng cường g i ả nhân loại không khác nhau là mấy trên người hắn mặc một bộ chế phục màu đen tại ngực trái có năm ca huy chương màu máu trên huy chương có khắc bức tranh huyết sắc tinh thần tuy rằng không có tận lực phóng xuất khí thế nhưng mà khí tức mơ hồ phát ra lại cường đại đến mức cực đoan kinh khủng ngoại trừ hắn ra ở các vị trí khác không có một ai cả chỉ có tại vị trí đối ứng trên bàn có đặt một tảng đá huyết sắc một tảng đá huyết sắc ở vị trí hạng bét bỗng nhiên tản mát r a quang mang đỏ như máu ngay sau đó một huyết ảnh mặt mũi không rõ xuất hiện đại nhân huyết ảnh hướng tới cường giả ngồi ở vị trí thượng vị cung cúc đa lễ ngồi đi có chuyện gì cường giả mặc hắc bào khẽ gật đầu ý bảo ngồi xuống ngồi xuống huyết ảnh lập tức nới đại nhân tinh thần tưởng niệm thể của ta tại cấm địa vương cấp huyết quang hải ở huyết thiên đại lục đụng phải tuyệt thế thiên tài diệp trần nhãn tình hắc ra cường giả sáng lên kết quả như thế nào thực lực của diệp trần hắn biết rất rõ cũng tương đương với vương giả sinh t ử cảnh bình thường dựa theo đẳng cấp vương giả trên thế giới này thì là vương giả sơ giai mà nói bản thể của huyết ảnh là vương giả cao giai tinh thần tưởng niệm thể cũng có thực lực vương giả trung giai việc đánh chết diệp trần hẳn không cần tốn nhiều sức hắn trò mong đối phương nói cho hắn một tin tức tốt nguyên bài ta giết hắn không cần tốt chút khí lực nào thế nhưng thời khắc mấu chốt hắn lại có đột phá hủy diệt kiếm ý từ ngũ giai đ ỉ n h phong để thăng tới lục giai thực lực tăng vọt mấy lần đạt được chiến lược bằng với vương giả trung giai cái gì lục gia i hủy diệt kiếm ý có thể giết chết hắn không hẳn là chết cái gì gọi là hẳn là chết chết chính là chết không có khả năng tồn tại khả năng khác hắc gia cường g i ả bất mãn nói huyết ảnh do dự nói đại nhân hẳn biết uy lực lôi hỏa tứ trọng thiên của ta tinh thần tưởng niệm thể của ta liều mạng tan giã để sử dụng lôi hỏa tứ trọng thiên đánh bay hắn sau đó tinh thần tưởng niệm thể của ta tan ra cho nên ta cũng không thấy được hắn có chết hay không chỉ là theo như ta nghĩ thì diệp trần chết là điều không thể nghi ngờ hắn không có hy vọng sống sót huyết ảnh nói chi tiết lại cuộc chiến cho hắc gia cường giả còn kết luận là do đối phương suy đoán trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát hắc gia cường giả chậm rãi nói căn cứ theo như lời ngươi nói hắn trước đó đã thi triển một lần bất tử thân chân nguyên tổn hao rất nhiều sau đó lại bị lôi hỏa tứ trọng thiên của ngươi đánh bay thương thế hẳn là nghiêm trọng hơn trước mấy lần bất tử thân không cứu được hắn hơn phân nửa là chết đại nhân chúng ta lại loại trừ được một vị tuyệt thế thiên tài huyết ảnh thấy hắc gia cường giả cũng nói như vậy trên mặt lộ rõ v ẻ vui mừng chỉ là hắc gia cường giả đang nói chuyện thì giọng điệu liền biến đổi không trực tiếp nhìn thấy hắn chết thì không thể khẳng định một trăm phần trăm ta không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên phải xác định hắn đã tử vong hay chưa bằng không nếu như hắn không chết một khi tiến vào sinh tử cảnh vậy thực sự là tai họa của chúng ta sau này muốn đánh chết cũng khó đại nhân ý của ngài là huyết ảnh nhìn hắc g i a cường giả người một lần nữa thôi động tinh thần tưởng niệm thể đi huyết thiên đại lục xem hắn có phải đã chết hay không đã chết rồi thì tốt nếu như không chết thì phải tránh không được đả thảo kinh xà cần bố trí một chút mở lại kế hoạch tuyệt sát nguyên bản tâm t ư hắc g i a cường giả muốn giết chết diệp trần cũng đã rất bức thiết nhưng không có bức thiết đến nỗi cái gì cũng không tính toán thế nhưng hắn không nghĩ tới chính là diệp trần mới chỉ có tu vi sinh tử huyền quan đệ tam trọng mà có thể để thăng hủy diệt kiếm ý lên lục giai điều này phải là vương giả trung giai mới có thể làm được hiện tại diệp trần đã có được lục giai hủy diệt kiếm ý vậy thì sau này sẽ như thế nào thất giai rồi bát giai hắn cũng không dám nghĩ đến đây tuyệt đối là ác mộng rõ huyết ảnh gật đầu hắn không có tận mắt nhìn thấy diệp trần chết cho nên cũng có chút lo lắng được rồi lần này ngươi hành động nên cẩn thận một chút hắc gia cường giả phân phó nói đại nhân yên tâm lần này thuộc hạ nhất định mang tin tức tốt trở về huyết ảnh tan giã toàn bộ cung điện một lần nữa lại chỉ có hắc gia cường giả lục gia hủy diệt kiếm ý thật là một thiên tài đáng sợ so với huyền hậu còn đáng sợ hơn thiên tài như vậy không diệt trừ quả thực là ác mộng đối với chúng ta phải nhanh chóng diệt trừ cho dù có tổn thất lớn đi chăng nữa cũng không tiếc trong mắt hắc gia cường giả lộ ra một tia sát khí tổng bộ hắc thủy liên minh lão sư hành động thất bại vương thái khom lưng cúi đầu không dám nhìn thiên âm vương hành động thất bại độc hỏa vương và huyết thủy vương đâu lông mày thiêm âm vương nhíu lại dò hỏi vương thái hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng nói độc hỏa vương trở lại tinh không để khôi phục tu vi huyết thủ vương hắn đã chết sau khi hành động thất bại độc hỏa vương bị thương nặng tu vi bị tổn thất rất nhiều hắn cũng lời đi gặp thiên âm vương để tất cả sự tình cho vương thái giải quyết còn bản thân hắn thì phá vỡ thiên không bay đến tinh không để khôi phục tu vi tu vi bị tổn thất phải lập tức bế quan để nhanh chóng khôi phục càng kéo dài thời gian thì càng khó khôi phục vương thái vừa có được tin tức liền rời khỏi huyết thiên đại lục chạy đến tổng bộ hắc thủy liên minh thế nhưng hắn không phải là vương giả sinh tử cảnh cho nên phải mất rất lâu mới tới được độc hỏa vương bị tổn hao tu vi huyết thủ vương bị đánh chết thiên âm vương quả thật không thể nào tin được những gì mình vừa mới nghe kể lại chi tiết cụ thể cho ta thiên âm vương quát rõ vương thái tỉ mỉ kể lại cuộc chiến cho thái âm vương biết tinh thông bí pháp linh hồn công kích có thể khiến cho vương giả sơ giai mê muội kiếm chiêu cực mạnh ẩn chứa tử vong chi đạo so với vương giả sơ giai thì mạnh hơn một ít thảo nào huyết thủ vương cũng phải chết trên tay hắn độc thủ vương cũng bị thương nặng tu vị tổn hao nhiều điều ngoài ý muốn nhất chính là hắn có được bất tử thân c ả nếu như không có bí pháp này hắn tuyệt đối không thể dễ dàng giết chết huyết thủ vương khiến độc hỏa vương trọng thương được cho nên chỉ cần tìm một vương giả không sợ linh hồn công kích tới là có thể thuận lợi đánh chết hắn hắn là bí pháp công kích linh hồn thiên cấp cao dai phòng chừng chưa có tu luyện đến đại thành thiên âm vương bắt đầu tính toán được rồi người trước t i ê n lùi xuống dưới đi chuyện này không cần ngươi quan tâm đến nữa chuyện trọng yếu nhất của ngươi bây giờ là tìm hiểu tử vong c h i đạo và sinh mệnh c h i đạo tranh thủ sớm ngày trở thành vương giả sinh tử cảnh vương thái ở chân linh thế giới cũng được bài danh trong m ư ờ i thiên tài đứng đầu một ngày trở thành vương giả sinh tử cảnh sẽ có bang trợ rất lớn đối với hắc thủy liên minh ngày sau muốn sinh tồn ở chân linh thế giới thì loại tuyệt đỉnh thiên tài như thế này không thể thiếu toàn bộ chân linh thế giới đã có dấu hiệu nổi lên phong ba rõ lão sư vương thái lui xuống diệp trần theo lý mà nói ngươi là tuyệt thế thiên tài của chân linh đại lục ta không nên giết ngươi chỉ trách ngươi độc chiếm hai trăm vạn chân nguyên thủy tinh của hắc thủy liên minh lại còn sở hữu cực phẩm bảo kiếm Cực phẩm kiếm bảo lại trên h là bảo thực u tế tuyệt đại bộ phần vương giả sinh tử cảnh đều có dã tâm không ai nguyện ý là một người bình thường bản thân thiên âm vương cũng muốn trở thành một nhân vật phong ba ở chân linh thế giới thậm chí còn vượt qua đám người huyền hâu long vương hư hoàng trong tinh không hải chỉ có một màu đen bao trùm lên tất cả có một tinh thần phát ra quang mang sáng trói vô cùng một khối thạch lớn đang không ngừng di động trên đó có hai đạo thân ảnh đang ngồi đối diện với nhau trước mặt hai người có bày biện bầu rượu chén rượu và mấy món ăn hai người đang uống rượu đối ẩm với nhau đồng kiếm vương cực phẩm luyện cốt rượu của người uống rất ngon đáng tiếc mỗi lẫn lại chỉ cho ta uống một chén người vừa nói là một nhân ngưu cường tráng trên đầu có một đôi sừng phẳng phất có thể đâm thủng trời cao đối diện với lão giải nhân ngưu là một kiếm khách nhân loại trên người hắn tản mắt ra kiếm khí lơ đắng giúp cho vẫn thạch có thể bay đi trong hư không người biết hắn đều gọi hắn là đồng kiếm vương hắn chính là một kiếm vương sinh tử cảnh của thiên kiếm đại lục tại chân linh đại lục cũng có một chút danh tiếng ngư ma vương tài liệu của cực phẩm luyện tốt rượu này không dễ tình nếu để cho n g ư ờ i uống nhiều thì sau này ta uống bằng cái gì có thể cho người uống một chén là không tồi rồi đồng kiếm vương và ngư ma vương không có nhiều giao tình bất quá cũng đã từng hợp tác vài lần những lần hợp tác này đều có thể thuận lợi hoàn thành cho nên những lúc rảnh rỗi hai người thỉnh thoảng hội tụ gặp mặt ngư ma vương nhếch miệng cười nói cũng đúng chỉ là lần này ngươi nên cho ta uống nhiều hơn một chén vì sao đồng kiếm vương biết rõ ngư ma vương sẽ không vô duyên vô cơ muốn uống nhiều hơn một chén uống trước nói sau bằng không tí nữa ngươi lại đổi ý ngư ma vương nói được rồi đồng kiếm vương rót thêm cho ngư ma vương một chén rượu cầm lấy chén rượu ngư ma vương uống một hơi cạn sạch cười tủm tỉm nói nói cho n g ư ơ i một tin tức tốt cực phẩm bảo kiếm mà ngươi vẫn luôn tìm kiếm lâu nay ta biết được một thanh ánh mắt đồng kiếm vương sáng rực lên ở đâu ở huyết thiên đại lục chỉ là chủ nhân của nó là một tiểu tử có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng thực lực của hắn cũng không tồi có thể đ á ngư h bại được cựu l a n v ơ n Lang Tông. g của Bạch ma ộ một Động t tiểu tử nhạt, thực sự làm ô nhục một bảo vật.、Động、tâm kiếm. kiếm cười hữu sở sự s phẩm nhục cực làm bảo bảo Đồng vương ô o Ngư ma vương cười nói đương nhiên động tâm chỉ là ta rất kỳ quái cực phẩm bảo kiếm đối v ư ơ ngươi n g tuy vô dụng nhưng ngươi có thể đoạt lấy nó để trao đổi cực phẩm bảo khí khác vì sao lại đưa cơ hội nà y tặng cho ta đồng kiếm vương không giải thích được nói ngư ma vương thở dài một hơi là đại ca ta không cho ta động tới hắn thiết đề yêu vương đồng kiếm vương tự nhiên biết đại ca ngư ma vương là ai thiết đề yêu tông có hai đại yêu vương một là ngư ma vương một là thiết đề yêu vương thiết đề yêu vương là yêu vương cao dai cực kỳ lợi hại đồng kiếm vương xa xa không phải là đối thủ hảo nếu như lần này có thể đoạt được cực phẩm bảo kiếm ta cũng sẽ không nói cho người khác biết là ngươi nói cho ta tin tức này còn có ta sẽ đưa cho ngươi một kiện thượng đẳng ngụy cực phẩm bảo khí đồng kiếm vương thể non hẹn biển đồng thời lại rót cho ngưu ma vương thêm một chém rượu uống rượu trong lòng ngưu ma vương thầm nghĩ đại ca sợ long vương đáp ứng hắn không tìm ra hỏa kia gây phiền phức ta tuy cũng sợ nhưng có thể giả ngầm thu hoạch chỗ tốt cho dù có bị lộ cũng không sao dù sao thì ta cũng không có động thủ chuyện được đọc bởi kênh haley audio ngoại trừ vương giả phong đế ra thì ai cũng kiêng kỵ long vương thọ nguyên của long vương sắp hết trước khi chết hắn vẫn có thể kéo theo vài người bồi táng cho dù là vương giả phong đế đi chăng nữa cũng không nguyện ý t r e o chọc long vương đồng kiếm vương thì không giống thế bởi vì long vương chỉ nói chuyện này cho vài người ở huyết thiên đại lục đồng kiếm vương lại không biết sự tình chỉ cần đồng kiếm vương không giết chết diệp trần mà chỉ đoạt cực phẩm bảo kiếm của hắn thì long vương cũng không nói gì huyết quang hải một ngày một đêm dưới nền đất bên trong một huyệt động diệp trần đang chưa thương may mà chân nguyên thủy tinh của ta rất nhiều bằng không muốn trong một thời gian ngắn khôi phục chân nguyên cũng khó ở trung tâm của v i ệ t động diệp trần ngồi dưới đất chậm rãi mở mắt hai đạo tinh quang trượt lóe lên rồi biến mất đạt tới sinh tử cảnh muốn khôi phục chân nguyên là một vấn đề lớn vương giả sinh tử cảnh đều là những người có tu vi vô cùng kinh khủng tu vi thấp thì cũng phải mất vài chục năm tu vi cao thì phải hơn một năm thậm chí hơn hai năm mới khôi phục lại như ban đầu chân nguyên nhiều như vậy chỉ dựa vào việc vận chuyển công pháp để khôi phục là điều rất khó khăn bởi i vì t h ê nếu như không bị tổn thất tu vi một cách nghiêm trọng thì có rất ít vương giả sinh tử cảnh dùng cực phẩm linh thạch để khôi phục chân nguyên nếu như nói nói dùng c ự c phẩm linh thạch để khôi phục chân nguyên là xa xỉ vậy dùng chân nguyên thủy tinh để khôi phục chân nguyên lại gọi là lãng phí chân nguyên thủy tinh so với c ự c phẩm linh thạch còn quý giá hơn chỉ có vương giả sinh tử cảnh và một bộ nhận nhỏ bán bộ vương giả mới có thể tinh luyện ra một vương giả sinh tử cảnh không ăn không uống trong vòng một năm cũng chỉ cô động được một ít chân nguyên thủy tinh mà mỗi lần dùng chân nguyên thủy tinh để khôi phục chân nguyên ít nhất cũng tốn tới mấy vạn khối phải biết rằng diệp trần tu thành bất tử thân muốn nhanh chóng khôi phục lại thân thể cũng mất tới năm vạn khối chân nguyên thủy tinh cộng thêm việc khôi phục chân nguyên nữa là mất gấp hai lần số chân nguyên thủy tinh mà chân nguyên thủy tinh của diệp trần chính là chân nguyên thủy tinh do vương giả sinh tử cảnh tinh luyện ra nói về độ tinh thuần thì cũng không được tính là chân nguyên thủy tinh hạ phẩm nếu là chân nguyên thủy tinh hạ phẩm chân chính thì chỉ cần một vạn khối là đủ rồi không cần phải mất năm vạn khối như bây giờ lúc này đã tiêu hao hết bảy vạn khối chân nguyên thủy tinh số lượng còn lại không đến 211 vạn nên tiết kiệm một chút chân nguyên của vương gia sơ giai xét về độ tinh thuần so với bán bộ vương giả cao dai thì lớn hơn gấp 10 lần so với sinh tử huyền quan đệ tam trọng là năm lần chờ đến khi diệp trần bước vào sinh tử cảnh thì có thể dùng chân nguyên thủy tinh để tăng tiến tu vi mà hiện nay bảy vạn khối chân nguyên thủy tinh có thể khôi phục được chính thành giữa chân nguyên chờ đến khi lên c á c bậc sinh tử cảnh thì hiệu quả giảm đi năm lần phải phục giúp Diệp phú, phân phẩm khối chân nguyên thủy tinh, thì khả khôi như khối thể thêm khổ Huyết thủ hơn chân linh thạch. thì cho nhưng không mình. bảo bảo tới mới vi với vi, lại vi. vi, với tài tin vi mất năm năm năm rất tu Tương tu Trần tăng tu tu tương tu. ít vật vật tốt, tu 37 vạn vạn vương và nguyên năng ban đương còn, đương năm nửa cũng đáng bằng 5.000 50 50 50 có lúc có có cực có cậy của đầu. quý là sao 9 211 Dù dù trừ phi là loại bảo vật có thể tăng thực lực lên trên diện rộng chân nguyên khôi phục một cách triệt đ ể diệp trần đứng lên đi ra khỏi huyệt động dưới lòng đất tuy nói hoạt tính tinh thần h ỏ a độc đã bị bài trừ nhưng diệp trần không có vội ly khai huyết quang hải hắn có linh thân thể mà cự ly li linh thân thể đột phá ngũ giai còn không xa chỉ cần có đủ huyết tinh hoa là có thể chân chính tiến nhập lên ngũ giai linh thân thể từ đó cường độ thân thể tăng lên người người khác công kích hắn vốn bị thương nặng nhưng nhờ linh thân thể mà chuyển thành thương nhẹ điều này đối với việc tiết kiệm chân nguyên rất hữu dụng khả năng sinh tồn cũng tăng lên rất nhiều tìm không được huyết tinh hoa thì cũng nên giết một tí huyết ma tinh sơ dai tuy huyết ma tinh sơ dai không thể khiến cho linh thân thể trực tiếp để thăng tới ngũ dai nhưng cũng có thể đột phá một ít phun ra một ngụm chọc khí thân hình diệp trần lóe lên rồi biến mất người thứ ba hủy diệt kiếm ý đạt tới lục dai diệp trần có thể dễ dàng giết chết huyết ma vương sơ dai chỉ sợ huyết ma vương cao dai cũng không có giống như diệp trần dễ dàng giết chết huyết ma vương sơ dai như vậy chỉ có một vấn đề duy nhất chính là huyết quang hải quá lớn không phải dễ dàng tìm được huyết ma vương sơ dai trong lúc thu thập huyết ma tinh sơ dai trong chữ vật linh giới của diệp trần đã có tới bốn khỏa huyết ma tinh sơ dai tiếp tục diệp trần bay vút ra ngoài trên một ngọn núi cao thấp phập phồng có một trận chiến thảm liệt đang diễn ra hầu tử tránh mau vô thường thương vương nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay giống như một thần long du động bên trong có ẩn chứa phong vân thần long thấy đuôi không thấy đầu đâm vào trong ngục huyết ảnh phụt một thương này khiến cho ngực huyết ảnh xuất hiện một cái động thật lớn các ngươi không thể làm gì được ta huyết ảnh là một đầu huyết ma vương trung dai thực lực so với huyết ma vương sơ dai cường đại hơn không biết bao nhiêu lần vương giả đồng dai vị căn bản không thể nào đánh chết được hắn chỉ có vương giả cao dai mới có thể giết chết đây chính là chỗ đáng sợ của huyết ma s ư huyết quang trượt lóe huyết ma vương trung d i a i đuổi theo thiết hầu vương đang điên cuồng chạy trốn cút thiết hầu vương sao dám để cho nó đến gần người hắn há mồm phun ra một viên quang cầu sóng khí bạo tạc một cánh tay của huyết ma vương trung d i a i bị đánh nát thế nhưng hắn vẫn nhếch miệng cười thân thể bay xuyên qua sóng khí khoảng cách giữa huyết ma vương và thiết hầu vương còn không được ba trượng đến thời khắc mấu chót vô thường thương vương đánh ra một thương giúp cho thiết hầu vương có thể chạy trốn nhanh hơn cứu hắn một mạng muốn chết huyết ma vương trung giai vô cùng tức giận không thể đuổi theo thiết hầu vương mục tiêu của hắn liền đặt trên vô thường thương vương tuy rằng huyết nhục của vô thường thương vương không có bằng thiết hầu vương thế nhưng kỹ xảo chiến đầu của thiết hầu vương lại không bằng hắn tay phải giơ lên một đoàn quang cầu màu máu ở trong lòng bàn tay huyết ma vương trung giai ngưng tụ lại đi bàn tay vung lên quang cầu màu máu bắn về phía vô thường thương vương không thể đánh trúng mục tiêu vô thường thương vương có thể cảm thụ được quang cầu màu máu kia ẩn chứa lực lượng thôn phệ vô cùng đáng sợ nếu như bị quang cầu này đánh trúng hậu quả thực không tưởng tượng nổi thân hình chợt lóe lên vô thường thương vương xảo diệu tránh khỏi phạm vi công kích của quang cầu lần này nhìn ngươi làm sao chạy trốn ba viên quang cầu màu máu hình thành thế tam giác bắn về phía vô thường thương vương tốc độ của quang cầu màu máu quá nhanh vô thường thương vương chỉ có thể tránh thoát được hai khỏa khỏa thứ ba không thể nào tránh thoát thình thịch vô thường thương vương bình yên vô sự thân thể cao ba thước của hắn bị đá bay ra ngoài hầu tử vô thường thương vương trợn mắt nhìn vừa rồi thiết hầu vương thay hắn chặn quang cầu màu máu lão thường yên tâm đi ta không dễ chết như vậy đâu thiết hầu vương nằm trên mặt đất thân thể bắt đầu khô quắp lại giống như huyết nhục bị mất đi không ít thân là yêu vương thân thể thiết hầu vương so với vô thường thương vương cường đại hơn rất nhiều cho nên hắn mới dám ngạnh kháng một chiêu này xem ra ngày hôm nay chúng ta chết ở nơi này rồi vô thường thương vương thở dài một hơi khổ sáp nói đúng vậy nghĩ không được ba huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng chết mất một hắc giác đã đi trước một bước chúng ta cũng nhanh chóng được gặp lại hắn thiết hầu vương không cam lòng nói thực lực của huyết ma vương trung giai không tính là mạnh cũng chỉ ngang ngửa với vương giả trung giai và yêu vương trung giai vấn đề là huyết ma vương trung giai không mạnh về chiến l ự c mà mạnh về bất tử thân bất tử thân có huyết ma vương trung giai có khả năng khôi phục mạnh mẽ đến đáng sợ mặc kệ bọn họ có công kích như thế nào đi chăng nữa thì không thể khiến cho đối phương bị thương nặng nhiều nhất chỉ khiến đối phương tốn chút thực lực xem ra các ngươi cũng biết chính mình hẳn phải chết huyết ma vương t r u n g dai làm bộ dáng mèo vườn chuột cho dù có chết thì ngươi cũng không thể nào sống khá giả nếu thử một thương cường đại nhất của ta phong v â n hóa lông thương vô thường thương vương gầm lên một tiếng thân hình lóe lên một thương mãnh liệt đánh ra cách đó vài dặm phong vân hóa lôi thương ẩn chưa phong c h i áo nghĩa và vân c h i áo nghĩa uy lực vô cùng cường đại thế nhưng không biết vô thường thương vương sử dụng biện pháp gì c ư nhiên lấy phong vân áo nghĩa là cơ sở lại sản sinh ra lực lượng áo nghĩa vân c h i áo nghĩa cùng lôi c h i áo nghĩa kết hợp chỉ tạo ra một phần lực lượng của lôi c h i áo nghĩa mà thôi nhưng uy lực lại để thăng không chỉ gấp đôi lưỡi thương đâm tới mang theo điện quang bao trùm hơn m ộ ư ơ i dặm một thương này thật đáng sợ tuy rằng so với áo nghĩa võ học của người đeo mặt nạ cũng không kém bao nhiêu vương giả sinh tử cảnh nói yếu thì cũng rất yếu cường cũng rất cường chủ yếu phải xem áo nghĩa võ học phải tìm hiểu như thế nào diệp trần từ lâu đã cảm ứng được năng lượng ba động ở nơi này hắn lặng lẽ tới gần xa xa quan sát trong lòng diệp trần không khỏi tán thán lực lượng lôi điện sắc mặt huyết ma vương t r u n g dai trầm xuống trong các loại áo nghĩa trừ thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa đều huyền bí thì áo nghĩa khiến cho huyết ma vương kiềng kỵ nhất chính là lôi điện áo nghĩa một thương này mang theo lực lượng lôi điện mạnh mẽ tuy rằng không thể đánh chết hắn nhưng có thể khiến cho hắn bị trọng thường bạo cho ta huyết ma vương t r ù n g d à i liên tiếp bắn ra năm quả quang cầu màu máu cả năm quả quang cầu đều bạo tạc cười khúc khích cuối cùng vô thường thương vương bị đánh bay mà ở ngực huyết ma vương t r ù n g d à i cũng xuất hiện một lỗ thương cháy đen mọt mảnh xung quanh vết thương không ngừng bốc lên khói xanh hiện tại nhìn ngươi xem có bao nhiêu lực lượng phản kháng vô thường thương vương không có bị quang cầu màu máu trực tiếp đánh chúng chỉ bị dư ba đánh bay mà thôi thế nhưng khí tức của hắn cũng đã uể oải đi rất nhiều sắc mặt tái nhợt không còn chút máu thân hóa thành huyết quang huyết ma vương t r u n g dai đánh về phía vô thường thương vương thiết hầu vương ở cách đó rất xa căn bản không thể nào cản được kính hoa phá diệt đột ngột thân ảnh của huyết ma vương t r u n g dai rừng ở trên hư không một khắc sau thân thể của huyết ma vương trung dai bị nghiền nát thành trăm nghìn khối huyết ma vương trung dai tản ra thành khí lưu màu máu hắn giống hận nhanh chóng chạy trốn chạy được sao diệp trần không có khả năng để cho huyết ma vương trung dai chạy thoát trong cơ thể đối phương có huyết ma tinh trung dai rất quý giá đối với hắn có tác dụng chẳng khác nào huyết tinh hoa một lần nữa xuất ra kính hoa phá diệt huyết ma vương trung dai bị giết chết một viên tinh thạch đỏ như máu rơi xuống huyết ma vương trung dai đúng là huyết ma vương trung dai hủy diệt kiếm ý của ta đã tăng uy lực lên m ộ ư ơ i lần mà không thể trong một chiều đánh chết được thu huyết ma tinh trung dai vào trong tay diệp trần lộ ra sự vui mừng một viên huyết ma tinh trung dai có thể khiến cho linh thân thể của hắn đề thăng lên m ũ dai nếu như có thể tìm được huyết tinh hoa là hay nhất nhưng nếu không tìm được thì dùng huyết ma tinh trung dai cũng không khác biệt là mấy cái gì dùng hai kiếm đánh chết huyết ma vương trung dai vô thường thương vương và thiết hầu vương kinh ngạc nhìn diệp trần đến khi nhìn thấy tu vi cảnh giới của diệp trần thì bọn họ càng thêm chấn kinh điều này khiến cho bọn họ không thể nào lý giải được huyết ma vương trung g a i có bao nhiêu đáng sợ bọn họ đã tự thân trải nghiệm qua nếu như không phải diệp trần xuất hiện thì hai người bọn họ đùng mong sống sót yêu nghiệt chính là yêu nghiệt vô thường thương vương lẩm bẩm mói huyết ma tinh trung g a i này là của ta diệp trần thu huyết ma tinh trung g a i vào trong chữ vật linh giới rồi nhìn về phía vô thường thương vương và thiết hầu vương vô thường thương vương vội vã gật đầu huyết ma vương là ngươi giết huyết ma tinh thuộc về ngươi là điều đương nhiên trừ cái đó ra ta và hầu tử còn thiếu ngươi một cái mạng vô thường thương vương cũng không phải là người thích chiếm tiện nghi của người khác đối với hắn có thể sống sót đã là chuyện may mắn lớn nhất rồi chỉ là thuận lợi mà thôi không có các ngươi thì ta cũng sẽ ra tay diệp trần không nghĩ đối phương sẽ báo ân có thể tìm được một viên huyết ma tinh t r u n g dài đã khiến diệp trần rất vui mừng rồi hắn cũng không muốn làm khó hai người vô thường thương vương thiết hầu vương tính cách ngay thẳng nói lão thường nói không tồi chúng ta thiếu ngươi một cái mạng nếu ngươi có nguy hiểm chúng ta sẽ liều mạng để báo ân vậy thì tùy các ngươi diệp trần cười cười tuy nói rằng ra tay giúp đỡ người khác không mong họ báo đáp lại nhưng hai người này đã nói như vậy quả thật cũng đáng kết giao tại hạ thường trì phong nhân xưng là vô thường thương vương đây là bằng hữu tốt của tại hạ thiết hầu vương không biết tính danh của ân nhân vô thường thương vương thu hồi trường thương ôm quyền nói diệp trần trả lời diệp trần diệp trần ngươi chính là đệ nhất nhân trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh đánh bại cự lang vương sao đúng vậy diệp trần không có ý định giấu g i ế m mọi người đều nói ngươi có thực lực địch nổi vương giả sơ giai hiện tại xem ra chiến l ự c của ngươi đã đạt đến các bậc vương giả trung giai hắn đương nhiên có thể nhìn ra diệp trần có thể đơn giản đánh chết huyết m à vương trung g i a i bởi vì có được hủy diệt kiếm ý hủy diệt kiếm ý là kiếm ý mạnh nhất trong các loại kiếm ý hầu như có hiệu quả khắc chế đối với bất cứ loại sự vật gì bất tử thân cũng có thể khắc chế dù cho một kiếm khách có thực lực ngang ngửa với diệp trần hai người đồng nhất chém ra một kiếm về phía vương giả sinh tử cảnh thương t ổ n tạo thành như nhau nhưng kết quả sẽ không giống nhau vương giả bị diệp trần đánh thương cần nhiều chân nguyên để vận dụng bất tử thân hơn đây chính là khắc chế chỉ là thuộc tính kiếm ý vô cùng khó đề thăng mà hủy diệt kiếm ý còn là một loại ý kiếm khó đề thăng nhất cũng không biết vì sao diệp trần có thể tu luyện hủy diệt kiếm ý đến lục giai hắn đương nhiên không biết diệp trần có tới tạm đại kiếm hồn phân biệt là sát lục kiếm hồn hủy diệt kiếm hồn cùng với bất hủ kiếm hồn hủy diệt kiếm hồn sau khi thôn phệ sát lục kiếm hồn thì sẽ tăng lên giai vị sau đó bất hủ kiếm hồn cũng để thăng tới ngũ giai cùng hủy diệt kiếm hồn sản sinh ra sự cộng minh làm khả năng tăng tiến nhanh hơn rất nhiều hủy diệt kiếm hồn từ ngũ giai đ ỉ n h phong tăng lên tới lục giai thì bất hủ kiếm hồn cũng tiến bộ theo từ ngũ giai sơ kỳ tăng lên ngũ giai hậu kỳ một lúc tăng lên hai cấp nhỏ đây chính là tác dụng của sự cộng minh đáng tiếc sự cộng minh này cần phải có hai đại kiếm hồn cùng giai vị thời gian dài sau này kiếm hồn cộng minh sẽ không phát sinh được nữa trừ phi bất hủ kiếm hồn có thể để thăng tới lục giai vô thường thương vương và thiết hầu vương là vương già độc hành thích tự do tự tại trời sinh tính tình hào hiệp cho nên mới có thể trở thành huynh đệ dị tộc tuy diệp trần không nói gì nhiều nhưng hai người có thể cảm thụ được diệp trần đường đường chính chính đi trên con đường kiếm đạo phảng phất có thể cảm nhận được khí chất phiêu d ậ t trong lòng hai người không khỏi tán thán nổi lên tâm tư muốn kết giao diệp trần lần này rời khỏi huyết quang hải lúc nào rảnh rỗi có thể đến hầu nhi đảo của ta làm khách cực phẩm hầu nhi tử của ta ngươi muốn uống nhiều ít bao nhiêu t ù y thiết hầu vương ta tuyệt không phản đối thiết hầu vương nói cực phẩm hầu nhi tử diệp trần nghe tên này cảm thấy rất thân thiết diệp trần loại cơ hội này ngươi không thể buông tha nha cực phẩm hầu nhi tử một chén có thể để thăng một tháng tu vi hơn nữa cấp độ cũng rất khá uống rồi lại muốn uống nữa bình thường ta làm khách hắn cũng không cho ta uống thả cửa diệp trần không biết nhưng vô thường vương thương biết rất rõ ràng cực phẩm hầu nhi tử đối với thiết hầu vương chính là mạng của hắn tuy rằng vô thường thương vương vẫn hay được uống hầu nhi tử nhưng thiết hầu vương lần nào cũng mạnh mẽ áp chế không cho hắn uống nhiều dù sao thì tài liêu làm ra hầu nhi tử quá chân quý một vò hầu nhi tử thiết hầu vương cũng phải mất tới một năm mới có thể làm ra hảo nhất định sợ rằng đến lúc đó ngươi lại đóng cửa không tiếp khách trên mặt diệp trần hiện lên nét vui cười tiếu ý một chén hầu nhi tử có thể tăng thêm một tháng tu vi như thế nào cũng phải đến làm khách một lần không có đâu ngươi lúc đó uống hết cũng không có việc gì thiết hầu vương thẳng thắn nói diệp trần và vô thường thương vương nở nụ cười được rồi diệp trần ta và thiết hầu vương cũng chuẩn bị rời khỏi huyết quang hải ngươi thì sao vô thường thương vương và thiết hầu vương liên thủ chiếm được một ít huyết ma tinh sơ dai vốn đang nghĩ cách tiếp tục kiếm thêm một ít huyết ma tinh sơ dai nữa nhưng lần này gặp phải huyết ma vương t r u n g dai khiến cho hai người có tổn thất rất lớn tu vi không còn ở trạng thái đình phong nữa Ta c ò người ở lại đây vài đây n à y có hủy diệt kiếm ý. y có, có thể khắc chế huyết ma vương nhưng đối với huyết ma vương ngoại tộc sự khắc chế đó không có được hiệu quả lớn như vậy vô thường thương vương nhắc nhở nói diệp trần sẽ cẩn thận diệp trần tự nhiên biết huyết quang hải này không phải là một phiến thiên đại bất quá lại nói cho đến bây giờ hắn còn chưa quá mức thâm nhập vào trong huyết quang hải càng đi vào khu vực hạch tâm của huyết quang hải thì nguy hiểm càng cao tương đương với việc tỷ lệ xuất hiện huyết tinh hoa càng cao chúng ta đi trước đây cáo từ ngày sau muốn tìm chúng ta thì có thể đến hầu nhi đảo hoặc là tỏa vân đảo nhất định vô thường thương vương và thiết hầu vương rời đi diệp trần cũng không có ở lại nơi này hắn chuẩn bị tìm một địa phương luyện hóa huyết ma tinh tìm tới tìm lui cũng không tìm được một địa phương thích hợp diệp trần trở lại huyệt động dưới lòng đất nơi mà trước kia hắn khôi phục thương thế sau khi chặn lối vào huyệt động diệp trần ngồi xếp bằng ở vị trí trung ương trên mặt đất ông chữ vật linh giới chợt lóe lên ánh sáng huyết ma tinh trung dai được lấy ra huyết ma tinh trung dai tỏa ra quang mang so với huyết ma tinh sơ dai càng thêm huyết lệ nếu như nói huyết ma tinh sơ ra giống như một viên thủy tinh thì luyện ế t t ma hóa huyết ma tinh và luyện hóa những thứ khác không giống nhau phải tạo một vết thương ở trên người rồi đặt huyết ma tinh lên miệng vết thương để máu trong cơ thể tiếp xúc trực tiếp với huyết ma tinh có như vây thì mới luyện hóa được suy lòng bàn tay tự động tạo thành một vết thương diệp trần đặt huyết ma tinh trung dai vào trong đó cũng đau huyết ma tinh trung dai bắt đầu luyện hóa diệp trần cảm giác huyết nhục toàn than và cốt cách toàn thân giống như bị kiến bò mang theo sự ế ẩm và đau đơn luyện hóa huyết ma tinh sơ dai không tạo thành cảm giác này xem ra huyết ma tinh trung dai sẽ tạo ra cho ta một điều bất ngờ diệp trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng dần dần cảm giác tê dại ê ẩm biến thành đau đớn đau đớn biến thành quằn quại dường như huyết nhục và cốt cách trong cơ thể bị acid ăn mòn vậy mồ hôi trên người diệp trần chảy ra trên c h á n cũng bắt đầy nổi lên ngân xanh suy suy những vật chất màu đen xuyên qua lỗ chân lông chảy ra ngoài cơ thể của diệp trần lúc này không gian xung quanh diệp trần tràn ngập mùi hôi thối chỉ là loại tình huống này chỉ xuất hiện một hồi sau một khắc nhiệt độ tăng lên tản ra xung quanh những vật chất màu đen này bị đốt cháy toàn bộ kể cả y phục của diệp trần cuối cùng trên người diệp trần chỉ còn lại duy nhất một kiện thanh đồng giáp nhất tâm nhị dụng diệp trần liền cởi thanh đồng giáp xuống lúc này trên người diệp trần không còn lại thứ gì từ trong lòng bàn tay huyết ma tinh trùng dài đã luyện hóa hơn phân nửa chỉ còn sót lại một chút mà thôi luyện hóa toàn bộ cho ta diệp trần cắn răng máu ở lòng bàn tay bao trùm lên phần còn lại của huyết ma tinh huyết ma tinh chậm rãi đi vào trong cơ thể diệp trần thứ lạp thứ lạp không biết trải qua bao nhiêu lâu một cỗ sinh mệnh cường đại từ trong cơ thể diệp trần khuếch tán ra ngoài tràn ngập trong huyệt động đồng thời còn có điện lưu lóe ra mặc dù không rõ ràng nhưng có tồn tại cùng lúc đó từ bốn phía diệp tràn hình thành nên lực lượng trừ trường đặc thù đây là sinh mệnh cường đại đến một trình độ nhất định sản sinh ra sinh mệnh từ trường một canh giờ hai canh giờ sáu canh giờ một ngày đêm huyết ma tình trung dài đã bị diệp trần luyện hóa thế nhưng quá trình đột phát vẫn chưa kết thúc diệp trần đang thôi động sinh mệnh lực lượng chuẩn bị khiến cho linh thân thể tiến lên ngũ dai một ngày một đêm lại trôi qua diệp trần phát ra sinh mệnh từ trường càng ngày càng cường đại đã có thể so với ngũ dai linh thân thể chỉ là ngũ dai linh thân thể còn chưa có ổn định mà thời gian sinh mệnh từ trường tồn tại còn rất ít lại một ngày trôi qua sinh mệnh từ trường cường đại cuồn cuộn nổi lên bên trong huyệt động bé nhỏ điện lưu lóe ra không ngừng giờ khắc này diệp trần thật giống như một ngôi sao đang phát sáng lực lượng từ trường ẩn chứa trong cơ thể hắn không ngừng phát ra không một kẻ nào tới gần mà không chịu sự ảnh hưởng điều này chứng tỏ linh thân thể ngũ giai đã thành ngũ giai linh thân thể thành diệp trần mở choàng mắt trong mắt tinh quang hiện lên giống như một thanh phi kiếm ngũ giai linh thân thể và tứ giai linh thân thể có sự khác nhau rất lớn đạt tới ngũ giai linh thân thể thì có thể phóng xuất sinh mệnh từ trường ra bên ngoài điều này tương đương với việc sinh mệnh tiến hóa đến một trình độ mới một tầm cao mới tứ giai linh thân thể là tiêu chuẩn của vương giả sinh tử cảnh bình thường ngũ giai linh thân thể là tiêu chuẩn của vương giả trung giai hiện tại ta đã đạt tới trình độ này rồi trệch lệch cũng được thu nhỏ lại rất nhiều theo thực lực của diệp trần tăng lên thì địch nhân của diệp trần cũng xuất hiện những tồn tại cao hơn bất quá chỉ cần có tiến bộ là vui rồi ngũ giai linh thân thể đối với diệp trần có ý nghĩa rất lớn đầu tiên là lực phòng ngự thân thể tăng lên rất nhiều phối hợp với bất tử thân thì đám người người độc hỏa vương còn lâu mới có thể đả thương được hắn nếu như gặp phải người đeo mặt nạ thì một chiêu của hắn cũng không làm diệp trần bị thương quá nặng phòng chừng chỉ cần một thành chân nguyên là có thể khôi phục hay nói cách khác ngũ giai linh thân thể giúp cho diệp trần không dễ dàng bị thương cũng giúp cho hắn tiết kiệm không ít chân nguyên nếu như chiến đấu trong thời gian giàu cũng không sợ trừ điều đó ra thì ngũ giai linh thân thể có năng lực khôi phục rất mạnh tự thân cũng có thể chậm rãi khôi phục đây là năng lực khi sinh mệnh từ trường cường đại đến một mức nhất định hc、si. diệp trần nhẹ nhàng nắm chặt tay huyệt động dung chuyển nứt r a toàn thân diệp trần lúc này giống như một toàn hỏa sơn tu luyện bất tử thân đến cảnh giới đoạn chi trọng sinh long lực đã cường hóa thân thể mà chân nguyên và tế bào kết hợp cùng một chỗ khiến cho sức bật càng mạnh thêm mấy chục lần tuy luyện chân nguyên và tu luyện thân thể đến thời điểm hậu kỳ sẽ thấy được sự khác biệt rõ ràng tu luyện chân nguyên tế bào và chân nguyên sẽ kết hợp cùng một chỗ thân thể tạo ra sức bật rất mạnh trong cận chiến cũng không yếu nhược đương nhiên so với tu luyện thân thể còn kém xa mới bằng đực tu luyện thân thể khí lực là từ tế bào mà sinh ra sức bật của nó còn kinh người hơn gấp m ộ ư ơ i lần so với tu luyện chân nguyên có thể nói vương giả luyện thể chính là quái vật hiện tại linh thân thể của ta đã đột phá lên đến ngũ giai chính xác là ngũ giai sơ kỳ chỉ cần tìm được một đoá huyết tinh hoa nữa thì có thể đột phá linh thân thể trung tìm huyết tinh huyết tỷ xuất huyết tinh rất huyết trung phá linh đỉnh phong. hiểm hoa hay không? Bên ngoài huyết quang hải, hiện hoa nhỏ, không phải có Có cũng được. đi gặp lên lệ dai ngoài dai nên Bên quang vương dàng mũ mạo mà ma kỳ dễ ở trong hạch tâm huyết quang hải có tỷ lệ xuất hiện huyết tinh hoa và khả năng gặp được huyết ma vương trung kỳ cao hơn nhưng lại có tính nguy hiểm cao đặc biệt ở khu vực hạch tâm huyết ma vương không còn đi riêng lẻ một mình nữa mà đi thành bầy đàn có đoàn đội hẳn hoi cho dù diệp trần có được hủy diệt kiếm y đi chăng nữa đụng phải một đám huyết ma vương trung d à i hoặc là hai ba đầu huyết ma vương cao d à i cũng chỉ có chịu chết muốn trốn cũng không trốn được dưới tình huống bình thường vương giả đỉnh cấp cũng không muốn đi vào khu vực hạch tâm của huyết quang hải dù sao không phải ai cũng giống như diệp trần có được hủy diệt kiếm y có khả năng k h á c chế đối với huyết ma vương n một một, Bọn hắn không có cách nào giết chết được huyết ma vương Hơn nữa trong truyền thuyết còn nói g giết Một một ma chết huyết thuyết đối được cách có r ằ Ở trong tâm huyết một huyết tồn tại Theo tính toàn, huyết rất tâm Ta một chút thử thời vận. Diệp Trần sẽ không tiến vào trong khu vực hạch tâm, tha rộng hoàng. phong ngoại vào vào quang chính ngay vương cũng kiên phần. như quang lớn, cũng hơn vận. không nhưng hắn cũng không muốn đơn giản buông tha như giả khu kỵ khu khu khá khu hạch hải phải hải cách hạch hạch đầu sâu vực vài vực vi vực vực vậy. của có cả của Đây ma mà xa. đế đi Diệp là sẽ trong vô tận hư không một điểm kiếm quang phá không mà đế địa điểm của kiếm quang này chính là huyết thiên đại lục một tiểu gia hỏa có thể để thăng công pháp lên thành thiên cấp hơn nữa còn có được năng lực đặc thù là kiếm vực kiếm vực là năng lực mà bất kỳ kiếm khách nào cũng mong muốn có được cũng tốt nếu như có thiên phú về kiếm đạo như vậy thì cũng tính là một yêu nghiệt cực phẩm bảo kiếm có thể không đoạt được cũng không sao thế nhưng nếu như tiểu tử này có tiếng mà không có miếng chỉ dựa vào cơ duyên phong phú mới có được thành quả như bây giờ thì cũng đừng trách ta đồng kiếm vương không phải là người ngu hắn biết rõ người nào có thể đắc tội được người nào không thể đắc tội nếu như diệp trần có tiềm lực vô hạn hắn có hy vọng trở thành một vương giả đỉnh cấp thậm chí là vương giả phong đế như vậy không thể đắc tội tốt nhất là không nên đắc tội đồng kiếm vương tuy cũng có được công pháp thiên cấp năng lực đặc thù của công pháp là thanh đồng kiếm thể nhưng chỉ có thể xưng bá trong vương giả trung giai mà thôi nếu hắn có một thanh cực phẩm bảo kiếm thì có thể cùng với vương giả cao giai phân tranh cao thấp hơn nữa còn có thể đi đến những cấm địa nguy hiểm tìm kiếm vận may bảo vật có thể giúp tăng cường thực lực cho một người nhưng ngộ tính có hạn thì cuối cùng thành tựu cũng có hạn dù sao bảo vật không có khả năng giúp cho áo nghĩa để thăng cấp độ trên phương diện này cần phải dựa vào chính bản thân mình kỳ thật nói đi cũng lại nói lại đồng kiếm vương đối với cực phẩm bảo kiếm có một khát vọng rất lớn một kiếm khách có được kiếm vực điều đó thể hiện được thiên phú yêu nghiệt của hắn nhưng đồng kiếm vương quá khát vọng có được một thanh cực phẩm bảo kiếm cho nên hắn nghĩ dù không có đoạt được thì cũng nên đến tận mắt nhìn một chút kiếm quang có tốc độ phi hành rất nhanh không gian chi lực đều bị mở ra luận tốc độ cho dù là vương giả cao dai cũng chưa chắc bằng được đồng kiếm vương giờ khắc này diệp trần cũng đã có ý định rút lui càng đến gần khu vực hạch tâm của huyết quang hải nguy hiểm gặp được càng lớn hiện tại diệp trần đã gặp phải một nguy hiểm như vậy nguy hiểm lần này không tới từ huyết ma vương mà lại là dị loại huyết ma vương xuất hiện trước mắt diệp trần là đột đầu hoàng kim sư tử thân dài ba bốn trượng cái đầu hoàng kim sư tử cùng với sư thiếu bảo hoàn toàn giống nhau nếu như nói có sự khác biệt thì chỉ có về kích cỡ đầu cử sư thiếu bảo nhỏ hơn m ộ ư ơ i lần so với đầu của hoàng kim sư tử toàn thân hoàng kim sư tử lượn lở một đoàn khí lưu màu đỏ máu đôi mắt to như cái đèn lồng cũng có màu đỏ từ trong mắt của hoàng kim sư tử không hề thấy được một tia nhân từ nào tất cả chỉ có là sự khát máu và tàn bạo hoàng kim sư vương diệp trần chậm rãi nói từng từ một hoàng kim sư vương này rất có thể là yêu vương của hoàng kim sư tử nhất tộc đoán chừng tại thời điểm lưu lạc ở trong huyết quang hải đã bị ý chí hỗn loạn xâm nhập dẫn đến việc biến thành dị loại huyết ma vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng sau đó hoàng kim sư vương đánh về phía diệp trần phong không gian vặn vẹo áp súc cứng lại thành một mặt gương màu tím phanh hoàng kim sư vương cường đại một cách cực đoan đồng dạng là ngũ gia linh thân thể thế nhưng là linh thân thể của diệp trần rõ ràng yếu nhược hơn hoàng kim sư vương màu tím trên tấm gương bị nghiền nát thành trăm ngàn khối trên người hoàng kim sư vương chỉ để lại mấy trăm vết thương nhỏ ngay cả máu cũng không kịp chảy ra thì vết thương đã tự khôi phục há cái miệng to như trậu máu của mình ra hoàng kim sư vương hướng về phía diệp trần phun ra một chùm ánh sáng màu vàng trói mắt quá mạnh mẽ gặp được huyết ma vương chung dai dị loại bình thường thì diệp trần còn có thể chiến đầu một trận thế nhưng gặp phải hoàng kim sư vương diệp trần không cho rằng mình có thể là đối thủ của nó thiên hạt kiếm mãnh liệt chém xuống một chém kiếm kính vô cùng cô đọng đồng thời mang theo chấn động tử vong đáng sợ chảm kích lên trên trùm ánh sáng màu vàng lập tức một đoàn quang mang kim sắc trướng mắt bộc phát bao trùm cả một phiến thiên địa diệp trần bị thổi bay ra ngoài há mồm phun ra rất nhiều máu tươi chạy mượn sóng sung kích diệp trần nhanh chóng bỏ chạy kiếm vực cũng được phóng ra tốc độ của diệp trần lại nhanh hơn vài phần Qua cuối mấy mất mà Kim lần lập lòe, Trần biến chân Hoàng Vương Diệp trời, trở đã bị ở Sư dặm, sau khi rời khỏi huyết quang hải có thể bắt đầu tìm hiểu sinh mệnh tri đạo sinh mệnh tri đạo so với tử vong tri đạo càng khó hiểu hơn tuyệt đại bộ phận cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong đều tìm hiểu tử vong c h i đạo trước sau đó mới tìm hiểu sinh m ệ n h c h i đạo dù sao thì trước tiên gia tăng thực lực vẫn quan trọng hơn phi hành không ngừng nghỉ diệp trần cũng đã đi đến lối r a huyết quang hải quay đầu liếc nhìn về phía sau diệp trần cười khổ lần này vì huyết tinh hoa mà đến đây không thể tưởng được ma xui quỷ khiến thế nào mà hủy diệt kiếm ý lại đột phá lên lục giai khu trừ được hoạt tính của tinh thần hỏa đ ộ c mặc dù không có tìm được huyết tinh hoa nhưng lại có thể đoạt được một khối huyết ma tinh trung dai giúp cho linh thân thể tăng lên ngũ dai thế sự khó lường ai cũng không biết được tương lai rồi sẽ phát sinh ra chuyện gì cùng diệp trần đi ra ngoài còn có một vương giả sinh tử cảnh khác bất quá vương giả sinh tử cảnh này trông rất chật vật thân thể gầy như que củi khí tức vô cùng suy yếu hiển nhiên vị vương giả sinh tử cảnh này đã bị trọng thương bất tử c h i thân cũng rất khó có thể khôi phục được thật là t à môn kiếm vực đệ nhất đỉnh phong thấy diệp trần chỉ là một sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong nhưng lại có thể bình yên rời khỏi huyết quang hải vị vương giả sinh tử cảnh này khác n h a n vô cùng rời khỏi huyết quang hải diệp trần hóa thành một đạo kiếm quang bay tới trường thiên phái nhanh nhanh đến trường thiên phái nghe nói trường thiên phái có một vị vương giả phong đế thủ hộ cho nên mấy trăm năm qua không bị diệt không biết có phải là sự thật không cách trường thiên phái khoảng chừng trên trăm vạn dặm trong hư không đồng kiếm vương do dự ta chỉ là đi gặp mặt cùng chứng nhận xem tiềm lực của tiểu tử này cũng không phải là đến tìm phiền phức có lẽ sẽ không gặp phải chuyện gì trong lòng đồng kiếm vương thầm nghĩ đang muốn tiếp tục phi hành linh hồn lực của đồng kiếm vương bỗng nhiên cảm ứng được có một bóng người mà phương hướng phi hành của bóng người này cùng là trường thiên phái là hắn trên mặt lộ ra sự vui mừng khó tả đối với đồng kiếm vương mà nói có thể không đến trường thiên phái là tốt nhất thân hình quay lại đồng kiếm vương phi độn mấy lần duỗi tay vung lên không gian bình chướng nứt vỡ thân hình hóa thành kiếm quang biến mất không thấy đâu cách đó không xa một đạo nhân ảnh chính diện bay tới tiền bối có việc cần giúp thân hình diệp trần dừng lại ánh mắt không ngừng đánh giá đồng kiếm vương ngươi là diệp trần đồng kiếm vương cũng đang đánh giá diệp trần nếu như tiền bối không có nhận lầm người thì đúng là tại hạ diệp trần gật đầu nghe nói ngươi có một thanh cực phẩm bảo kiếm không có thể lấy ra cho ta nhìn từ xa hay không đồng kiếm vương đi thẳng vào vấn đề hắn cũng không có vòng vo con mắt níu lại diệp trần nói tiền bối vì bảo kiếm của diệp trần mà đến không tệ cái này thì khiến tiền bối phải thất vọng diệp trần không thể lấy bảo kiếm ra kiếm khí của đồng kiếm vương đặc biệt cường đại thậm chí so với người đeo mặt nạ còn cường đại hơn vài lần diệp trần tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn đối phương muốn đoạt thiên hạt kiếm của hắn như thế nào cũng không thể để cho hắn đạt được ý nguyện diệp trần đã chuẩn bị mở ra nguyên hoàng ảnh tưởng tin tưởng rằng với thực lực của nguyên hoàng ảnh tưởng đối phó với đồng kiếm vương có lẽ không cần tốn bao nhiêu chân nguyên n g ư ơ i nói không muốn cho ta xem cũng không phải là ta không có cách nào để xem ngươi cho rằng với thực lực của ta lại có thể để cho ngươi rời đi sao đồng kiếm vương khẽ lắc đầu nói tiếp vậy đi nếu như ta áp chế tu vi bằng với tu vi của ngươi chỉ cần ngươi có thể tiếp được ba kiếm của ta ta sẽ lập tức quay đầu rời đi còn nếu như ngươi không tiếp được thì tao muốn mượn bảo kiếm của ngươi ba tháng ân lời nói của đồng kiếm vương khiến cho diệp trần hơi kinh ngạc truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé hắn còn tưởng rằng đối phương đến là để đoạt kiếm không thể tưởng được đối phương chỉ vì mượn kiếm mà đến tuy rằng chưa thể tin tưởng được nhưng theo như diệp trần thấy thì việc này có chút đáng tin cậy với thực lực của đối phương không cần phải lừa gạt bản thân hắn nếu như muốn đoạt kiếm thì có thể cường đoạt không cần phải nói nhiều như vậy thật có lỗi vãn bối cũng không thể nào tiếp nổi ba chiêu của tiền bối áp chế tu vi cũng chỉ là áp chế số lượng chân nguyên mà thôi còn về chất lượng vẫn tinh thần u hơn diệp trần rất nhiều diệp trần có được hủy diệt kiếm y nên không sợ điểm này bất quá vương giả sinh tử cảnh lợi hại áo nghĩa võ học của họ đều rất cường đại ví dụ như người đeo mặt nạ lôi hỏa áo nghĩa võ học của hắn cường đại đến đáng sợ tin rằng đồng kiếm vương cũng không yếu hơn chút nào tâm tư của ngươi ngược lại rất kín đáo đồng kiếm vương vừa nói vừa cười ba kiếm này của ta chỉ là kiếm chiêu bình thường nếu như ngươi cảm thấy không công bình thì có thể đưa ra chủ ý tiền bối nói thật chứ điều này lại càng khiến cho diệp trần kinh ngạc đúng vậy tốt vậy vãn bối tiếp ba chiêu của tiền bối diệp trần đáp ứng quả nhiên là có can đảm hy vọng rằng thực lực của ngươi cũng cường đại như sự can đảm của ngươi vừa nói xong ánh mắt của đồng kiếm vương liền trở nên lợi hại thân thể hắn có thể coi như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm thân hình bỗng nhiên khẽ động tốc độ của đồng kiếm vương đạt đến cực hạn nhanh đến nỗi người ta có cảm tưởng hắn trốn vào trong hư không người đến kiếm đến một kiếm của đồng kiếm vương vọt tới trước mặt diệp trần kiếm quang mày xanh nhìn như bình thường nhưng lại khiến cho lòng người rung động lắc lư một kiếm này giống như có thể chém chết linh hồn vậy theo như lời nói của đồng kiếm vương hắn lúc này đã áp chế tu vi một kiếm này ẩn chứa chân nguyên cùng với diệp trần chiến đấu không hơn kém bao nhiêu chỉ là độ tinh thuần của chân nguyên thì không cách nào áp chế được trong không trung lưu lại một vệt kiếm quang màu đen kiếm vực đối mặt với một kiếm bình thường của đồng kiếm vương nhưng diệp trần không dám lãnh đ ạ m hắn cảm giác được một kiếm này của đối phương không tầm thường như bề ngoài trong đó á t hẳn có ẩn chứa sự ảo diệu của kiếm đạo cái này cùng một loại với bạch kim kiếm thể của chiến vương quả nhiên không cách nào ở trong phạm vi rộng cải biến quỹ tích xuất kiếm của hắn kiếm vực xuất hiện chỉ là để kiếm quang của đồng kiếm vương có chút độ lệch nếu như để kiếm này tùy ý đâm tới diệp trần tuyệt đối sẽ trúng chiêu boang phá tạt kiếm rời khỏi vỏ diệp trần cũng xuất ra một kiếm đánh lên thân trường kiếm của đồng kiếm vương liệt h ỏ a rực rỡ phiêu tán rơi r ụ n g đồng kiếm vương lui về phía sau tốt kiếm vực rõ ràng đã đạt tới đệ nhất trọng đỉnh phong khoảng cách tới đệ nhị trọng không xa đồng kiếm vương trầm trồ khen ngợi diệp trần liên tiếp lui về phía sau hơn mười bước tay trái nắm chặt phá tà kiếm có phần tê dại một dòng máu tươi dọc theo cánh tay trái chảy xuống dưới đất một kiếm này của đồng kiếm vương trí cương trí cường kiếm kính đã cô động đến trình độ tột đỉnh cùng với lực lượng ẩn chứa trong một kiếm này giống như một chỉnh thể không cần cô động cho nên cũng không có phân tán mà kiếm kính của diệp trần bất kể cô động đến mức nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn tranh lệch một bậc là kiếm nguyên diệp trần cuối cùng cũng minh bạch vì sao một kiếm vừa rồi của đồng kiếm vương lại cùng với bạch kim kiếm thể của chiến vương cùng một loại nguyên lai、like、đối phương cũng có kiếm thể kiếm thể tu luyện ra chân nguyên gọi là kiếm nguyên kiếm nguyên rất giống với kiếm quang chỉ có một điều khác duy nhất là kiếm khách có thể thúc giục kiếm quang mà kiếm thể lại có năng lực chứa đựng kiếm quang kiếm quang lại bị thi triển ra tiến hành cô đ n g cho nên rất cường đại trên cơ sở kiếm thể cao hơn một bậc đương nhiên nếu kiếm thể nếu gặp phải kiếm vực thì vẫn bị khắc chế một chút vừa rồi nếu như không có kiếm vực thì diệp trần cũng không chỉ có đơn giản bị đẩy lùi về phía sau m ấ y bước như vậy tuyệt đối sẽ chịu kết quả bay ngược ra phía sau mà thổ huyết ta còn tưởng rằng chỉ là kiếm vực đệ nhất trọng không ngờ rằng ngươi đã đạt tới kiếm vực đệ nhất trọng đỉnh phong đừng tưởng kiếm vực đệ nhất trọng và kiếm vực đệ nhất trọng đỉnh phong tranh lệnh không lớn thế nhưng mà đồng kiếm vương biết rất rõ nếu như chỉ là kiếm vực đệ nhất trọng Thì mỗi ộ hội một t tích, từ tiếp thứ ta. Trần Trường trong tay trăm Trần trong. kiếm không khả kiếm kiếm kiếm kiếm rồi đối hai lại Diệp Diệp mà m vừa vương về vung của phía nữa. bao Đồng có lệch có được cơ cản. cảo phủ hắn phương nhảy hàng năng ngăn lần lên, bên đó bị quỹ Đỡ ở một kiếm đều có ẩn chứa lực lượng đỉnh phong cộng thêm sự thúc giục của kiếm nguyên uy lực càng thêm kinh thế hãi tục trong mắt diệp trần lóe lên tinh quang kiếm vực được thúc giục đến cực hạn kiếm hoa vốn có quỹ tích nhưng lúc này cũng xuất hiện sự mất phương hướng cùng lúc đó phá t à kiếm trong chốc lát chém ra mấy trăm kiếm bảo vệ thân thể diệp trần kiếm kỹ bình thường tự nhiên không thể nào ngăn cản được kiếm hoa đinh ốc cho nên diệp t r ầ n thi triển ra chấn kiếm quyết có ẩn chứa lực lượng chấn động từ sau khi sinh tử bí cảnh đóng cửa đến nay diệp trần tuy chưa từng tận lực nghiên cứu chấn kiếm quyết nhưng thân thể sớm đã quen thuộc lực lượng chấn động hơn nữa linh thân thể dĩ nhiên đột phá đến ngũ giai lực lượng chấn động đối với diệp trần mà nói chỉ như gió nhẹ quất vào mặt mà thôi đinh đinh đăng đăng bốn phía diệp trần nổ tung thành từng mảng lực lượng chấn động cùng lực lượng đinh ốc va chạm khiến cho quỹ tích nổ tung tạo ra động tĩnh rất lớn lực lượng chấn động trong mắt đồng kiếm vương hơi híp lại trong ấn tượng của hắn thì chỉ có ma đào bí quyết của ma đào tông mới có được lực lượng chấn động ma đào bí quyết trong tay ma đào vương phát huy ra uy lực càng khủng bố dưới một đao của hắn vương giả cùng dai tất nhiên bị chấn thương nặng hoặc là binh khí trong tay bị đánh bay trừ phi thực lực cao hơn hắn một đoạn bằng không không thể nào là đối thủ của hắn lợi hại đón thêm kiếm thứ ba của ta một kiếm này cũng là kiếm chưa bình thường nhưng nó cũng có điểm khác với kiếm chưa bình thường kiếm này ngươi tuyệt đối không thể nào khiến cho quỹ tích thay đổi trừ phi kiếm vực của ngươi đạt tới đệ nhị trọng hai kiếm qua đi đều không làm gì được diệp trần đồng kiếm vương cảm thấy mất mặt kiếm thứ ba nói như thế nào hắn đều muốn đánh bại đối phương đối với hắn mượn kiếm hay không mượn kiếm giờ không còn quan trọng nữa tốt Ta cũng có may ộ độ t thử tiền thể tử tốc chiêu chiêu, có được cảnh, phá không. sinh kiếm bối kiếm giả xem xem tiền bối có thể phá được không. Đồng vương vương là vương r chiêu khách cảnh. chiêu tốc cho căn có sinh Hơn bình thường, tốc độ lại nhanh hơn, khiến cho Diệp Trần căn bản không có thời gian thi h kiếm dưới lại kiếm lại Diệp gian triển vốn vượt nữa dùng Trần bản ngưng tử t ra độ ủ cùng kính hoa phá diện. từ h chiêu mạnh nhất trong chấn nganh chiến. ể sử dụng trong Cũng kiếm quyết chiến. Cũng may t khi sáng tạo ra chấn kiếm quyết đến nay hắn cũng có chỗ tâm đắc căn cứ theo ma chảm của lam sơn mi mà nghiên cứu ra một sắt chiêu sát chiêu này công tác chuẩn bị thời gian rất ngắn tất cả chỉ có một chữ nhanh loa toàn phi hoa kiếm loa toàn phi hoa kiếm là cội nguồn của kiếm chiêu bất quá đồng kiếm vương đã từng nói qua không cần tuyệt chiêu cho nên mới tạm thời đem chiêu này chuyển đổi thành kiếm chiêu bình thường chỉ ẩn chứa kiếm kính đặc biệt không có ẩn chứa áo nghĩa võ học bên trong một kiếm đâm ra không gian bị xoắn động một khe hờ hình đinh ốc xuất hiện lực lượng đinh ốc vòng đi vòng lại b ă n g vào kiếm vực đệ nhất trọng đỉnh phong kiếm chi quy tắc Của Diệp tại r Trừ ầ n khiến này cùng hắn. thành thiên sắc sự thực có cho tích của lệch thực cấp bậc được thể một thủ một tà khó phi Phá h kiếm Hai tay Diệp Trần cầm kiếm đi. đối với đổi quỹ sớm bị t k ế m Hai thời a y Diệp kiếm, Trần t cầm nín ở tưởng tập trung tư Tại t suy nghĩ. h điểm một kiếm của đồng kiếm vương đâm tới thiên hạt kiếm bỗng nhiên lóe lên phi kiếm chém ra thiên c ắ t kiếm ngang kim quang trói mắt khiến cho không gian phải biến sắc lực lượng chấn động trong nháy mắt đạt tới một cao điểm diệp trần ở trạng thái bình thường rất khó có thể đạt tới cao điểm này cờ rắc lúc kiếm kính hình đinh ốc cùng chấn động kiếm kính đụng vào nhau không gian giống như thủy tinh bị toái tạc kiếm khí hình cung bị nghiền nát chấn động kiếm kính cũng bị đứt quãng phân biệt vị trí của hai người bắn xuyên qua diệp trần bằng vào kiếm vực chỉ bị tổn thương một chút bên ngoài kiếm khí hình cung vạn vẹo không làm gì được hắn mà hộ thể kiếm nguyên của đồng kiếm vương cũng rất mạnh mẽ có thể đơn giản bắn bay chấn động kiếm khí Kiếm tuy h phương h ứ sức ba, ngang a song vẫn cân n với tài Đương nhiên、diệp、Trần chiếm tiện nghi vì có thiên hạt kiếm trong chiếm hạt Diệp kiếm t có vì a Kẻ k này đáng là thật Thu sợ. i ế một bay ngược ra sau, Tuy ngược đồng kiếm vương ngưng trọng đánh giá diệp Trần. giá kiếm Diệp m kiếm vừa rồi là loa toàn phi hoa kiếm nhưng thật ra cũng chỉ là một kiếm c h i ê u bình thường mà thôi đồng kiếm vương vốn tưởng rằng chỉ cần dựa vào một kiếm này có thể đánh bại được diệp trần nhưng không nghĩ tới đối phương lại có được kiếm chiêu còn lợi hại hơn lực lượng chấn động ẩn chứa trong một kiếm vừa rồi của diệp trần trong nháy mắt đã đạt tới cao điểm lại khiến cho đồng kiếm vương phải có cảm giác run tay loa toàn phi hoa kiếm thật đáng sợ diệp trần cũng rất bội phục đồng kiếm vương kiếm thứ hai của đồng kiếm vương mỗi một đoá hoa kiếm tuy nói rằng đều ẩn chứa lực lượng đinh ốc nhưng không nhiều mà kiếm thứ ba lực lượng đinh ốc không chỉ lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần mà loáng thoáng còn sản sinh ra một cỗ lực hướng tâm hình tán thần không tán nếu không phải có thiên hạt kiếm trong tay một kiếm này có thể khiến cho diệp trần bị phế đi cánh tay phải trong hư không một cỗ linh hồn lực được che giấu cực kỳ cẩn thận thẩm thấu đi ra làm sao có thể thật sự không có chết không gian chi lực lượn lờ xung quanh người người đeo mặt nạ kinh dị kêu lên lôi hỏa tứ trọng thiên của hắn chính là sát chiêu mạnh nhất mà hắn có được bốn trọng trưởng lực cùng đánh lên một điểm ngay cả chính bản thân hắn cũng không dám đón đỡ tuy là đồng thời đánh lên nhưng không thể tránh được việc sinh ra hao tổn lại cũng không phải một tiểu tử có tu vi sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong có thể ngăn cản điều này khiến cho người đeo mặt nạ đen khó hiểu cùng kinh sợ đại nhân nói không sai kẻ này uy hiếp quá lớn tuyệt đối không thể để cho hắn bước vào sinh tử cảnh bằng không lại sinh ra một tồn tại ngang hàng với chiến vương cùng huyền hậu nói không chừng còn đáng sợ hơn linh hồn lực lặng lẽ thu hồi không tạo ra bất kỳ một tiếng động nào người đeo mặt nạ lặng lẽ rời đi người nào đồng kiếm vương quát lên một tiếng đồng thời hắn cũng đâm ra một kiếm không gian bình chứng bị kiếm kính hình đinh ốc xuyên thủng một kiếm này ẩn chứa phong chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa so với kiếm thứ ba vừa rồi đâu chỉ cường đại hơn m ộ ư ơ i lần trong nháy mắt người đeo mặt nạ trước mắt bị giết chết phốc đầu của người đeo mặt nạ bị xuyên thủng linh hồn lực tản ra tinh thần tưởng niệm thể trong mắt đồng kiếm vương hơi híp lại đối với một kiếm đánh chết người đeo mặt nạ hắn một điểm không thèm để ý bình thường vương giả trung giai rất khó có thể ngăn được một kiếm của hắn đây chính là kiếm nguyên mang đến lực sát thương rất lớn phạm vi linh hồn lực diệp trần có thể bao quát được so ra vẫn kém đồng kiếm vương hỏi tiền bối là người phương nào là một cỗ tinh thần tưởng niệm thể trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ che khuất dung mạo của hắn trong lòng đồng kiếm vương cười khổ một tiếng tinh thần tưởng niệm thể có được thực lực vương giả trung giai như vậy bản thể chỉ sợ là vương giả cao giai mà hắn cũng chỉ có thể xưng bá được trong vương giả trung dai mà thôi nếu như miễn cưỡng cũng có thể chống lại vương giả cao dai còn nếu nói đánh thì đánh không lại người đeo mặt nạ trong đầu diệp trần hiện lên một hình ảnh chẳng lẽ hắn đến để xem ta có chết hay không người đeo mặt nạ cùng với hắn không c ử u không oán nhưng người này lại muốn hắn chết rất hiển nhiên là cố ý nhằm vào hắn diệp trần có thể cảm giác được một cái lưới vô hình đang bao trùm xung quanh người dần dần bước bản thân hắn vào bước đường cùng tiểu tử xem ra người đắc tội với rất nhiều người đồng kiếm vương quay đầu lại nhìn vẻ mặt phiền muộn bay đến khoảng không gian kia hắn có thể khẳng định người đeo mặt nạ không phải là nhằm vào hắn đã không phải nhằm vào hắn thì chỉ có thể là diệp trần mà thôi đồng kiếm vương thực không thể nào tưởng tượng được chính mình vô duyên vô cớ lại đi đắc tội với vương giả cao dai hắn không phiền muộn mới là lạ k h ì thật ta cũng không biết hắn là ai diệp trần làm sao mà biết được chính mình bị một cường giả ở thế giới khác chú ý hắn lại càng không biết chiến vương chính là chết trong tay những người này huyền hậu cũng từng lọt vào ám sát của bọn họ đáng lẽ ra ta không nên đến đây đồng kiếm vương lắc đầu hắn nhanh chóng khu trừ tạp niệm nói tiếp ta nói rồi nếu như ngươi có thể tiếp được ba kiếm của ta thì sẽ không làm khó ngươi hiện tại ba kiếm đã qua ta nói lời sẽ giữ lời đa tạ tiền bối đối với diệp trần mà nói có thể không mở ra nguyên hoàng ảnh tưởng là điều tốt nhất dù sao đây cũng là con át chủ bài cứu mạng của hắn bỏ đi tâm tư đối với c ự c phẩm bảo kiếm đồng kiếm vương đối với diệp trần lại nảy sinh hứng thú theo như ta được biết ở chân linh thế giới có được kiếm vực cũng chỉ có năm người trong đó có bốn người là người ở thiên kiếm đại lục chúng ta chỉ có người là không phải người của thiên kiếm đại lục người có biết kiếm vực có thể đạt tới cấp cao nhất là mấy trọng không không biết diệp trần lắc đầu tam trọng đồng kiếm vương nói kiếm vực có tất cả chín trọng nhưng kiếm vực so với linh thân thể cùng ý chí càng khó tăng thăng cấp hơn mỗi lần tăng lên được một trọng thì kiếm chi quy tắc lại cường đại lên mấy lần như ngươi nếu có thể đột phá kiếm vực lên đệ nhị trọng đỉnh phong cho dù ta có toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể chiến thắng ngươi một cách đơn giản đạt tới đệ tam trọng chỉ cần ngươi không có hao hết chân nguyên ta hoàn toàn không có biện pháp đến gần ngươi đương nhiên bản thân thực lực của ngươi còn thấp cho nên ta không có biện pháp đánh bại ngươi ngươi cũng không có biện pháp chiến thắng ta đồng kiếm vương có được kiếm nguyên lực công kích cùng phòng ngự so với vương giả cùng giai đều mạnh hơn gấp mấy lần có thể cùng vương giả cao giai bình thường chống đỡ một phen đúng vậy nếu để cho diệp trần tuyển chọn một trong hai một là vương giả cao giai bình thường hai là đồng kiếm vương thì diệp trần tình nguyện tuyển chọn vương giả cao giai bình thường ít nhất lực phòng ngự của đối phương cũng không quá mạnh mẽ nếu như lựa chọn đồng kiếm vương chỉ sợ có hao hết chân nguyên cũng chưa hẳn có thể gây được tổn thương lên đối phương càng không nói đến chuyện đánh thắng Thiên kiếm điều ạ lục, hội tụ kiếm khí của thiên hạ, càng có không gian kiếm giới kỳ dị. Nếu như có cơ hội khí thiên hạ, không như hội thì kiếm gian kiếm giới ngươi kiếm giới. i trong kỳ Nếu nên xông vào dị. đ này đối với kiếm đạo của ngươi có trợ giúp rất lớn đương nhiên ngươi cũng cần phải nhanh chóng để thăng cảnh giới tu vi của mình lên sinh tử cảnh có như vậy ta mới có thể khắc chế được ý niệm cướp lấy c ự c phẩm bảo kiếm nhưng người khác chưa chắc có thể khắc chế được tuổi thọ long vương không còn bao lâu đây là điều mà mọi người đều biết đã buông tha cho c ự c phẩm bảo kiếm đồng kiếm vương r ứ t khoát lựa chọn việc giao hảo với diệp trần được rồi tạm biệt ở đây thôi đồng kiếm vương không muốn ở lại lâu thân hình lóe lên trốn vào trong hư không rời đi kiếm khách hơn phân nửa có ý chí vô cùng kiên định đồng kiếm vương cũng là một người như thế lầu bầu một phen diệp trần quay người bay về phía trường thiên phái người đeo mặt nạ lần thứ hai xuất hiện lại khiến cho diệp trần có thêm một tia dự cảm không hay với thực lực của hắn bây giờ c ò n không có tự tin tránh tin vương giả có được của cao tự sát sự dai, ám mà bất ì n yên chạy trốn. Trọng n h chạy h yếu chợt í n hắn không biết rằng mình có thời gian để mở ra nguyên hoang ảnh h thời là, biết t ra mở có để ư n không. g Dù sao h ì vương giả cao diệp trần thở dài một hơi ân bất chợt diệp trần ngẩng đầu cảm ứng ngược lại là nhạy cảm trong mật thất không gian gợn sóng nhộn nhạo một lão già tóc bạc đi tới long vương tiền bối trên mặt diệp trần hiện lên một sự kinh ngạc khó tả hắn tiến lên hành lễ vẻ mặt long vương hiền lành hiện lên sự vui vẻ nói mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều có thể chứng kiến được ngươi tăng tiến mạnh mẽ thật sự là tốt không thể tưởng tượng được trước khi ta chết ngược lại có thể chứng kiến được hai hậu bối lợi hại nhanh chóng phát triển long vương tiền bối người có thể vượt qua được hạn chế của tuổi thọ như vậy chẳng phải sẽ kéo dài thêm tuổi thọ hay sao phương pháp kéo dài tuổi thọ quả thật là có nhưng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp hơn nữa đây lại còn là một tử lộ thần sắc long vương ngưng trọng nói tử lộ diệp trần có dự cảm không hay hiện tại cùng với ngươi nói những lời này cũng vô dụng chờ sau này ngươi sẽ biết lần này ta đến đây là để giúp ngươi có thêm hiểu biết về tiến cảnh thứ hai là nói lời tạm biệt tiền bối muốn xông vào cái tử lộ kia diệp trần cũng là người thông minh thoáng chốc đoán được mọi người ai rồi cũng phải chết có thể chết muộn so với người khác vài năm cũng là được thượng thiên hậu đãi rồi long vương không muốn đề cập tới vấn đề này nữa cho nên dừng lại ở đây ta biết ngươi đã tìm hiểu được tử vong c h i đạo kế tiếp chỉ cần tìm hiểu được sinh mệnh c h i đạo sau đó hai đạo cộng minh với nhau liền có thể sinh ra sinh tử cảnh bất quá sinh mệnh c h i đạo là tìm hiểu khó nhất năm đó yến n h a đầu ba mươi một tuổi mới bắt đầu tìm hiểu tử vong c h i đạo ba mươi bốn tuổi mới tìm hiểu sinh mệnh c h i đạo một năm sau mới tiến vào sinh tử cảnh ta đối với ngộ tính của ngươi không có hoài nghi nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi tìm hiểu sinh mệnh tri đạo không nên sốt ruột càng sốt ruột thì khả năng ngươi hiểu được sinh mệnh tri đạo càng thấp ngươi cần phải toàn tâm toàn ý vùi đầu vào trong việc cảm ngộ sinh mệnh tri đạo cảm ngộ sinh mệnh của thiên nhiên cảm thụ sinh cơ của vạn vật cảm thụ những sự vật bình thường mà những lúc bình thường ngươi không chú ý đến cho nên có rất nhiều thiên tài sở dĩ không cách nào tiến vào sinh tử cảnh được là bởi vì bọn hắn không cách nào hiểu được sinh mệnh tri đạo từ đó mà đánh mất đi thời kỳ đ ỉ n h phong long vương tiền bối ta tin tưởng rằng bản thân sẽ rất nhanh cảm ngộ được sinh mệnh tri đạo diệp trần cùng với người khác không giống nhau hắn đã trải qua sinh tử một lần hắn đã thấy được ở sâu trong tận cùng cái tử đạo chính là sinh đạo đương nhiên kêu hắn lập tức cảm ngộ được là điều không thể hắn chỉ là cảm ngộ sinh mệnh của bản thân mà không phải là sinh mệnh của vạn vật bất quá điều này cũng coi như là có một điểm đột phá bước khởi đầu của hắn cũng cao hơn người khác như thế thì tốt long vương ngược lại không có hoài nghi lời nói của diệp trần đơn giản là hắn hoàn toàn tin tưởng trải qua hơn m ộ ư ơ i năm quan sát tâm tính của diệp trần hắn và huyền hậu đều rất rõ ràng nói thật tâm tính của diệp trần rất đáng sợ hắn chưa bao giờ thấy qua một người trẻ tuổi nào có tâm tính đáng sợ như vậy rất nhiều người biết được nhược điểm của chính mình nhưng mà lại không cách nào tránh khỏi mà diệp trần tổng thể có thể khiến cho bản thân mình thanh tỉnh thăng hoa có đôi khi hắn còn cảm giác được diệp trần không phải là người của thế giới này loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu tiền bối không chờ đến khi ta tiến vào sinh tử cảnh mới tiến vào cái tử lộ kia sao trong lòng diệp trần cũng không muốn long vương phải chết thế giới này còn có rất nhiều bí mật mà hắn chưa có biết không kịp nếu không đi vào tử lộ ta sợ rằng không có cơ hội nữa long vương lắc đầu cười khổ ta đi rồi nha đầu tử tĩnh giao cho ngươi vâng ta cũng là lần đầu tiên đến trường thiên phái nhớ năm đó lý tiểu tử cũng là một thiên tài kiếm đạo tuyệt diễm đáng tiếc là hắn chết quá sớm không thể nào đem tiềm lực của bản thân phát huy đến mức cực hạn người của thế giới khác vẫn là tử địch đối với chân linh thế giới ta từ thời thượng cổ đến giờ không biết có bao nhiêu người chết trên tay bọn họ đúng không biết người thủ hộ trường thiên phai là ai có lẽ ta cũng biết người này nói xong long vương bỗng nhiên phóng xuất linh hồn lực của mình ra ngoài khuếch tán ra bốn phương tám hướng linh hồn lực che giấu thật tốt ngay cả ta chỉ có thể cảm ứng được một tia chân động nhỏ nếu như không phải long vương ở ngay trước mặt hắn diệp trần còn không thể nào cảm ứng được linh hồn lực chấn động của long vương bây giờ có thể cảm ứng được là vì có chuẩn bị từ trước ồ long vương nhướng mày đột nhiên hắn nắm lấy bả vai của diệp trần thân hình nhoáng lên một cái trốn vào trong hư không một khắc sau không gian đảo ngược diệp trần cùng với long vương xuất hiện ở bên trong sơn mạch trung ương của trường thiên phái diệp trần có chút mê muội nhưng tâm thần vẫn ổn định như thường tiền bối đây là cái gì có cổ quái ở phía dưới này có một trận pháp cực kỳ thần bí bất quá trận pháp này giống như bị phá hư cho nên khí thức mới lọt ra ngoài bằng không ta cũng khó có thể phát hiện ra được trận pháp diệp trần nghĩ tới hắn và độc hỏa vương cùng huyết thủ vương cũng đại chiến một chỗ có phải hay không cuộc chiến đấu này đã làm cho hoàn cảnh nơi này bị biến đổi trận pháp cũng vì thế mà bị sứt mẻ đương nhiên linh hồn lực của hắn còn kém xa long vương không phát hiện được là điều đương nhiên đi xuống dưới trên người long vương nổi lên một hào quang màu vàng nhạt tựa nhu độn thổ thuật hắn mang theo diệp trần nhanh chóng chui xuống dưới trên đường đi diệp trần cơ hồ cảm thụ không được sự tồn tại của không gian ước chừng chui xuống dưới lòng đất khoảng ba bốn vạn mét long vương mới dừng lại bàn tay vươn ra hào quang màu vàng đất khuếch tán bùn đất phía trước tự động tách ra cuối cùng hình thành một không gian không gian dưới lòng đất này là một quả cầu đất đường kính ước chừng ba mươi thước rất tròn rất hoàn mỹ trận pháp yếu ớt chấn động truyền từ trên xuống là hỏa vương thấu linh trận pháp cái gọi là thái linh trận pháp tức là để cho linh hồn lực không thể nào cảm nhận được cho dù linh hồn lực có quan sát tới cũng sẽ trực tiếp bỏ qua nơi này tưởng rằng ở đây chỉ là bùn đất bình thường hỏa vương là ai long vương nói lúc còn trẻ ta cùng với hỏa vương từng gặp mặt vài lần nhưng về sau hắn lại biến mất nếu như thủ hộ giả của trường thiên phái chính là hắn thì nhất định hắn đã đạt tới cấp độ phong đế danh xưng hỏa vương không còn thích hợp nữa nhưng mà ta nhớ rõ n ắ m đó hắn so với ta còn nhiều tuổi hơn khoảng chừng bảy tám mươi tuổi hỏa hoàng đã chết diệp trần đưa ra đánh giá của mình chết hay chưa thì còn phải phá giải thấu linh trận pháp mới biết được long vương nhắm chặt hai mắt lại linh hồn lực rót vào bên trong quả cầu đát cẩn thận cảm ứng quy luật của thấu linh trận pháp thật lâu sau long vương mới mở to mắt thật cao minh may mắn là trận pháp này không có hao tổn nhưng năng lượng duy trì không còn lại bao nhiêu bằng không ta cũng không thể nào phá giải được trận pháp này rầm rầm linh hồn lực của long vương chấn động quả cầu đất vỡ vụn hiện ra một quang cầu tử sắc ở trung ương quang cầu này có một bóng người ngồi trong đó đầu cúi xuống phía dưới quả nhiên là hỏa vương không là hỏa hoàng long vương thở dài một hơi nói mấy trăm năm không hỏi thế sự che giấu hành tung cũng chỉ vì muốn bản thân mình toàn tâm toàn ý v ù i đầu vào trong việc tu hành thăng lên chiến l ự c đáng tiếc kết quả lại chỉ là công dã tràng không thể tưởng được hỏa hoàng tiền bối đã chết diệp trần đối với vương giả phong đế thủ hộ trường thiên phái rất ngạc nhiên hôm nay được nhìn thấy nhưng chỉ là người chết nếu như tin tức này mà lan truyền ra ngoài trường thiên phái chắc chắn sẽ như ngọn đèn đầu trước gió lùng lây dễ tắt dù sao trường thiên phái có thể tồn tại đến lúc này cũng dựa vào sự uy hiếp của hỏa hoàng long vương tiền bối hỏa hoàng tiền bối đã đạt tới cấp độ gì diệp trần hỏi long vương nói năm đó ta gặp được hắn chính là lúc hắn đang là đệ nhất nhân dưới vương giả phong đế với ngộ tính siêu việt của mình vương giả phong đế bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn lúc đó hắn đã tiếp cận rất gần với vương giả phong đế rồi hơn nữa ta có nghe nói lúc trước hỏa hoàng vi bảo tồn trường thiên phái t ừ n g suất ra một tuyệt chiêu dựa vào tuyệt chiêu này có thể khiến cho cả huyết thiên đại lục không một ai dám chính thức động vào trường thiên phái ngay cả vương giả phong đế cũng không dám chỉ là một tuyệt chiêu mà có thể chấn n h ế p được cả huyết thiên đại lục đúng vậy chiến vương từng nói đã gặp qua một lão giả lão giả này có thể ngưng tụ ra được một h ỏ a cầu giống như mặt trời h ỏ a cầu này ẩn chứa h ỏ a thủy thổ ba đại áo nghĩa mà ba đại áo nghĩa này cũng đã đạt tới cảnh giới viên mãn cho dù không có dung hợp hoàn toàn được nhưng cũng rất khủng bố có thể thể đơn giản hủy diệt một ngôi sao lớn chẳng lẽ lão giả này chính là hỏa hoàng diệp trần nhíu mày đi chúng ta đi vào hỏa hoàng có lẽ sẽ lưu lại một chút tin tức quý giá long vương đi vào bên trong tử sắc quang cầu diệp trần theo sát phía sau trong tầm mắt hai người nhìn thấy được sắc mặt của hỏa hoàng tái nhợt hai mắt nhắm nghiền trên người không toát ra một tia sinh cơ nào theo năm tháng trôi quá thân thể hỏa hoàng có thể bảo trì được như thế nào quả là điều không tưởng được da thịt vẫn như trước rất đầy đặn không có bất kỳ hiện tượng thối rưỡi nào khí thế từ thân thể hỏa hoàng phát ra thậm chí còn khiến cho diệp trần cảm thấy khó thở năng lượng không có tiêu tán hết thân thể còn ẩn chứa uy năng cường đại ngàn vạn lần không nên chống cự hoặc là phản kích bằng không thi thể của hắn sẽ nổ tung có khả năng hủy diệt cả ngươi long vương nhắc nhở diệp trần vâng diệp trần gật đầu hắn không dám có bất cứ hành động nào không thỏa đáng trước người hỏa hoàng có đặt ba miếng ngọc long vương cầm lấy miếng ngọc thứ nhất nói khẽ đây là ngọc giản lưu âm đưa chân nguyên đi vào một thanh âm r a nuôi nhưng hùng hồn truyền tới đáng giận dùng lục tinh chiến lục của ta ngay cả một tia hy vọng đều không có chẳng lẽ thượng thiên thật sự muốn diệt chân linh thế giới ta tùy ý để cho người của những thế giới khác làm sằng làm bậy chân linh thế giới lúc nào mới có thể chính thức thuộc về người của chân linh thế giới không bị các thế giới khác áo chế có thể tự do xuất nhập đáng tiếc ta không thể nào đợi được đến ngày đó người có duyên ta không có gì tốt cho ngươi bên trong chữ vật linh giới này có không ít cực phẩm tài liệu cùng trăm vạn khối cực phẩm linh thạch hai ngọc gian kia có ghi lại hai áo nghĩa đỉnh giai của ta là nhật diệu hành không và thủy hòa vô tình hãy tìm hiểu hai đại áo nghĩa này cho thật tốt thực hy vọng ngươi có thể đánh phá được sự áp bách của các thế giới khác trở thành đệ nhất nhân của chân linh thế giới từ trước đến nay một ngày kia có thể giúp cho chân linh thế giới báo cừu có lẽ hy vọng của ta quá xa vời nhưng có hy vọng so với tuyệt vọng vẫn tốt hơn ta thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi thanh âm dần dần tắt đi diệp trần cùng long vương trầm mặc thật long thanh âm của hỏa hoàng thật sự là không cam lòng là bản thân h ắ n không cam lòng là vì muôn dân chăm họ của chân linh thế giới mà không cam lòng sự không cam lòng của hỏa hoàng lại khiến cho ngữ khí của hắn có sức cuốn hút vô dụng diệp trần và long vương giống như lạc vò cảnh giới kỳ lạ trong nội tâm cũng cảm thấy oất hận linh tinh chiến lực lục tinh chiến lực cũng không thể phá nổi chỉ sợ rằng ta cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi nhưng đại nạn đã đến không thể không xông qua long vương trầm giọng nói diệp trần lại hỏi một lần nữa long vương tiền bối người có mấy tinh chiến lực theo như lời hỏa hoàng nói thì diệp trần không khó đoán ra cái gọi là tinh cấp chiến lực này chỉ dùng để ước định thực lực của vương giả sinh tử cảnh ta có được năm tinh chiến lực trước mắt trừ một số lão quái vật lánh đời không biết sâu cạn như thế nào người có chiến l ự c cao nhất cũng chỉ có năm tinh như hư hoàng không đế còn có ta đương nhiên năm tinh chiến l ự c cũng có cao thấp đám người hư hoàng đã đạt tới năm tinh chiến l ự c đẳng cấp cao ta thì yếu hơn một chút yến nha đầu cũng đã đạt tới cấp bậc này hư hoàng và không đế là năm tinh chiến l ự c diệp trần nhướng mày nói như vậy vương giả sơ giai hẳn là nhất tinh chiến l ự c vương giả trung giai là nhị tinh chiến l ự c vương giả cao giai là tam tinh chiến l ự c vương giả đỉnh cấp là bốn tinh chiến l ư c vương giả phong đế là năm tinh chiến l ự c long tiên bối là vương giả đỉnh cấp cường đại nhất đã đạt được năm tinh chiến l ự c huyền hậu tiền bối cũng như thế nếu như nguyên hoàng tiền bối không chết thì có lẽ so với hỏa hoàng tiền bối còn mạnh hơn ít nhất cũng là thất tinh chiến l ự c diệp trần âm thầm dự đoán long vương lại nói tiếp xác minh suy đoán của diệp trần muốn để lại dấu vết lưu trên tấm bia đế ngân thì phải có được thất tinh chiến l ự c bất quá loại người này vài vạn năm qua đều không có xuất hiện ngay cả lục tinh chiến l ự c cũng rất hiếm gặp ta sống hơn một năm g h ì n n rồi cũng chỉ dám khẳng định có hai ba người có được lục tinh chiến l ự c một là hỏa hoàng hai là thiên vũ vực man hoang cổ địa bất tử lão tổ về phần có người thứ ba hay không thì ta cũng không rõ lắm nhưng chân linh thế giới không thể không có vương giả phong đế cho nên vương giả phong đế có tiêu chuẩn là năm tinh chiến l ự c hạ giai ta bởi vì rất ít khi bạo lộ thực lực chân chính cho nên cũng không có mấy người biết được thực lực chân chính của ta điều này đối với ta không hề có ý nghĩa long vương nhẹ nhàng nói long vương tiền bối hỏa hoàng tiền bối nói xông ra là xông ra cái tử lộ kia diệp trần không nhịn được hiếu kỳ hỏi long vương gật đầu trả lời đúng vậy tử lộ kia từ xưa đến nay có phải đã có rất nhiều người xông qua hay không long vương thấy diệp trần đề cập nhiều vấn đề như vậy biết rõ không có lộ ra một chút tin tức thì sẽ để lại trong lòng diệp trần một ít tạp niệm xông vào tử lộ có yêu cầu chiến lược thấp nhất cũng phải năm tinh nhưng đây là từ thời thượng cổ từ sau thời thượng cổ tử lộ chính thức biến thành tử lộ tứ cực đại đế có để lại một chút ghi chép cái này ngươi cũng đã biết được một ít hắn từng s ô n g qua tử lộ nhưng đáng tiếc không thể nào s ô n g qua ngược lại còn thụ trọng thương không cách nào điều trị tứ cực đại đế cũng không thể nào s ô n g qua được diệp trần không khỏi hít một hơi thật sâu tứ cực đại đế là một vương giả phong đế lưu lại tên mình trên tấm bia đế ngân chiến lực ít nhất cũng phải là thất tinh ngay cả hắn cũng không thể xông qua thì long vương làm sao mà thông qua được yên tâm tử lộ cũng có chân động hơn nữa đôi khi vận khí tốt đến cực hạn năm tinh chiến lực có thể thông qua hơn một nghìn năm trước có một vương giả phong đế năm tinh chiến lực xông qua tử lộ đương nhiên nếu như không thể xông qua cũng rất bình thường cho dù ta không có đi vào trăng nữa thì cũng sẽ chết không còn một tia hy vọng không bằng thử vận một lần diệp trần gật đầu hắn biết rõ long vương đã quyết tâm mà hiện tại không có sông vào tử lộ thì hy vọng kéo dài tuổi thọ gần như không có con người trước khi chết tâm tình luôn bình tĩnh đến một cách đáng sợ tuy long vương là vương giả sinh tử cảnh nhưng thọ hạn cũng sắp hết tâm tính của hắn cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ chỉ có thời khắc giữa sinh và tử như thế này mới có thể bộc phát ra được chiến lược đỉnh phong thậm chí là vượt qua giới hạn đáng tiếc khi đó tử lộ cũng đã đến rất gần chữ vật linh giới của hỏa hoàng cùng với đỉnh dài áo nghĩa võ học sẽ để lại cho ngươi tuy người tu luyện kiếm đạo nghiên cứu ra được kiếm chiêu nhưng có thể mượn được áo nghĩa võ học của hỏa hoàng để hoàn thiện võ học kiếm pháp của chính mình cũng là điều tốt nếu như kiếm pháp của ngươi có thể đạt tới cấp bậc của hỏa hoàng thì lúc đó ngươi đã có ít nhất năm tinh chiến l ự c long vương phất tay một cái chữ vật linh giới trong tay của hỏa hoàng tự động tuột ra cùng với hai khoảng ngọc giản dưới đất rơi vào tay diệp trần diệp trần không có từ chối hắn biết rõ những thứ này đối với long vương vô dụng đợi một chút Đà đấu được để này này ngoài. hoàng nào. là ngoài, nào nào hoàng bố bị bại bất bất biết trí một phát, tin tức chết trường thiên thể một tiết thể tưởng tượng Trước tử tất thể thận từng tí một.、Diệp、Trần biết rõ. Diệp Trần tự nhiên sẽ không để lộ tin tức hỏa hoàng đã chết ra ra rõ. ra lại lộ lộ lộ nơi nơi nói người phái nói. khi nổi. khi người sinh Diệp Diệp nhiên ngoài. không Nhớ không cũng không Nếu không không cảnh, cẩn không che hỏa cho Cho hậu chỉ hỏa cứ của cả có kỹ, kẻ dù quả sẽ sẽ đã hai người đi ra khỏi quang cầu tử sắc hai tay long vương kết ấn hào quang màu vàng đất linh người bao trùm lên phía trên quang cầu tử s ắ c chỉ trong chốc lát quang cầu tử s ắ c lại một lần nữa bị bùn đất bao phủ một tia khí tức cũng không có lộ ra ngoài cho dù diệp trần đứng ngay sát đó có vận dụng linh hồn lực dò xét cũng không thể phát hiện được bên trong có thứ gì linh hồn lực trực tiếp xuyên qua quang cầu được rồi đi ra ngoài thôi bố trí xong tất cả long vương bắt lấy diệp trần không gian thuấn di đưa diệp trần đến bên trong mật thất của hắn thở dài một hơi long vương cuối cùng dặn dò tin tức ta chết đi một khi truyền ra ngoài long thần thiên cung sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn thực lực yến nhà đầu rất mỏng manh không thể nào bảo vệ được long thần thiên cung bất quá đã đã đem tinh nhuệ của long thần thiên cung an bài ở trong một bí cảnh nhà đầu tử tĩnh cũng ở trong đó đến lúc ngươi nghe được tin tức long thần thiên cung bị diệt thì không nên vọng động chỉ cần người còn thì cái gì cũng có thể lập lại cho dù ngươi lúc đó cũng không có cách nào thủ hộ được diệp trần không nói hắn chỉ cảm thấy máu tươi sôi trào thiêu đốt đây là long châu tìm kiếm bí cảnh so với k h ỏ a long châu kia của ngươi còn tốt hơn về phần như thế nào tiến vào trong bí cảnh thì ở bên trong long châu có ghi lại chỉ cần tìm tòi một chút là ngươi có thể thấy được long vương lấy một viên long châu từ trong chữ vật linh giới ra đưa cho diệp trần diệp trần có thể cảm ứng được viên long châu này ẩn chứa khí tức cự long cùng với khí tức của tử tĩnh rất giống nhau cầm viên long châu màu vàng trong tay một khắc sau hắn cảm giác được tự hồ có liên hệ với một địa phương nào đó chỉ có điều loại liên hệ này rất mơ hồ với cảnh giới của hắn khó có thể tìm kiếm được ta phải đi rồi hết thảy điều giao cho ngươi long vương ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn xuyên qua mật thất rơi vào trong tinh không tận cùng long vương tiền bối bảo trọng hai tay diệp trần ủ n quyền k h ô n g người cúi chào long vương một khắc sau thân thể long vương biến mất không thấy đâu lúc long vương xuất hiện thì hắn đã ở trong tinh không m i n h mông bạch quang hiện lên long vương hướng tới chỗ sâu nhất trong tinh không lao đi ngẩng đầu đứng thẳng người lên diệp trần hít sâu mấy lần thực lực của ta còn quá yếu long vương tiền bối còn có rất nhiều điều che giấu không nói cho ta biết hắn sợ ta mạo hiểm ảnh hưởng đến việc tìm hiểu sinh mệnh chi đạo hỏa hoàng lưu lại hai khoảng ngọc giản ở trong đó có chữ áo nghĩa võ học đỉnh giai loại võ học cấp độ này cho dù là hư hoàng không đế cũng chưa hẳn có thể nghiên cứu ra bởi vì muốn làm được điều đó trước h phải hợp nghĩa nhau. khó khăn, cho thể hợp chăng phải hệ thống cơ bản đầu tiên cho võ học. Thiếu một trong hai thứ không không định học hai nghĩa học đỉnh dai này. Không phải vì mắt, càng không phải vì cảm thấy bản thân học không được, mà Diệp Trần không muốn mình bị phân ì vì vì cần có được cũng cần cơ cũng được. Trước có càng cảm được, đầu Trần, Trần dung viên mãn này dung nữa, sáng bản tiên trong này môn này. trướng bản muốn Diệp tập Diệp vài loại lại với điều lại đi đi dai dù võ võ Mà mà áo tạo áo ra một mắt mắt, tâm. rất bị ý mắt việc trọng yếu nhất chính là tìm hiểu sinh mệnh đi đạo sau đó để cho sinh mệnh c h i đạo và tử vong c h i đạo cộng hưởng với nhau tạo thành sinh tử cảnh sau khi tiến vào sinh tử cảnh diệp trần có thể bước vào trạng thái thiên nhân hợp nhất lĩnh ngộ bất kỳ vật gì đều nhanh hơn gấp mấy lần thậm chí là mười lần cho nên cũng không cần phải lãng phí thời gian để đi học áo nghĩa võ học đỉnh giai làm gì có điều khi ta tiến vào sinh tử cảnh nhất định phải có được ba tinh chiến l ự c đỉnh phong bằng không sẽ không thể đối đầu với địch nhân được ba tinh chiến l ự c đỉnh phong tức là vương giả cao giai đỉnh phong rất gần với vương giả đỉnh cấp trước mắt diệp trần có thể so được với vương giả trung giai bình thường khoảng cách với mục tiêu mà diệp trần đề ra là khá xa hiện tại chỉ cần là một vương giả cao giai hơi mạnh một chút có thể một chiêu đánh chết hắn mà vương giả cao giai đỉnh cấp có thể ở khoảng cách mấy trăm dặm hay hơn ngàn dặm giết hắn một cách dễ dàng chớ đừng n ó i là vương giả đỉnh cấp có thể nói càng về sau sự tranh lệch về đẳng cấp càng lớn bởi vì đã không còn sự tranh lệch về tu vi nữa mà chính là tranh lệch về chiến lực một là một hai là hai cho dù là diệp trần thì cũng khó có khả năng nói dùng hai tinh chiến lực mà đánh bại được một người có ba tinh chiến lực nếu như có thể đánh bại thì diệp trần cũng không có thực lực hai tinh chiến lực nữa rồi mà là ba tinh chiến lực cao trí viễn chuôi kiếm này tặng cho ngươi ở bên ngoài đại điện thái thượng trưởng lão diệp trần lấy ra bách thế kiếm tay khẽ vung lên bách thế kiếm cắm xuống dưới đất trước mặt cao trí viễn kiếm khí tỏa ra bốn phía thái thượng trưởng lão cao trí v i ễ người đã trở thành bán bộ vương giả không có một thanh kiếm tốt là không được diệp trần chỉ mới gia nhập trường thiên phái có nửa năm nhưng trong nửa năm này trường thiên phái bởi vì có diệp trần là phát triển rất tốt số lượng đệ tử cũng đã tăng lên gấp đôi bất quá lực lượng trung kiên vẫn còn rất mỏng cao trí viễn không phụ sự mong đợi của mọi người ngay nửa tháng trước đã thuận lợi trở thành bán bộ vương giả một thiên tài bán bộ vương giả cùng với một bán bộ vương giả bình thường khác nhau hoàn toàn ngay cả vũ khí cũng thế trong chữ vật linh giới của diệp trần cũng có bán cực phẩm bảo kiếm nhưng không có tốt bằng bách thế kiếm bách thế kiếm có ẩn chứa bất hủ kiếm ý vô cùng phù hợp với cao trí viễn nếu hắn có được thanh kiếm này thì bách thế kiếm chẳng khác nào một thanh cực phẩm bảo kiếm bình thường cả đa tạ thái thượng trưởng lão cao trí viễn cúi đầu cảm tạ tốt sắp tới đây ta sẽ rời trường thiên phai một khoảng thời gian ngắn có khả năng là một năm cũng có thể là hai năm trong thời gian đó trường thiên phái phải dựa vào ngươi thủ hộ còn có cả lục trưởng lão nữa có hai người thủ hộ trường thiên phái cũng không sợ kẻ khác đến khi dễ lục trưởng lão lúc trước bị đánh thành s i ngốc nhưng thật ra là do máu trong não bị bế tắc theo thời gian trôi qua được linh đan của diệp trần điều dưỡng cục máu tụ trong đầu của lục trưởng lão cũng tan ra hiện giờ cũng đang trong thời gian khôi phục trí lực có lục trưởng lão và cao trí viễn thủ hộ trường thiên phái trừ phi là có người muốn xâm lược trên quy mô lớn còn không thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra thái thượng trưởng lão yên tâm cao trí viễn sẽ thủ hộ cho trường thiên phái thật tốt ở trường thiên phái chịu nhục trong khoảng thời gian dài nhưng cao trí viễn vẫn kiến trì không buông chớ đừng nói là hiện tại ngày thứ hai diệp trần đã sơm rời khỏi trường thiên phái tìm hiểu sinh mệnh c h i đạo nhất định phải đi nhiều nơi nhìn nhiều thứ toàn tâm toàn ý cảm nhận nhân sinh sóng cả mãnh liệt đánh lên vách đá mây đen áp đỉnh gió bão khốc liệt một dòng xoáy nước xuất hiện trên biển dần dần hình thành một cột nước từ trong cột nước bắn ra điện xả màu bạc kích xạ khắp nơi trong không trung ngẫu nhiên có một ít điện xả va chạm vào nhau tạo thành một dòng điện dòng điện đáng sợ này làm cho không khí có cảm giác tê liệt bên dưới mây đen một đạo thân ảnh bay vút lên thiên nhiên cũng có được sinh mệnh đặc biệt của chính mình lúc không giận thì gió êm biển lặng thời tiết nắng giáo sáng sủa một khi tức giận thì thay đổi bất ngờ sát cơ có ở khắp mọi nơi điện xa thỉnh thoảng b ổ lên người diệp trần đồng thời cột nước xoáy muốn hút diệp trần vào trong đó trong hoàn cảnh ác liệt này cho dù là cường giả tinh cực cảnh có lên trời xuống đất cũng phải cẩn thận từng ly từng tí một gió bão ở trong vô tận hải dương cũng không phải giống như gió bão ở trong đại lục đương nhiên đối với diệp trần mà nói thì tất cả những thứ này chỉ là gãy ngứa mà thôi phạm vi gió bão có hạn ước chừng chỉ mấy trăm dặm diệp trần rời khỏi khu vực gió bão thời tiết lại trở nên nắng giáo sáng sủa trời trong xanh nắng ấm cùng với khu vực gió bão ở đằng sau lưng quả nhiên giống như thiên đường và địa ngục một chiếc cầu vòng bắc qua trời không đưa mặt trời lên trên cao trong mơ hồ diệp trần tựa hồ cảm ngộ được cái gì đó n ư n g cuối cùng vẫn không thể nào xác định được đó là cái gì không được Cảm ngộ chưa ngộ đủ. Diệp tại r trình ầ n hành mình.、Cự、kinh đằng kia, hơn phân nửa đấu không tiếp tục của Cự kia, đấu l rắn trong biển. Bên vị ô tận hải dương, mọi thời đều có thể phát sinh ra tranh đấu. Diệp Trần có thể thấy được trong tầm mắt, hai con hải thú đang tùy ý tranh thổ một một Tại dương, sinh con đang giành lãnh thổ có một đầu là cự kinh còn hải khắc hai hải hải mọi Diệp được có có có cự cửu cấp, còn một đầu là hải xà cửu cấp. đều đấu. đầu đầu ra ý là là xà v trí phát sinh trận chiến sóng biên dâng lên rất cao không thua gì một trận gió bão loại nhỏ nước biển cuồn cuộn hơn một mét trong khi bầu trời bên trên khi thì mây đen áp đỉnh khi thì cuồng phong loạn xuống khi thì điện xà bổ xuống diệp trần phóng mắt nhìn lại trên đại dương bao la mấy chục chiếc thuyền được võ trang đầy đủ tới gần những chiến hạm này đều treo cờ xí đầu lâu trên hòn đảo cũng có võ giả thế nhưng người có tu vi cường đại nhất cũng chỉ là bão nguyên cảnh mà thôi còn có mấy người cũng là võ giả nhưng chỉ có tu vi luyện khí cảnh đây là một hòn đảo bình thường cho nên cường giả cũng không nhiều nam toàn bộ giết sạch nữ tử xinh đẹp thì mang về trên c h i ế c h triện hạm to nhất một nam tử độc nhãn hung hăng cản quấy cười lớn đám thuyền viên đứng phía sau hắn cũng cười ánh mắt vô cùng hung ác loại hòn đảo bình thường này đối với bọn họ không có một chút giá trị nào cũng chỉ có thể xem một ít nữ tử xinh đẹp trên đảo để tiết hỏa mà thôi sau đó bọn hắn ném ra biển cho các ăn thịt loại sự tình này bọn họ không chỉ thực hiện có một hai lần người trẻ tuổi ta biết ngươi là một võ giả cường đại nhưng hải tặc người đông thế mạnh ngươi vẫn nên nhanh trốn đi thì hơn thường xuyên cùng nói chuyện với diệp trần một lão giả thúc giục hắn lão nhân r a yên tâm chỉ là một ít hải tặc mà thôi trong mắt diệp trần lóe lên những tia sáng lập lòe mặc dù diệp trần đang cảm ngộ sinh mệnh c h i đạo nhưng sinh mệnh cũng có một mặt tốt một mặt xấu bất quá diệp trần đã cảm ngộ được sinh tử nhưng hắn không coi thường sinh tử chuyện được đọc bởi kênh haley a audio thân thể nhảy lên diệp trần rút ra phá t à kiếm một kiếm chém về phía hải dương kiếm quang đáng sợ dài đến mấy ngàn trượng hải dương bị cắt ra làm đôi tạo thành một cái khe rãnh thật sâu ngay cả dưới đáy biển cũng lưu lại dấu vết là tuyệt thế cường giả chạy mau đám hải tặc chưa có tới gần hòn đảo đã bị dọa đến nỗi đái ra quần bọn chúng dốc sức liều mạng quay đầu thuyền lại chạy trốn phốc phốc toàn bộ chiến hạm đều bị cắt ra làm đôi dưới phạm vi công kích của kiếm quang đám hải tặc trực tiếp tan thành mây khó ngay cả những hải tặc ở xung quanh bị kiếm quang ảnh hưởng thân thể liền hóa thành huyết vụ một kiếm toàn bộ hải tặc chết hết nước biển nhanh chóng che lấp vết kiếm vừa rồi của diệp trần mà những người dân trên hòn đảo thì n g â y mắt nhìn nguyên lai、like、hắn là một vị cường g i ả tuyệt đỉnh ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một võ giả lang thang bình thường trong nội tâm một ít nữ tử cảm thấy sầu não các nàng biết mình không xứng với diệp trần hải tặc bị giết nhưng diệp trần minh bạch hắn chỉ giúp được người dân ở đây trong lúc nhất thời không thể nào giúp họ cả đời ở thế giới tàn khốc này muốn sống được thì cần phải có thực lực cường đại ở trên đảo có rất nhiều võ giả có tu vi bão nguyên cảnh nhìn thấy diệp trần cường đại như vậy nổi lên tâm tư bái sư diệp trần cũng dạy b ỏ bọn hắn mấy ngày lưu lại một ít tài nguyên rồi ra đi sau khi diệp trần ra đi những người trẻ tuổi này có thể chết trong tay hải tặc hoặc có thể trở thành cường giả danh chấn thiên hạ ai cũng không biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì diệp trần chỉ có thể hy vọng bọn họ có đủ thực lực bảo vệ bản thân mà thôi trong tinh không bao la bát ngát có một địa phương hỗn độn thâm bất khả chắc bành bành bành ở sâu trong hỗn độn hào quang lóng lánh khí cơ đáng sợ tràn ngập tinh không sau một khắc một tiếng kêu to vang lên một mảnh huyết vụ bị đánh ra khỏi hỗn độn chiếu lên một ngôi sao nhỏ gần đó ngôi sao nhỏ khẽ run lên cả ngôi sao bị máu tươi bao phủ chỉ có năm tinh chiến lực cũng dám mạnh mẽ xông tới đây thật sự không biết sống chết ở sâu trong hỗn độn có thanh âm truyền tới hơn một nghìn năm g h ì n n trước có một người nam tinh chiến lực thừa lúc chúng ta không chú ý vụ n trộm sông ra có lẽ hắn cho rằng vận khí tốt có thể đi ra ngoài sự tình như vậy chỉ có thể phát sinh một lần mà thôi có chúng ta c h ấ n thụ ở nơi này người của chân linh thế giới muôn đời sau đừng có mong một ai có thể ra ngoài đây là tự nhiên bất quá lần sau có người đến để cho ta ra tay ta đã rất lâu rồi không có ra tay quãng thời gian này thật sự là buồn tẻ yên tâm tất sẽ có cơ hội cho ngươi một khi bên trong phát sinh đại chiến nhất định sẽ có người chạy ra đến lúc đó ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt có lời này của ngươi là được rồi đáng tiếc đây cũng không phải là thế giới của chúng ta nếu như cưỡng ép x ô n g vào sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng bằng không chúng ta chỉ cần đi vào tàn sát một phen trắng trợn vơ vét tài nguyên bằng vào thực lực của chúng ta ai có thể ngăn cản không vội vô số năm qua đi châm linh thế giới càng ngày càng yếu khoảng cách thành công không còn xa hy vọng cái ngày đó đến nhanh một chút thanh âm càng ngày càng yếu cho đến khi tắt hẳn trên một ngôi sao gần đó máu tươi tràn ngập có nhiều chỗ bị huyết thủy đánh thủng thành một cái động sâu rất khó tưởng tượng được với một khoảng cách xa như thế mà huyết thủy lại có được uy lực như vậy cờ rắc mặt ngoài ngôi sao bỗng nhiên trồi lên đất đá vỡ vụn một bóng người chui ra tử lộ quả nhiên là tử lộ long vương cũng chết ba năm tu vi cũng bị biến thành huyết thủy bắn ra ngoài người của thế giới khác quả thật quá cường đại trừ phi vương giả phong đế từng lưu lại tên trên tấm bia đế ngân của chân linh thế giới phục sinh bằng không căn bản không có biện pháp xông qua tử lộ ân huyết thủy không có một điểm hoạt tính không có khả năng trong tay bóng người có một đoàn huyết cầu lơ lửng huyết cầu không có một tia hoạt tính ở đâu cũng là máu tươi giống nhau chất lòng màu đỏ vậy long vương với tư cách là vương giả nhân loại ở chân linh thế giới tu vi cũng thuộc diện đỉnh cao đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh tuy nhiên thực lực lại quá yếu tích huyết trọng sinh cũng vô dụng đối phương hoàn toàn có thể bị diệt sát bất kỳ sinh cơ nào ở trong biển máu nhưng bất kể như thế nào ít nhất cũng phải lưu lại một điểm hoạt tính bóng người nhíu mày khó hiểu trong vô tận hải dương hải tặc nhiều không kể siết một đoàn đội hải tặc chỉ có mấy trăm người người có tu vi cao nhất cũng chỉ là tinh cực cảnh đoàn hải tặc lớn một chút nhân số có thể lên đến hơn vạn thậm chí là mấy vạn còn có linh h ả i cảnh đại năng thậm chí là linh h ả i cảnh tông sư tạo trấn có vô số người bị tàn sát vô số hòn đảo biến thành hoang vu cũng vì bọn họ đối mặt với hải tặc diệp trần cho tới bây giờ đều chỉ nói một chữ chính là giết một đường chém giết diệp trần cũng không biết rằng mình đã giết qua bao nhiêu người có lẽ là hơn m ộ ư ơ i vạn có lẽ đã qua trăm vạn sinh mệnh vốn tàn khốc hiện tại hắn đang hóa thân thành ác quỷ của hải tặc tử vong vốn là điều không thể nào thay đổi được nó giống như ao tù nước đọng sinh mệnh có rất nhiều loại có lương thiện có độc ác có loại giống như cỏ non nảy mầm có loại tàn khốc luyện ngục sinh mệnh có rất nhiều ngã rẽ không có một ai biết được điểm tận cùng của những ngã rẽ này là ở đâu chính bởi vì điểm này mà ta không muốn bị động cảm ngộ ta muốn trực tiếp đi tới gần bổn nguyên sinh mệnh nếu có vương giả sinh tử cảnh ở chỗ này sẽ rất kinh ngạc trước lý giải của diệp trần với sinh mệnh nếu như nói tử vong là bất động thì sinh mệnh chính là vận động đồ vật bất động vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi được mà những thứ đồ vận động được thì tùy thời tùy khắc có thể thay đổi cả thế giới chính bởi vì có sinh mệnh tồn tại cho nên mới có nhiều biến hóa như vậy nhiều năm trôi qua sinh mệnh có thể nói là chân lý của thế giới đủ loại dấu hiệu cho thấy khoảng cách diệp trần lĩnh ngộ được sinh mệnh tri đạo không còn xa mà bản thân diệp trần cũng cảm nhận được điểm này không tồn tại lâu sinh mệnh cũng không phải lúc nào cũng tươi đẹp rực rỡ luôn lưu truyền về sau một người một chỗ trên một hòn đảo nhỏ tâm diệp trần vô cùng bình tĩnh không hề bận tâm tâm như gương sáng đủ loại tâm tình từng cái thoáng hiện ra ngoài sáng ở bên cạnh một cái hồ diệp trần dựng một ngôi nhà gỗ lúc này tuyết động cũng bắt đầu tan chảy nghênh đón mùa xuân về cỏ khô ở ven hồ cũng đã bắt đầu nảy mần mỗi ngày đều lớn thêm một chút mỗi ngày đều có biến hóa mùa đông qua đi vạn vật sống lại trong nội tâm diệp trần linh quang lóe lên tựa hồ bắt được cái gì đó ngày từng ngày qua đi tuyết trắng bao phủ hòn đảo nhỏ đã tan hết một thế giới màu xanh lại xuất hiện sinh cơ rào rạt sinh mệnh không phải vì ngoại giới mà biến hóa chính bản thân nó đã tự biến hóa rồi thì ra là thế mặc kệ sinh mệnh có thay đổi như thế nào nó cuối cùng cũng vẫn là nó chỉ là hình thức tồn tại khác nhau mà thôi giết chóc cũng tốt tàn khốc cũng tốt hắc ám cũng tốt ôn hòa cũng được hoàn mỹ cũng tốt hết thảy những quá trình này cũng chỉ là đường đi của sinh mệnh bổn nguyên đây là chân lý tồn tại của sinh mệnh trong đầu phẳng phất giống như có lôi đình hiện lên diệp trần giống như được khai sáng hắn hít một hơi thật sâu không khí tươi mát không ngừng chảy vào trong cơ thể giờ khắc này diệp trần cũng đã cảm ngộ được sinh mệnh tri đạo sinh mệnh tri đạo đã thành trên người diệp trần phát ra khí thức sinh tử biến hóa bắt đầu lớn dần nguyên vốn tử khí áp bách sinh khí hiện tại tử khí cùng sinh khí sánh vai cùng đi nhưng so với cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong thì khí t ứ c sinh tử của diệp trần cường đại hơn đâu chỉ gấp đôi còn kém một bước nữa diệp trần có thể đạp phá cánh cửa sinh tử cảnh bởi vì sinh mệnh tri đạo của diệp trần vừa mới thành lập khí t ứ c sinh tử chưa thể khống chế được tỏa ra bên ngoài nên địa phương ở nơi đây bị ảnh hưởng hoa nở hoa tàn cây cọp phồn vinh đến mức tận cùng rồi cũng dần héo rũ cảnh tượng này có phần giống với cảnh tượng trong sinh tử bí cảnh chỉ có điều không có huyền bí khó lường không có vĩ đại bằng phá không có ẩn chứa chân nguyên cùng áo nghĩa diệp trần nhẹ nhàng vỗ một trưởng lên một tảng đá lớn ở ven hồ phốc cự thạch bị hóa thành bột phấn cho bụi bay tứ tán lĩnh ngộ được tử vong c h i đạo và sinh mệnh c h i đạo diệp trần cho dù không có tăng lên cảnh giới nhưng sức chiến đầu cũng tăng lên một bậc một trưởng vừa rồi đã có ẩn chứa từ khí ăn mòn cũng có sinh khí ở trong đó sinh mệnh c h i đạo đã thành kế tiếp cần phải để cho tử vong c h i đạo và sinh mệnh c h i đạo cộng hưởng với nhau bước vào sinh tử cảnh trong ì m mệnh hiểu sinh, sinh t lúc diệp trần đang trên hành trình tìm hiểu sinh m ệ n h tri đạo trên một phiến hải dương bao la có vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn những người này đều mặc một bộ quần áo dính máu thần sắc lãnh khốc đại nhân ở đây không tìm thấy đại nhân không tìm được tung tích của hắn đại nhân nơi này hắn từng dừng chân nghỉ lại nhưng đã rời đi là đi về phía bắc trên tay người đeo mặt nạ cầm một cái vỏ ốc biển bên trong cái vỏ ốc biển thỉnh thoảng truyền tới âm thanh đáng chết nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn thân thể người đeo mặt nạ ngưng thực khí tức cường đại rõ ràng đây là bản thể của hắn không phải là tinh thần tưởng niệm thể giống như lúc trước sau khi biết được diệp trần rời trường thiên phái rời khỏi huyết thiên đại lục người đeo mặt nạ đã tự thân đuổi giết tới đây ngoài ra còn có bốn vị vương giả sinh tử cảnh dưới trướng mỗi vị đều có hơn một ngàn tên huyết vệ mặc quần áo dính máu những tên huyết vệ này đều là người được lựa chọn cho huyết hải ngũ thập đại đạo đương nhiên còn cần phải bồi dưỡng thêm một giai đoạn nữa mới có thể chính thức được xem là huyết hải ngũ thập đại đạo hơn nữa những người này không thể sống được lâu bởi vì bọn họ đều dùng sinh mệnh lực để kích phát tiềm lực tử vong sinh mệnh chỉ cần một vòng nữa là hồi trở lại nếu như ta sớm biết thì sẽ tìm kiếm điểm giống nhau của chúng tiến hành sâu chuỗi lại Đây đột đến đạo đạo đều đã cảm ngộ được. đại đạo sâu này chính cảnh. chi cùng chi cảm cần chuỗi chặt phá sinh sinh mệnh phải khiến hai đại đạo này sâu chuỗi với nhau quấn chặt lại thành bí vong ngộ Trần quấn là lại mật một, tử Tử t Diệp với r ở ven hồ tay trái diệp trần tràn ngập tử khí tay phải sinh khí toát ra cuồn cuộn gần như cùng một lúc tử khí cùng sinh khí triệt tiêu loáng thoáng có thể cảm giác được có chấn động sinh ra chính là cỗ ba động này sau khi xác minh một cách kỹ càng diệp trần mới phát giác được cỗ ba động này c ỗ ba động này không sinh không chết dính liền lấy tử vong cùng sinh mệnh cách đó không xa ở gần ngôi nhà gỗ có một đầu cự lang màu đỏ nằm s ắ p nghỉ ngơi tại đó trên đầu nó có rất nhiều con mắt hầu như những con mắt này đều nhắm lại chỉ có con mắt ở chính giữa là hơi hé mở con mắt này chỉ cần hơi hé mở mắt thôi thì màu xanh b i ế c của con mắt liền lộ ra ngoài hoàn cảnh xung quanh nó bởi vì ánh mắt này là thay đổi trở nên kỳ quái bươm bướm bay lùi lại cọng cỏ non trở thành cây xanh đại thụ con kiến biến thành yêu ma hư ảo cùng chân thật vì con mắt đó là hòa v à làm ộ t so với mấy năm trước hôm nay thực mộng lang cường đại hơn rất nhiều trên người sản sinh ra khí t ứ c sinh tử rất cường đại bộ lông màu đỏ khiến cho nó có bộ dáng giết chóc thâm trầm những ngày này nó một mực quan sát diệp trần xác minh sinh tử như thế nào lợi ích đoạt được không nhỏ chủ nhân quá lợi hại đi theo hắn ta có hy vọng trong vòng mười năm thậm chí trong thời gian ngắn hơn trở thành yêu vương lúc trước bị diệp trần thu phục thực mộng lang cũng đã là yêu thú cấp mười sau khi nuốt một quả phong hỏa đan thực mộng s ó i một mực ở trong trạng thái ngủ say về sau diệp trần lại để cho nó một khối c ự c phẩm yêu lực thủy tinh vô cùng đáng sợ hai bên kết hợp lại khiến cho nó không có bất kỳ trở ngại nào trở thành bán bộ yêu vương mà yêu lực thủy tinh tiêu hao năng lượng cực kỳ nhỏ bé năng lượng bên trong còn lại rất nhiều hiện tại nhìn diệp trần từng bước tiến vào sinh tử cảnh thực mộng lang cũng đã bước vào sinh tử huyền quan đệ nhất trọng chiến l ự c cùng năng lực tạo mộng cảnh gia tăng mạnh mẽ coi như là vương giả sinh tử cảnh bình thường cũng phải chịu một chút ảnh hưởng ân như thế nào lại không tiếp tục thực mộng lăng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía diệp trần chậm rãi thở ra một hơi diệp trần lạnh nhạt nói có người đang phi hành tới gần là địch không phải là bạn nghe vậy thực m ộ n g lăng đứng thẳng người lên ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng bộ lông trên người rung lên hình thể bành trướng bộ dáng của nó lúc này hung ác dị thường trong thiên hạ bí pháp nhiều vô số có thể dùng công kích làm chủ có thể dùng phòng dùng ngự l à môn chủ, cũng có loại bí pháp phụ trợ. Huyết vệ được cường của khác Cho cũng được học pháp phụ Huyết thế phần thành. họ não, người trung nên bọn giả giới loại bí trợ. tẩy một vệ m bí pháp giò xét t h ê này địa chính khí. Môn bí pháp bí Môn n cũng không thuộc về chân linh thế giới nó gọi là sư linh đại pháp sư linh đại pháp có thể ước thúc linh hồn lực khiến cho linh hồn lực có thể khuếch tán ra ngoài theo dạng hình quạt phạm vi dò xét so với phương thức thông thường mạnh hơn trăm lần bình thường linh hải cảnh đại năng dò xét được trong phạm vi một trăm dặm sư linh đại pháp có thể giúp cho phạm vi dò xét tăng lên một vạn dặm đương nhiên chỉ là dò xét theo hình quạt mà thôi không thể dò xét toàn bộ bốn phía xung quanh nhưng điều này cũng đã rất khủng bố rồi trừ điều đó ra thì sư linh đại pháp còn có một điểm cực kỳ đáng sợ bí pháp này có thể tập trung vào những đồ vật có sinh mạng không cần dò xét từng thốn từng tấc một có thể tiết kiệm rất nhiều linh hồn lực bằng vào sư linh đại pháp một đám huyết vệ ở khoảng cách hơn chín dặm đã phát hiện được diệp trần đại nhân phát hiện mục tiêu hắn đang an tạo ở một vị trí một gã huyết vệ là tiểu đội trưởng tiểu đội huyết vệ số một báo cáo cái gì tìm được bất quá khoảng cách giữa chúng ta với hắn quá xa huyết đao vương ngươi cách chỗ đó gần nhất ngươi đuổi qua trước đi nhớ kỹ cho dù không đánh thắng hắn thì cũng phải dây dừa với hắn cho ta hai khắc là có thể đi qua đó đến lúc đó hắn c h ắ p cánh cũng không thoát được người đeo mặt nạ đại hì trong ba mươi tên huyết vệ sẽ có một người làm tiểu đội trưởng trên người tiểu đội trưởng có định vị thạch dựa vào khối định vị thạch này người đeo mặt nạ có thể dễ dàng đoán ra được khoảng cách giữa hai bên hắn lập tức phân phó cho thủ hạ ở gần là huyết ma đao chạy qua chặn giết diệp trần yên tâm hắn chạy không thoát đâu đao của ta rất khát vọng uống máu của một tuyệt thế thiên tài huyết đao vương là một trung niên mặc trường bào màu máu hắn liếm liếm bờ môi nhe răng cười phốc không gian tan vỡ huyết đao vương phi hành về phía tiểu đội huyết vệ số một chỉ trong chốc lát huyết đao vương đã xuất trước mặt tiểu đội t r ư ở n g tiểu đội huyết vệ số một người đâu huyết đao vương há miệng tự hỏi tiểu đội t r ư ở n g tiểu đội huyết vệ số một chỉ về phía trước nói đang ở trên hòn đảo đó không tốt lắm hắn đang di chuyển nhanh đuổi theo hơn chín dặm là một khoảng cách xa nhưng đối với huyết đao vương thì chả có ý nghĩa gì cả không gian tan vỡ huyết ma vương lại một lần nữa xuất hiện lần này hắn xuất hiện ngay phía trên ngôi nhà gỗ của diệp trần ngay khi vừa mới xuất hiện hắn chém xuống một đao về phía phương hướng diệp trần bỏ chạy ầm ầm đao mang màu máu bao trùm của thiên địa sinh cơ rào rạt của hòn đảo nhỉ bị một đao này cưỡng đoạt nước biển trào dâng cuồn cuộn cũng là một vương giả trung dai có thực lực không tồi nhìn đao mang màu máu diệp trần phiêu phù trên bầu trời căn cứ theo uy lực một đao này của huyết đao vương diệp trần đoán ra được thực lực của người này nếu như so với tinh thần tưởng niệm thể của người đeo mặt nạ thì mạnh hơn gấp đôi nếu như là trước kia thì diệp trần không phải là đối thủ nhưng hiện tại chưa chắc đã như thế rút thiên hạt kiếm ra khỏi vỏ diệp trần đáp trả lại bằng một kiếm một kiếm này quá nhanh huyết đao vương chỉ kịp thời dơ huyết đao lên ngăn cản âm thanh vang lên giống như một cái c h u n g lớn huyết đao vương ngửa người bay ngược về phía sau tay phải nắm chặt huyết đao bị thương chảy rất nhiều máu cơ bắp tan giã cốt cách bên trong cũng sinh ra một vết rách đáng sợ cái gì uy lực một kiếm này trong lúc cảm ngộ sinh mệnh tri đạo ta mặc dù không có tận lực cảm ngộ áo nghĩa nhưng thủy tri áo nghĩa cũng không gian áo nghĩa đều thuận theo tự nhiên tăng lên một ít chín thành thủy tri áo nghĩa phối hợp với chín thành kim tri áo nghĩa vừa vặn ở vào trạng thái cân đôi uy lực gia tăng đâu chỉ hai hay ba lần kiếm chiêu ngưng thủy cũng đã bước vào hàng ngũ áo nghĩa kiếm chiêu cao cấp diệp trần cười lạnh áo nghĩa võ học cao cấp có nhược cũng có cường yếu thì hai đại áo nghĩa vừa vặn chín thành cường thì hai đại áo nghĩa vừa vặn một ư ơ i thành ví dụ như lôi hòa áo nghĩa võ học của người đeo mặt nạ chính là áo nghĩa võ học cao cấp so về sự lợi hại thì lôi hòa áo nghĩa đã tiếp cận rất gần với đại thành diệp trần không có hy vọng chống lại nhưng nếu như đánh với huyết đao vương thì ưu thế rất rõ ràng dù sao thì diệp trần còn có hủy diệt kiếm ý đạt tới lục giai cùng với c ự c phẩm bảo kiếm thiên hạt kiếm kẻ này khó giải quyết trước tiên dây dưa với hắn huyết đao vương cải biến sách lược một mình hắn không phải là đối thủ của diệp trần tốc độ phát triển của diệp trần quá nhanh thật sự không thể nào tưởng tượng nổi nếu như hôm nay không diệt trừ chỉ sợ ngày sau phải trả cái giá gấp m ộ ư ơ i lần cũng chưa chắc diệt trừ được muốn kéo dài thời gian diệp trần cũng nhận ra đuổi giết mình không chỉ có một vương giả sinh tử cảnh đằng sau khẳng định còn có người cường đại hơn không nhanh chóng giải quyết huyết đao vương thì lành ít giữ nhiều cũng tốt vừa hay dùng ngươi để làm thí nghiệm một chút tiếp kính hoa phá diệt của ta thủy tri áo nghĩa tăng lên chín thành không gian áo nghĩa cũng tăng lên năm thành năm thành không gian áo nghĩa tương đương với một ư ơ i năm thành áo nghĩa bình thường uy lực có bao nhiêu ngay cả diệp trần cũng không biết được hắn chỉ biết kiếm chiêu ngưng thủy có ẩn chưa thủy tri áo nghĩa và không gian áo nghĩa một lần nữa trở thành kiếm chiêu mạnh nhất của mình chết khẽ quát một tiếng diệp trần sửa đổi tư thế người nhảy dựng lên lúc này diệp trần chẳng khác nào một con đại bằng tung cánh mấy gai nhọn hướng về phía huyết đao vương cách đó mấy trăm t h ư ớ c chém xuống một chém không gian ngưng kết thành một tấm gương xuất hiện trong hư không huyết đao vương trợn mắt há mồm hắn bị vây ở trong tấm gương không thể nào động đậy được sau một khắc không gian chi lực áp xúc thành tấm gương cuối cùng cũng bị nghiền nát thành trăm ngàn khối những mảnh vỡ không gian này không có bay loạn bốn phía mà xoay tròn cuốn lấy không ngừng chém lên thân thể huyết đao vương tựa như s ử tử lăng trì vậy trên người huyết đao vương xuất hiện hơn trăm ngàn lỗ hổng bình thường không gian áo nghĩa hắn không sợ nhưng những mảnh vỡ không gian này là do không gian chi lực áp xúc mà thành thủy lưu được áp xúc lại có thể cắp được cả sắt thép chớ nói chi là không gian chi lực toàn lực bảo vệ đầu ngay cả cực phẩm áo giáp trên người huyết đao vương cũng đã xuất hiện vết rách có thể thấy được lực lượng của việc không gian nứt vỡ đáng sợ như thế nào nếu như trong tay huyết đao vương là bán cực phẩm bảo khí bình thường thì không thể nào đỡ nổi mặc dù như thế huyết đao vương cũng phải chịu thụ thương nghiêm trọng vương giả sinh tử cảnh quả nhiên khó giết trừ phi có thể một kích đánh chúng vào chỗ chết của mục tiêu dựa vào kiếm vực diệp trần phong tỏa không gian bên cạnh huyết đao vương làm chi hắn không cách nào di chuyển tự nhiên được mà tốc độ của diệp trần nhờ có kiếm vực mà đạt tới cực hạn thoáng cái hắn đã xuất hiện trước người huyết đao vương đâm ra một kiếm ngưng thủy Bộc bị bay bị bay, lộn một của chém tục phát, Diệp tiếp huyết huyết đánh huyết không đánh huyết nát trong tay trên trung. Trần quăng đầu đầu kiếm kiếm đao đao đao đảo đâm đao Đi, ra ra ngoài, kiếm quăng lóe lên. Đầu của huyết vương lên, vương vòng vương. vài lại lóe sau khi đánh chết huyết đao vương diệp trần không chút do dự thu hồi huyết đao vào trong chữ vật linh giới lập tức triển khai thân pháp phi độn ra ngoài qua mấy lần hô hấp diệp trần tự bay ra ngoài hơn ba dặm đại nhân không tốt huyết đao vương bị mục tiểu đánh chết hiện tại mục tiêu chính đang chạy trốn sắp thoát khỏi phạm vi cảm ứng của ta cách đó mấy ngàn dặm tiểu đội trưởng huyết vệ vội vàng báo cáo cái gì huyết đao vương bị đánh chết đến cùng chuyện gì xảy ra người đeo mặt nạ kinh ngạc vô cùng hắn không thể nào tưởng tượng nổi với thực lực của huyết đao vương mà lại bị đối phương bị giết chết một cách nhanh chóng như vậy thực lực của huyết đao vương còn mạnh hơn tinh thần tưởng niệm thể của hắn mấy lần hơn nữa hắn cũng từng nói nếu như không đánh lại đối phương thì phải lựa chọn kéo dài thời gian Chẳng nhẽ huyết đây a nhanh o báo cáo với người đeo vương vệ với vậy. thường trưởng người như khinh Trần. nạ. Hỗn đản, tiến bộ nhanh như vậy. Nhất định phải giết hắn, n giết quá Tiểu tiểu huyết phải Diệp đội đội lại đại mặt tốc độ bộ số n nói đúng. n Kẻ à có tiềm là ự cực c thuộc đại, đến đều Đây diện hiếm từ thấy. xưa nay l một sự uy hiếp thật lớn sắc mặt người đeo mặt nạ thâm trầm trải qua báo cáo của tiểu đội t r ư ở n g tiểu đội huyết vệ số một hắn biết được diệp trần đã đáng sợ đến mức nào rồi với tốc độ phát triển này quả thực là quá kinh hãi đi phải biết rằng người bình thường muốn đột phá cảnh giới cũng phải mất vài năm mới có tiến bộ tất cả mọi người nghe lệnh đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người đeo mặt nạ lớn tiếng hạ lệnh ta không tin lần này không thể giết chết ngươi người đeo mặt nạ đối với thực lực của mình vô cùng tin tưởng hắn là vương giả cao dai có được ba tinh chiến lực cho dù diệp trần có tiến bộ cực lớn đi chăng nữa cũng không thể nào chịu được một trường của hắn cho dù tinh thần tưởng niệm thể của hắn bị đồng kiếm vương giết chết đi chăng nữa nhưng hắn vẫn có tự tin trong vòng ba trưởng có thể giải quyết được đối phương ba tinh chiến l ự c đánh với hai tinh chiến l ự c sự tranh lệch trong đó không phải là hư ảo đương nhiên điều kiện tiên quét là phải đuổi kịp diệp trần đuổi không kịp cho dù hắn có bổn sự nào đi chăng nữa thì cũng không làm gì được đối phương trốn cũng nhanh hướng bắc huyết thiên đại lục là vô tận hải dương khoảng cách với đại lục rất ra không có ai có thể cứu được ngươi năm đó huyền hậu mất ba năm tìm hiểu sinh mệnh tri đạo một năm mới bước vào sinh tử cảnh người là thiên tài thì cũng cần phải mất hai ba năm người đeo mặt nạ không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn diệp trần có thể đột phá lên sinh tử cảnh thiết tý vương người nói vì sao thực lực diệp trần lợi hại như vậy huyết đao vương tuy so với chúng ta có yếu hơn nhưng ít nhất cũng có được hai tinh chiến l ự c trung đẳng làm sao lại có thể đánh không lại diệp trần còn bị đánh chết nhanh chóng như vậy cơ chứ một người đàn ông mặt đầy dâu quai nón trông có vẻ rất hung ác cùng với một vị vương giả sinh tử cảnh khác nói chuyện với nhau diệp trần được coi là người kế tục nguyên hoàng cũng là thiên tài đáng sợ nhất hiện nay điều này không phải không có đạo lý cho dù huyền hậu cùng với hắn so sánh cũng yếu hơn một bậc hắn có chiến l ự c như vậy cũng có thể giải thích được hơn nữa n g ư ờ i ngẫm lại xem hắn rõ ràng đã cảm ngộ hủy diệt kiếm ý lên tới sáu giai đây là điều kinh khủng nhất cầu nhiêm vương gặp được hắn ngươi tốt nhất không nên chủ quan ngàn vạn lần đừng để lật thuyền trong mương thiết tí vương có đôi tay vô cùng tráng kiện cơ bắp c u ộ n cuộn giống như hoa văn trên người vậy cầu nhiêm vương cũng gật đầu đúng vậy lục giai hủy diệt kiếm ý đây là hắn còn chưa có tiến vào sinh tử cảnh nếu như tiến vào sinh tử cảnh thì chúng ta rất khó có thể giết được hắn nếu như để cho hắn phát triển thêm mười năm nữa nói không chừng có thể tạo ra được kỳ tích tái hiện cường giả có được bảy tinh chiến lực cùng với cổ nhân so sánh có thể đạt được bảy tinh chiến lực hay không ta không biết nhưng ta có thể khẳng định nếu như bỏ mặc hắn phát triển hắn có thể dễ dàng đạt được lục tinh chiến l ự c cho nên nhất định phải diệt trừ vì đại nhân mà lo lắng thiết tý vương âm lãnh nói đây là tự nhiên ánh mắt cầu nhiêm vương cũng rất lạnh lùng ở một phiến hải dương khác có một con chim cực to màu xám Tốc độ phi hành cực nhanh khi thì trốn vào hư không chạy đi khi thì phá vỡ không gian tiến hành linh hồn lực dò xét đại nhân nói lần này ai có thể giết chết diệp trần tự ban thưởng cho một hạt châu áo nghĩa một hạt châu áo nghĩa dù là trong vô tận tinh không thì chăng nữa thì cũng là bảo vật có thể cho ta cảm ngộ áo nghĩa nhanh hơn tăng chiến lực lên đây là một cơ hội khó có được không thể để cho những người khác cướp mất ta phải đích thân giết chết diệp trần con chim to màu xám là một yêu vương mọi người gọi hắn là hôi đ i ể u vương tốc độ luôn luôn là ưu thế của hắn chỉ cần có được tin tức về diệp trần hắn sẽ lập tức truy giết nơi này chính là địa phương phát hiện diệp trần lần đầu tiên tốt với tốc độ của ta rất nhanh có thể đuổi kịp lúc ấy huyết đao vương có khoảng cách rất gần diệp trần hôi đ i ể u vương gần thứ hai người đeo mặt nạ cùng với hai người thiết tý vương là xa nhất phốc đôi cánh khẽ vỗ hôi đ i ể u vương biến mất không thấy đâu sâu trong hư không không có tốc độ cực hạn nếu như ở trong một không gian thì sẽ có cực hạn mà không gian có thể thừa nhận được từ đó không cách nào tăng thêm được tốc độ muốn nhanh chóng đuổi theo diệp trần h ô i điểu v ư ơ n g chỉ còn cách trốn vào trong hư không mà ở trong hư không vương giả sinh tử cảnh ngược lại không có việc gì chân nguyên vương cấp có thể hoàn toàn chống đỡ được lực ép của không gian chi lực nhưng cường giả dưới sinh tử cảnh tiến vào bên trong hư không rất khó sinh tồn cho dù có thể sinh tồn thì chân nguyên cũng sẽ hao tốn rất nhanh tốc độ tiêu hao vượt xa vương giả sinh tử cảnh trừ điều đó ra thì ở trong hư không không có chỗ nào là không có không gian chi lực hiệu quả của xúc địa thành thốn rất cao vương giả sinh tử cảnh ở trong hư không phi hành chỉ cần qua mấy lần hô hấp là có thể bay được mấy vạn dặm ước chừng phi hành mấy ngàn dặm hôi đ i ể u vương lại phá vỡ bình thường không gian s ư linh đại pháp linh hồn lực hiện lên hình quạt bắn ra ngoài bao trùm trong phạm vi mười mấy vạn dặm tổng cộng có m ư ờ i bốn sinh mệnh tìm được chính là hắn trong mắt hôi đ i ể u vương hiện liên tinh quang đáng sợ bị phát hiện diệp trần có thể cảm giác được một có linh hồn lực vô cùng mỏng manh đang quan sát hắn khai mở ở mi tâm con mắt màu bạc mở ra diệp trần quay đầu lại nhìn linh hồn trí nhãn so xanh với s ư linh đại pháp thì khủng bố hơn rất nhiều lần một đường thẳng tắp có thể bao trùm khoảng cách ngàn dặm chẳng những phát hiện được hôi ưng vương mà còn phát hiện cầu nhiêm vương hôi ưng vương còn cách hắn rất gần cầu nhiêm vương thì cách hắn khoảng chừng bảy trăm vạn dặm với tốc độ của vương giả sinh tử cảnh cả hai khoảng cách này đều rất gần chạy không được vậy thì chỉ có thể chém giết trước hết gạt bỏ yêu vương loài chim kia tên còn lại giết sau hôi ưng vương cùng cầu nhiêm vương cường đại hơn huyết đao vương một ít nhưng cũng không có cường hơn bao nhiêu có lẽ bọn họ có con át chủ bài diệp trần cũng có chết đi khoảng cách mười vạn dặm đối với h ô i đ i ể u vương mà nói chỉ gần trong găng t ấ c mười lần hô hấp thôi h ô i đ i ể u vương phá vỡ bình t h ư ớ n g không gian là có thể chặn đường phía trước diệp trần kính hoa phá diệt giống như đối phó với độc thủ vương và huyết thủ vương diệp trần luôn luôn chiếm thế thượng phong trước đối phương cho dù bản thân có bị phát hiện đi chăng nữa thì hắn vẫn cứ ngang nhiên đâm tới một kiếm công kích đối phương không gian áp xúc thành một tấm gương Hôi điểu vương kinh ngạc khi bản thân bị nhốt điểu đó. vương ngạc bản trong bị phi a n gương n h phốc phốc, h tấm g bị ề n nát, mảnh vũ ỡ không hôi lông gian xoay tròn cắt lên người hôi điểu vương, điểu xoay cắt v cùng ma á u tung tươi tué Trong một nơi. i bắn khắp mảnh không g có có một mảnh vỡ n hình nhọn thậm chí còn xuyên qua phần bụng của hôi điểu vương. Hôi điểu vương kêu thảm một tiếng, hắn bị áp chế không ngóc đầu lên thậm chí hôi Hôi thảm chế Phi mũi một ma vũ điểu điểu của được. qua kêu đầu áp bị sát h ô i đ i ể u vương rốt cuộc cũng là yêu vương yêu lực hộ thể cùng cường độ thân thể so với huyết đao vương cường đại hơn rất nhiều yêu lực trong cơ thể nhanh chóng bộc phát hắn ngay lập tức thi triển năng lực thiên phú từng mảng phi vũ bắn ra tự a như vạn tiễn cùng bắn mỗi một mảnh đều có chứa lực cắt cùng lực xuyên thủng đáng sợ không gian cũng bị kéo lên thành một mảnh dài vèo một kiếm đâm tới đồng thời diệp trần cũng thi triển kiếm bộ hung hiểm tránh né vô số phi vũ xạ kích qua mấy lần lập lòe chuyển rời diệp trần đi tới bên trái của hôi đ i ể u vương ngưng thủy kiếm được diệp trần thi triển hồi điểu vương d ơ cánh trái đã bị tàn phá một cách thậm tệ lên nghênh đón khí kinh bạo liệt diệp trần bị chấn bay ra ngoài miệng thổ huyết cánh tay run lên hồi điểu vương cũng không hề dễ chịu gì ngưng thủy kiếm có lực lượng rất cường đại cánh trái của hắn thoáng một cái bị kiếm kính cô đ ộ n g cực độ xuyên thủng nay cả lục phủ ngũ tạng cũng bị nội thương nghiêm trọng đáng sợ hồi điểu vương sớm biết diệp trần rất cường đại nhưng hắn có tự tin có thể ngăn chặn được diệp trần sau đó bằng vào một thân yêu lực thâm hậu của mình chậm rãi khiến cho đôi phương hao tốn chân nguyên mà chết nhưng hắn thực không thể nào nghĩ tới chỉ vì một bước đi sai lần này mà chỉ có thể bị động phản kích lúc này bản thân hắn không còn là đối thủ của diệp trần nữa cho ngươi hung hăng càn quấy một lát với thực lực của ngươi muốn tốc chiến tốc thắng ta là không có khả năng ta hiện giờ đã bị trọng thương mất đi sức chiến đấu nhưng chỉ cần ta chống đỡ trong khoảng thời gian ngắn thì có thể phản kích giết lại ngươi h ô i điểu vương tỉnh táo lại vận chuyển bất tử c h i thân chữa trị tổn thương của thân thể diệp trần thấy h ô i đ i ể u vương không vội phản công biết rõ được chủ ý của đối phương con mắt bạc ở mi tâm một lần nữa mở ra một chùm tia sáng tinh tế màu bạc bắn về phía h ô i đ i ể u vương ta đã sớm đề phong chiêu thức ấy của ngươi h ô i đ i ể u vương từ miệng người đeo mặt nạ biết được diệp trần có bi pháp công kích linh hồn rất cường đại hơn nữa bản thân h ắ n lực phòng ngự linh hồn cũng rất mạnh cho nên hắn nhanh chóng phản ứng thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn bất quá hắn vẫn quá xem thường lực sát thương của linh hồn chi quang cho dù là có bí pháp linh hồn phòng ngự thủ hộ đi chăng nữa thì đầu óc của hắn vẫn choáng váng thân thể không thể nào khống chế được yêu thú trên phương diện linh hồn từ trước đến nay không cách nào bằng nhân loại được nếu như là một gã vương giả nhân loại thi triển bí pháp phòng ngự linh hồn thì diệp trần sẽ không làm gì được giết linh hồn chi quang có hiệu quả diệp trần liền chạy tới chém giết thiên hạt kiếm nhanh chóng được rút ra tinh thể màu tím bao trùm kiếm thể đây chính là siêu phụ tải thúc giục lực lượng tinh thể、Phanh. lông vũ bay đầy trời ngực của hôi đ i ể u vương bị thủng một lỗ thật lớn nơi đó ngay cả người có cảnh giới đoạn chi trọng sinh cũng rất khó khăn mới chữa trị được một kiếm hôi đ i ể u vương trọng thương thanh kiếm này như thế nào lại lợi hại như vậy hôi đ i ể u vương nhổ ra từng mụ máu tươi hắn hoảng sợ nhìn thiên hạt kiếm trong tay diệp tràn ngay cả yêu lực hộ thể của chính hắn cũng không thể nào ngăn cản được thanh kiếm này đâm tới trước mặt thiên hạt kiếm hắn căn bản không thể làm gì được yêu lực hộ thể giống như thủy tinh bị nghiền nát một cách dễ dàng hai ô không i điểu tới. Diệp nhiều chiêu tuyệt vương như ư nào cũng nghĩ Trần còn thế h rất nhiều tuyệt chiêu bí mật c bí bị phát h ệ n Như thể linh hồn sánh cường vương tăng thế thể phẩm bảo kiếm. Hai lực lực với giả kiếm. cực có cấp, của so bạo bảo uy đại bí mật này quả thực đã giúp diệp trần bỏ mệnh không ít lần đôi cánh vỗ mạnh h ô i đ i ể u vương chật vật chạy thục mạng bỏ lại đằng sau đó là từng mảng huyết vũ đón thêm một kiếm của ta diệp trần kinh thường thực lực của h ô i đ i ể u vương hắn cũng biết mình không thể nào lưu lại h ô i đ i ể u vương nhưng muốn làm cho đối phương mất đi đại bộ phận lực chiến đấu là điều rất dễ dàng thiên hạt kiếm giơ lên kiếm quang màu t í m truy đuổi hôi đ i ể u vương phốc phốc bị thương nặng tốc độ của hôi đ i ể u vương rõ ràng là không bằng như lúc trước hơn nữa dưới áp chế của kiếm vực càng khiến cho tốc độ của hắn bị chậm lại cuối cùng bản thân bị kiếm quang màu t í m chém vào lưng thân hình lào đảo hôi đ i ể u vương thê thảm trốn vào trong hư không thiên toàn trùy sát ngay khi hôi đ i ể u vương trốn vào trong hư không một đạo trùy quang xoay tròn phá không mà đến người ra tay chính là đại hán dâu quai nón mặt mũi tràn đầy sát khí có chút phiền toái diệp trần nhanh chóng huy động thiên hạt kiếm ngăn t r ở trùy quang này ầm vang h ỏ a tinh văng khắp nơi diệp trần bị trấn bay ra ngoài há mồm phun ra một ngụ máu tươi kỳ thật chiến l ự c của hắn so với h ô i đ i ể u vương còn yếu hơn một chút h ô i đ i ể u vương bị diệp trần đánh cho tan tác như vậy chủ yếu là không có ngờ tới diệp trần lại có thể phát hiện ra hắn trước c hiện o nên bản thân m ớ bị bỏ kịp đánh đó đầu Đương đả điểu choáng váng không nhẹ lượng linh hồn quang, trong chốc lát. Đương nhiên có thể thương hôi điểu vương, công lao của thiên hạt kiếm không cho chi chốc thể hôi hạt thể h lực của óc có của kiếm trở tay. lát. Sau lao qua. lại i xem tại cầu nhiêm vương chính diện tập sát tới diệp trần liền mất đi ưu thế đối phó với hôi đ i ể u vương cũng không có gì hơn cầu nhiêm vương đại h ỉ hắn còn tưởng rằng diệp trần có ba đầu sáu tay hiện tại xem ra cũng không có chuyện không hợp thói thường lực tẫn chùy sát h a i tay nắm chặt đại trùy đen k ị c h cầu nhiêm vương quát lên một tiếng một b ố này đánh thẳng về phía diệp trần trùy quang xoay tròn khí thế phô thiên cái điện phong tỏa mọi đường lui của diệp trần phi vũ ma sát nguy hiểm nhất là h ô i điểu vương cũng không có rời đi hắn thấy được cầu nhiêm vương ra tay với diệp trần thoáng cái lại lao tới thi triển năng lực thiên phú vô số phi vũ đồng dạng phô thiên cái địa bắn về phía diệp trần hai đại vương giả ai cũng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình một kích toàn lực phong tỏa tất cả đường lui của diệp trần truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé ngoại trừ việc cứng rắn ngăn cản ra thì không còn cách nào khác nhưng dưới loại tình huống này cứng rắn ngăn cản không chết thì cũng tàn phế hắc hắc chết đi h ô i đ i ể u vương t h ư ơ n g thế rất nặng sau khi xuất ra một kích này miệng vết thương của hắn lại bị xé rách ra hắn há miệng phun ra một n g ụ máu m lớn nhưng theo nhận định của h ô i đ i ể u vương để đánh chết diệp trần thì trả giá bằng thương thế như vậy cũng đáng không thể tưởng tượng được nhanh như vậy đã phải dùng đế long châu đối mặt với thế công kích của cầu nhiêm vương và hôi đ i ể u vương tay trái diệp trần hiện lên một khoả long châu màu vàng dơ cao long châu lên đỉnh đầu màu vàng của long châu tản mát ra khí thế duy ngã độc tôn hào quang bá tuyệt thiên hạ phẳng phất giống như một mặt trời hàng lâm đang được diệp trần khống chế trên tay ngang âm thanh rồng ngâm cao vút chấn động cả thiên địa một đầu long ảnh màu vàng từ long châu bay ra ngoài bao quanh diệp trần trùy quang của cầu nhiêm vương và phi vũ của hôi đ i ể u vương bị đánh cho nát bấy không thể nào tiếp cận diệp trần đây là cái gì cầu nhiêm vương giận dữ đại trùy đen kịt trong tay trẻ dọc quét ngang trong nháy mắt bắn ra mấy trăm đạo trùy quang xoay tròn trùy quang còn chưa tiếp cận diệp trần thì hắn đã xoay người nhảy dựng lên hai tay nắm chặt đại trùy trong tay bay tới gần diệp trần đập lên đỉnh đầu một búa này lực đạo hết sức thăng hoa bạo liệt bành bành bành bành lòng ảnh màu vàng trí cương trí cường t h ù y quang của cầu nhiêm vương chưa tới gần đã bị quang mang màu vàng vàng quét qua diệt sạch một kích cuối cùng của cầu nhiêm vương đánh xuống lòng ảnh màu vàng lấy diệp trần làm trung tâm bay vòng tròn xung quanh mà bay lên trên đầu long ảnh một đôi long rác cao chót vót dễ dàng đánh tan nát t h ù y quang của cầu nhiêm vương đồng thời đánh bay đối phương về phía sau a、wow! phần bụng của cầu nhiêm vương xuất hiện hai lỗ hổng lớn thiếu chút nữa xương cột sống của hắn đã bị đánh nát long ảnh màu vàng tuy chỉ là vật hư ảo nhưng lực lượng phát tán ra ngoài lại ngưng thực một cách dị thường cương mãnh vô cùng trong khoảnh khắc cầu nhiêm vương phun ra một ngũ máu tươi sắc mặt trắng bệch tới cực điểm ánh mắt của hắn không thể nào tưởng tượng được không ngừng đánh giá long ảnh màu vàng trong lúc nhất thời không dám động thủ lần nữa năng lượng trong long châu có hạn còn phải dùng để cảm ứng vị trí của bí cảnh nữa diệp trần không dám tùy tiện tiêu xài năng lượng trong long châu trong lúc này năng lượng phát ra cũng không phải là năng lượng bình thường đây chính là năng lượng của cự long chân chính so với cự long c h i lực của tử tĩnh còn thuần khiết hơn bất quá diệp trần cũng không cách nào điều khiển được cự long c h i lực tiến hành công kích cự l i s a bằng không hắn không ngại tiêu hao một ít cự long c h i lực để đánh chết hôi đ i ể u vương và cầu nhiêm vương Đi! điểu Diệp trần phá vỡ không gian hôi tới Diệp Có chạy chạy cho long vào trong ảnh vàng Trần không trốn không? Không、tốt. Hắn muốn chạy trốn. Bụng hôi điểu vương bị thương quá nặng, cho nên hắn không dám tới gần、diệp、Trần. hộ thể, phá hư màu dám quá vỡ tốt! bị thấy diệp trần phá vỡ không gian hắn không khỏi hét lên một tiếng trong hư không hắn chạy trốn được chúng ta sao cầu nhiêm vương gửi lạnh một tiếng hắn cũng chạy vào trong hư không trong hư không tràn ngập không gian chi lực cầu nhiêm vương và hôi đ i ể u vương một trái một phải đuổi theo diệp trần diệp trần cũng không có bỏ qua cơ hội chạy trốn nếu như lực lượng của long ảnh màu vàng tiêu hao hết hay là người đeo mặt nạ đen chạy đến thì hắn có chạy đằng trời bất quá cầu nhiêm vương và hôi đ i ể u vương lại một lần nữa bị diệp trần làm cho giật mình. Diệp trần có tốc mình. ảnh màu vàng hộ thể, long giật vàng Diệp Trần màu đại ộ độn nhanh không thể nào tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian chưa đến nháy ngoài thể thời chưa phi ra mắt, đã v n dặm, so v ớ bọn họ nhanh hơn m ộ trùy mảng nhiêm ném lớn. Đáng giận, chạy đi đâu? Cầu nhiêm vương hắn gấp gáp đi đâu? độ, hắn ném đại chạy Cầu cực t về p hóa í a Diệp Đại Trần. trùy h thành một đạo lưu quang đánh tới giờ k h ắ c này cầu nhiêm vương nguyện ý bỏ qua vũ khí tiện tay nhất cũng không muốn cho diệp trần có cơ hội chạy trốn ngân vũ liệt sát hôi điểu vương cũng không hy vọng diệp trần chạy mất phía sau cổ lại mất đi vài cây lông vũ màu bạc đồng thời tốc độ của hôi điểu vương cũng nhanh hơn cầu nhiêm vương tới mấy lần phốc phốc long ảnh màu vàng chính là cự long chi lực biến ảo mà thành cho dù bọn họ có công kích như thế nào đi chăng nữa cũng không được diệp trần ngoại trừ bị chấn động một chút không những thế diệp trần còn mượn lực phản chấn mà gia tăng tốc độ đáng chết cầu nhiêm vương dừng lại sắc mặt tái mét kẻ này chẳng những có thực lực rất mạnh mà còn có rất nhiều bảo vật muốn giết chết hắn không phải là chuyện dễ h ô i điểu vương lăn một vòng tròn hóa thành nhân hình ở vị trí bộ ngực có một lỗ máu lớn máu tươi chậm rãi chảy ra bên ngoài lỗ máu có tinh thể màu tím ngưng kết bao trùm khiến cho vết thương của hắn rất khó có thể khép lại chúng ta không thể giết chết hắn nhưng t r ụ p lôi vương lại có thể hiện tại t r ụ p lôi vương chỉ còn cách chúng ta có hơn một ngàn vạn dặm cầu nhiêm vương cũng bị thương không nhẹ phần bụng cũng có hai lỗ máu nhuộm một tầng kim quang nếu như không phải bất tử thân của hắn đã đạt tới cảnh giới đoạn chi trọng sinh hậu kỳ thì một kích này sẽ khiến cho hắn mất đi chín thành thực lực thương thế của ta quá nặng nếu không chữa thường thì có thể ảnh hưởng đến tu vi sau này người truy trước đi ta ở chỗ này chờ trục lôi vương hồi điểu vương đã bỏ đi một cánh của mình với ý định đánh chết diệp trần nhưng hắn không ngờ bằng vào thực lực của diệp trần cùng với bảo vật của hắn trong trường hợp một trọi một người chết sẽ là hắn được cầu nhiêm vương cũng hiểu thương thế của hôi điểu vương nặng hơn hắn rất nhiều sau khi điều tức một chút thân hình cầu nhiêm vương lóe lên một phá phá không bay vút đi hắn không tin diệp trần có thực lực bảo trì tốc độ siêu nhanh cự long c h i lực đã tiêu hao một nửa diệp trần lúc này bắt buộc phải dừng lại giờ phút này hắn đã bay được ước vạn dặm rồi khoảng cách với huyết thiên đại lục chỉ còn mấy tỷ dặm nữa thôi một mực chạy trốn không phải là biện pháp hay nhất định phải nhanh chóng tiến vào sinh tử cảnh cự long c h i lực không bị diệp trần khống chế sau khi kích phát long châu chỉ có thể tự động hộ thể hoặc là chủ động công kích khi địch nhân tới gần đến bây giờ chỉ còn lại một nửa cự long c h i lực diệp trần thật không dám vận dụng đây chính là thứ có thể tìm kiếm được bí cảnh long thần thiên cung cùng với cách mở ra bí cảnh cự long c h i lực bên trong dùng một phần là thiếu một phần ta đã cảm nhận được tử vong c h i đạo và sinh mệnh c h i đạo cần phải tiếp tục khiến cho hai đạo cộng hưởng gắn kết với nhau tìm một hòn đảo nhỏ có cây cỏ tươi tốt diệp trần thả ra thực mộng lang lúc này hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ sinh tử đạo ngao thực mộng lang gầm nhẹ một tiếng thân thể nằm sấp xuống không thể giúp đỡ chủ nhân đối phó với địch nhân lại khiến cho thực mộng lang không cam lòng hắn rất muốn cảnh giới của mình tăng tiến tranh thủ thời gian sớm tiến vào sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong có như thế cho dù là vương giả trung giai cũng sẽ bị năng lực mộng ảnh của hắn ảnh hưởng sinh tử không sinh không chết diệp trần thỉnh thoảng lại để cho t ử khí và sinh khí cuốn chặt lấy nhau có khi hai đạo chậm vãi cuốn lấy nhau có khi lại cuốn lại nhau một cách điên cuồng dần dần t ử khí cùng sinh khí cuốn chặt lấy nhau sinh ra ảnh hưởng yếu ớt sản sinh ra một cái lồng khí màu xám hình tròn thái cực hai con mắt diệp trần sáng ngời tìm hiểu sinh tử phải tìm hiểu tử vong c h i đạo và sinh tử c h i đạo đó chỉ là một điểm còn cần phải sâu chuỗi hai đạo với nhau không cần phải tìm hiểu tại sao chúng lại có thể hợp nhất với nhau được bởi vì có tìm hiểu cũng không ra giờ khác này diệp trần rốt cục cũng nắm được thời khắc sinh tử đây chính là làn danh giữa cái sống và cái chết hai bên cân bằng hình thành nên thái cực lại khiến cho diệp trần được chứng kiến một cách mạch lạc tốt ngắn thì ba đến năm ngày lâu thì mười ngày nửa tháng ta có thể bước vào sinh tử cảnh nếu như là trước kia đại môn sinh tử cảnh đối với diệp trần vẫn còn rất là mơ hồ nhìn như rất gần nhưng lại rất xa xem không tới s ở không được nhưng hiện tại đại môn sinh tử cảnh từ hư chuyển thành thực đã nhìn thấy tay cũng đã chạm vào rồi vô cùng rõ ràng chỉ còn cần một cỗ lực lượng đẩy nhẹ một cái là có thể mở cửa bước vào sinh tử cảnh hiện tại diệp trần đã bước được một bước vào sinh tử sắp sửa tới thời điểm thành công cầu nhiêm vương vẫn còn đang truy tìm tung tích của diệp trần ở phía sau mà người đeo mặt nạ cũng đang đuổi theo ở phía sau về phần những huyết vệ kia sớm đã không còn tác dụng nữa rồi tốc độ của diệp trần quá nhanh chờ bọn họ đuổi đến thì không biết đến ngày tháng năm nào đương nhiên cũng có khả năng diệp trần thay đổi đường đi chạy vòng ra phía sau của bọn họ bất quá loại khả năng này rất nhỏ một khi bị vây quanh có trốn cũng không thoát cầu nhiêm vương thiết tý vương còn có hôi đ i ể u vương và cả ta nữa bốn người tách ra truy tìm nhất định phải tìm được người đeo mặt nạ từ hôi đ i ể u vương biết được tung tích của diệp trần hắn cũng không tin diệp trần có thể thúc giục long ảnh màu vàng vĩnh viễn cho nên sẽ lo chạy trốn rồi ẩn tàng ở đâu đó long ảnh màu vàng kia nhất định là bảo vật bất quá bảo vật này không cách nào ngăn chở được ta ta giết hắn chỉ giống như giết gà vậy tốc độ nhanh hơn người đeo mặt nạ ở trong hư không nhanh chóng chuyển rời chủ nhân sắp thành công rồi thực mộng l a n g gần đây tiến bộ không nhỏ cảnh giới cũng đã từ sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đột phát lên đệ nhị trọng nếu như hắn không xem diệp trần từng bước đột phá bước vào sinh tử cảnh thì sẽ không có khả năng dễ dàng đột phá cảnh giới như vậy đợi chủ nhân đột phát Ta t sau về sớm muộn gì cũng gì có hắn ể quang xuất đầu Nếu lang tranh minh chính đại xuất hiện ở bên ngoài.、Thực、mộng lang cũng biết đầu cơ kiếm lợi. Nếu như chủ nhân không có thực lực thì người khác sẽ đến kiếm đại biết lợi. Thực chủ thực thì khác h cơ có lực đoạt ở sẽ Hắn cũng đã nhiều lần đổi chủ nhân cho nên hắn hy vọng chủ nhân của mình càng cường đại càng tốt huống chi hắn có thể cảm giác được diệp trần là một thiên tài kinh thiên động địa đi theo hắn thực mộng l a n g sẽ có được phong quang vô hạn nói không chừng một ngày kia hắn cũng được hậu nhân nhớ đến hắn thực mộng l a n g từng đi theo một cường giả cái thế chính chiến vô số năm vô địch thiên hạ nhoáng một cái ba ngày đã trôi qua trên người diệp trần khí tức sinh tử càng ngày càng cường thịnh càng về sau sinh mệnh c h i đạo và tử vong c h i đạo dần dần hòa vào làm một không phân rõ danh giới không phân rõ giới hạn mà quanh thân diệp trần cây cỏ khi thì héo rũ khi thì sinh trưởng rất nhanh cảnh tưởng lúc này rất giống với cảnh tưởng trong sinh tử bí cảnh không có một điểm khác biệt nào ân ngày lúc này lỗ tai thực mộng lang khẽ động bỗng nhiên đứng thẳng người lên có địch người đeo mặt nạ phá vỡ không gian xuất hiện trong tầm mắt thực mộng lang ngao thực mộng lang gào thét một tiếng bộ lông màu đỏ trên người chuẩn bị dựng thẳng lên đây là dấu hiệu cho thấy nguy hiểm cực độ người đeo mặt nạ khiến cho hắn có cảm giác đáng sợ vô cùng lập tức mở mắt ra thực mộng lang thi triển năng lực mộng cảnh bao trùm người đeo mặt nạ không biết tự lượng sức mình người đeo mặt nạ căn bản không thèm nhìn năng lực mộng cảnh của thực mộng lang hắn có thể đơn giản phá vỡ thò tay liền bắt được thực mộng lang đúng lúc này trên bầu trời bỗng nhiên tối đen thái cực kinh diễm xuất hiện trên bầu trời thậm chí bầu trời phía trên còn bị phá vỡ xuất hiện một cái lỗ đen cực lớn bên trong lỗ đen có năng lượng vô cùng vô tận áp xúc cùng một chỗ đang điên cuồng xoay tròn cuối cùng hình thành một dòng xoáy năng lượng siêu cấp năng lượng vòng xoáy ở bên trong hố đen tạo thành phong bạo c h ú t xuống đây là sinh tử kiếp người đeo mặt nạ sợ hãi từ tinh cực cảnh đột phá lên linh hải cảnh cửa ải này gọi là hóa phàm bỏ đi phàm thể từ nay về sau không còn là phàm nhân nữa đột phá lên sinh tử cảnh thì gọi là sinh tử quan hóa phàm quan có thiên lôi kiếp còn sinh tử quan có sinh tử kiếp sinh tử kiếp chỉ là một cách xưng hô thống nhất trong đó kể cả thiên lôi kiếp phong hỏa đại kiếp nạn nguyên thần kiếp mỗi một kiếp đều có nhiều loại cấp độ biến hóa tất cả đều do người mà định ra mà sinh t ử kiếp một khi hàng lâm thì ba tầng trời của chân linh thế giới sẽ gặp phải hiện tượng bị phá vỡ năng lượng thiên địa ra chỉ thêm ý chí thiên địa oanh kích người độ kiếp phong bạo màu đen chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi còn không có tính là chính thức độ kiếp nhưng món ăn khai vị này cũng không phải là người bình thường có thể ngạnh kháng được đổi lại khi người khác độ kiếp bình thường muốn vượt qua phong bạo màu đen này đều chật vật vô cùng nhưng mà phong bạo màu đen này là nhằm vào diệp trần mà đến là khảo nghiệm của thượng thiên đối với diệp trần với thiên phú kinh người của diệp trần uy lực phong bạo màu đen này làm sao có thể nhỏ được sinh tử kiếp hắn như vậy mà đã tới thời điểm bắt đầu độ kiếp lúc này mới chỉ qua bao nhiêu lâu người đeo mặt nạ vừa kinh vừa giận nhưng hắn biết rõ diệp trần có bao nhiêu lợi hại trước khi chưa đột phá diệp trần đã có thể đánh chết huyết đao vương đánh trọng thương hôi điều vương Một khi đột khi phá chỉ sợ nếu g cũng không bắt được đối phương. Tuyệt đối không Trong người sáng người. a tia y Tuyệt cả được cho bản bắt thân hắn hắn thuận lợi đột phá. Trong mắt người đeo mặt nạ hiện lên một tia sáng lạnh người. Tới, sinh thể đột mắt mặt một Tới, tử phá. k đối đối để đeo lợi i p hàng lâm, y lực l khó ư ờ như g Diệp trần lập Trần tức t u Nếu thực trong thú h ngự mộng lang n vào trong thú bài. Nếu như với tu vi cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng của thực mộng lang bây giờ thì chỉ cần một điểm dư âm cũng có thể t r ô n vùi nó thu hồi thực mộng lang diệp trần không thèm để ý đến người đeo mặt nạ ánh mắt của hắn tập trung toàn bộ vào phong bạo màu đen ở trên đầu vù vù vù phong bạo màu đen c h ú t xuống đầu diệp trần không gian bị kéo ra một khe hở dài và hẹp khe hở không ngừng lan tràn cuối cùng giống như mạng nhện vây diệp trần vào giữa sau một khắc phong bạo màu đen đánh lên đỉnh đầu của diệp trần với nhãn lực của diệp trần làm sao lại không nhìn ra được phong bạo màu đen này có bao nhiêu lợi hại phong bạo màu đen này giống như vô cùng vô tận tiểu kiếm màu đen tạo thành cho dù là một tòa núi cao một tòa thành chỉ gặp phải phong bạo màu đen này cũng bị đánh thành bụi phấn cả hòn đảo nhỏ thoáng cái đã bị phong bạo màu đen thôn phệ bóng ảnh diệp trần dĩ nhiên là không nhìn thấy đâu ước chừng qua m ộ ư ơ i lần hô hấp phong bạo màu đen mới tan hết lại nhìn xung quanh một lượt những hòn đảo lớn nhỏ ở xung quanh cũng bị đánh nát thành hư vô ngay cả một dấu vết từng tồn tại cũng không có những hòn đảo này triệt để biến mất trên đại dương bao la phong bạo thật đáng sợ hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể diệp trần lúc sáng lúc tối đây là do lực trùng kích của mức cường đại làm cho chân nguyên của diệp trần bị chấn động phải biết rằng diệp trần đã đưa thanh l i ê n kiếm quyết để thăng lên thành công pháp thiên cấp chất lượng chân nguyên của diệp trần cũng vượt xa người bình thường cấp độ vận chuyển chân nguyên cực nhanh xếp c h ồ n g lên nhau khiến cho chân nguyên hộ thể của hắn mạnh gấp mấy lần cường giả bình thường đi chết đi món ăn khai vị vừa đi khỏi luồng sinh tử kiếp thứ nhất còn chưa hàng lâm người đeo mặt nạ đã ra tay vừa ra tay hắn liệt thi triển sát chiêu mạnh nhất của mình Lôi hòa trong ư đó ạ ánh sáng đình thẳng trên xuống、dưới. Trong chém lôi dưới. từ một đạo trôn vùi công kích của người đeo mặt nạ một đạo đánh lên chân nguyên hộ thể của người đeo mặt nạ người đeo mặt nạ căn bản không có cơ hội né tránh phốc một ngụ máu tươi từ trong miệng người đeo mặt nạ bắn ra hắn thê thảm bắn ra ngoài trên người cháy đen một mảnh công kích người độ kiếp thì phải thừa nhận sự phẫn nộ của ý chí thiên địa diệp trần d ư ơ n g như đã sớm biết bản thân mình sẽ không có việc gì bất tử c h i thân vận chuyển làn da cháy đen của người đeo mặt nạ chậm rãi khôi phục lại như thường sắc mặt hắn vô cùng âm trầm thầm hận đáng giận ý chí thiên địa vậy mà lại can thiệp vào nếu như ta liều lĩnh tiếp tục công kích thì ý chí thiên địa sẽ r á n g xuống sinh tử kiếp hơn nữa sinh tử kiếp này cũng dựa vào thực lực của ta mà có uy lực tương xứng cho dù ta có vượt qua nhưng tu vi cũng tổn hao nhiều thực ra người đeo mặt nạ cũng biết được công kích người độ kiếp sẽ cho n giận ý chí thiên địa nhưng cuối cùng vẫn chưa từng thử quan bao giờ hiện tại diệp trần đang ở trước mắt độ kiếp mà hắn lại bắt buộc phải giết chết diệp trần cho nên hắn mới không thèm để ý mà tiến lên công kích diệp trần lúc này người đeo mặt nạ buông tha ý định đánh chết diệp trần vào lúc này cờ giắc Phong kiếp chỉ khai thiên chính. Chỉ thấy từng khối đánh đỉnh bạo đen món ăn món ăn từng lớn từ trên trời ráng xuống đánh lên màu mới là là cầu đầu lôi lôi trời vị, từ diệt diệp trần lơ lửng ở trên không trung phá tà kiếm vung lên mấy mươi lần kiếm khí nghịch thiên xuất ra đùng đùng từng k h ỏ a lôi cầu bạo liệt bắn ra điện quang đầy trời ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um. lôi cầu qua đi thiên địa lại có động tác lớn một thành trì lôi điện to như một ngọn núi lớn chậm rãi xoay tròn trong hắc động rồi rơi xuống áp lực lúc này với diệp trần là rất lớn nước biển ở trong phạm vi hơn ngàm dạm lõm xuống dưới trăm dặm bất ngờ từ bốn phương tám hướng lao tới một cách dũng mãnh tạo thành một luồng sóng biển gầm thành trì lôi điện dần lộ ra ngoài bên ngoài thành chỉ lôi điện có một trăm l i tám đầu lôi long lượn quanh mà ở bên trong thành trì lôi điện còn có một đầu lôi long vương đầu lôi long này thân thể như mạch núi lân phiến so với phòng ốc còn lớn hơn một đôi long rác phẳng phất giống như hai cây trường thương vô địch đam phá trời xanh ở phía trên long rác có hội tụ lôi điện hủy diệt màu đen thành trì lôi điện vừa lộ ra ngoài một cỗ hào khí tận thế nhộn nhạo bắn ra ngoài mấy trăm vạn dặm yêu t h ú ở dưới đáy biển chim ở trên bầu trời đều lạnh run ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cái gì tận thế long cung kiếp người đeo mặt nạ không thể nào tin tưởng được con mắt của chính mình tận thế long cung kiếp cũng không phải dễ dàng xuất hiện đến như vậy chỉ có thiên tài kinh diễm tuyệt thế mới có được sự đãi ngộ này không nói khoa trương tận thế long cung kiếp vừa mới xuất hiện đã nói lên rằng diệp trần có hy vọng trở thành tuyệt thế cường giả sánh bước cùng cổ nhân bởi vì sau nguyên hoàng còn chưa có nghe nói qua ai trong lúc độ kiếp lên sinh tử cảnh gặp phải tận thế long cung kiếp cho dù là huyền hậu cũng chỉ có gặp nhất đẳng lôi điện long cung kiếp Cấp độ s i n hay nói cách khác diệp trần có khả năng đánh vỡ lời nguyền rủa của nguyên hoàng trở thành vương giả phong đế đầu tiên lưu lại tên trên tấm bia đế ngân sau nguyên hoàng khiếp sợ tức giận đến cực độ trái tim người đeo mặt nạ đang đập rất nhanh hắn vốn cho rằng diệp trần chỉ lợi hại hơn huyền hậu một chút mà thôi có thể diệt trừ một cách dễ dàng nhanh chóng nhưng nào đâu biết được hắn vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của diệp trần tiềm lực của diệp trần từ xưa đến nay có lẽ có thể có người sánh vai cùng với hắn nhưng tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua hắn đại nhân nếu biết được tiềm lực của diệp trần lớn như thế có lẽ sẽ liều lĩnh cho dù có khả năng bị phát hiện cũng muốn đích thân ra tay đến đây đánh chết hắn người đeo mặt na nhanh chóng suy tính trong lòng diệp trần không có tâm tư suy đoán xem người đeo mặt nạ đang suy nghĩ cái gì bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn bây giờ đều tập trung vào thành trì lôi điện trên đầu thành trì lôi điện này vô cùng đáng sợ không chỉ có được uy lực cường đại mà đồng dạng là lôi điện long cung kiếp độ hóa phàm quan và sinh tử quan lại khác nhau hoàn toàn ý chí thiên đại cùng năng lượng ngưng tụ hoàn toàn không giống nhau lúc độ hóa phàm quan thiên lôi kiếp lớn nhất cũng chỉ là lôi điện long cung kiếp độ sinh tử quan thiên lôi kiếp lớn nhất cũng biến thành tận thế long cung kiếp cấp độ cao hơn hẳn một bậc thành trì lôi điện chậm rãi đè xuống nước biển giạt sang hai bên tạo ra một cái hố nước càng ngày càng sâu độ sâu cũng vào khoảng trăm dặm đến hai trăm dặm thậm chí ba trăm dặm cũng nên phạm vi xung quanh biển gầm liên tục hồng thủy ngập trời tựa như ngày tận thế đang đến hào khí khủng hoảng khiến cho cả thiên địa tùy ý thay đổi quá mạnh mẽ muốn khiêu chiến cực hạn của ta sao diệp trần yên lặng suy nghĩ đứt cho ta phá tà kiếm cầm trong tay tinh thần diệp trần hết sức thăng hoa thân thể bay lên cao đi ngược từ dưới lên một kiếm chém lên tường thành thành trì lôi điện ầm vang liệt h ỏ a rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi thậm chí còn có tia bay xa mấy trăm ngàn dặm trên thành trì lôi điện xuất hiện một vết kiếm nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục lại như cu thành trì lôi điện vẫn tiếp tục hạ xuống áp lực khủng bố tác dụng lên người diệp trần khiến cho chân nguyên hộ thể của diệp trần cũng phải vạn vẹo ngưng thủy một kiếm không được diệp trần lại tiếp tục thi triển kiếm thứ hai lần này là sát chiêu mạnh nhất của hắn ở thời điểm hiện tại kiếm kính bắn ra đánh lên cửa thành trì kịch liệt đánh phá cửa thành kiếm kính tàn sát một cách bừa bãi kiếm long thuật ngưng thủy kính hoa phá diệt sát chiêu đều không làm gì được thành trì lôi điện diệp trần biết rõ tận thế long cung kiếp không có dễ dàng vượt qua được nhất định phải toàn lực ứng phó đem chiến lực kích phát đến cực hạn kiếm x a thuật cần phải có ngự kiếm thuật mới có thể thi triển được ba mươi ba kiếm cùng x u ấ t mà kiếm long thuật lại có thể xuất ra cùng một lúc bốn mươi hai thanh kiếm chỉ thấy trên đỉnh đầu diệp trần một thanh bán cực phẩm bảo kiếm sáng l o n g lánh chia ra làm bốn mươi hai thanh bán cực phẩm bảo kiếm bốn mươi hai đạo kiếm ảnh tổ hợp cùng một chỗ hóa thành một đầu kiếm long cao chót vót đánh lên thành trì lôi điện cùng lúc đó tay trái diệp trần cầm phá tà kiếm tay phải cầm thiên hạt kiếm phân biệt thi triển ngưng thủy cùng kính hoa phá diệt giờ khác này diệp trần hoàn toàn bộc phát cùng lúc thi triển ba tuyệt chiêu khác nhau thành trì lôi điện lọt vào đợt công kích của ba đại sát chiêu dối cuộc cũng không còn được vững vàng như trước nữa thành trì lôi điện bắt đầu có hiện tượng lung lay lại đến diệp trần lại phát ra ba đại sát chiêu cửa thành trì lôi điện bị đánh tung tường thành cũng rách tan nát một trăm l i tám đầu lôi long cũng bị chém chết hơn phân nửa còn lại trong thời khắc nhất thời lôi quang ảm đạm đi rất nhiều vỡ cho ta diệp trần quát lên một tiếng kiếm long thuật ngưng thủy kính hoa phá diệt lần thứ ba đánh lên thành trí lôi điện năng lượng cuồng bạo chấn động đánh cho thành trí lôi điện bay ngược trở lại hắc động nhanh chóng tan giã có thể đánh bay được tận thế long cung kiếp người đeo mặt nạ mở t r ừ n g mắt nhìn độ kiếp 99% sẽ thành công mặc kệ là sinh tử kiếp có bao nhiêu lợi hại thượng thiên đã đánh xuống thì khả năng vượt qua là rất lớn thế nhưng tuyệt đối cũng không được nhẹ nhàng như diệp trần lúc hắn độ kiếp đều chậm rãi vượt qua sinh tử kiếp cũng không có cứng rắn vượt qua như thế này ngang tiếng rồng ngâm truyền ra lại một tòa thành trì lôi điện hạ xuống người đeo mặt nạ muốn thổ huyết cái gì còn nữa sinh tử kiếp có thiên lôi kiếp phong hỏa đại kiếp nạn cùng với nguyên thần kiếp trong ba kiếp này thì thiên lôi kiếp nhằm vào chiến lực phong hỏa đại kiếp nạn nhằm vào ý chí nguyên thần kiếp nhằm vào linh hồn mỗi người khi độ kiếp đều phải vượt qua ba kiếp này mới được coi là thành công thế nhưng tính chất của ba kiếp lại khác nhau cho nên không ai biết được rốt cuộc kiếp nào mạnh hơn một lớp tận thế long cung kiếp đã khiến cho người đeo mặt nạ phải rung động lần này lại đến một lần nữa điều này khiến hắn không thể nào tưởng tượng được lần này vẫn là tận thế long cung kiếp nhưng uy năng so với lần trước càng lớn hơn đáng sợ hơn một trăm lẻ tám đầu lôi long kia giống như được sống lại tiếng rồng ngâm vang lên liên tiếp long uy mênh mông c u ộ n cuộn rầm rầm lôi long rung đùi đắc ý phun từng đạo lôi quang về phía diệp trần lôi quang sắc bén như thiên đạo sáng loáng cực kỳ trói mắt chỉ mới lóe lên đã xuất hiện trước mắt tay trái vung phá t à kiếm lên diệp trần đánh tan một đạo lại một đạo lôi quang thiên hạt kiếm ở tay phải bắn ra kiếm khí màu tím đánh lên thành chỉ lôi điện hỏa tinh lóe lên đầy trời cùng với quang vũ màu tím đi kiếm long thuật hình thành ý niệm trong đầu diệp trần khẽ động hắn chém về phía lôi long không ngừng nghỉ một đầu lôi long bị đánh cho tan tác diệp trần không ngừng phòng ngự không ngừng công kích cuối cùng đánh cho một trăm linh tám đầu lôi long phải biến mất lúc này khoảng cách giữa thành trì lôi điện với diệp trần còn chưa đến trăm dặm áp lực cuồng bạo phẳng phất như muốn đánh cho diệp trần thành thịt nát xương tan chân nguyên hộ thể của diệp trần sáng tối bất định vặn vẹo đến cực hạn trở về cho ta xong kiếm giao nhau diệp trần giống như lưu tinh đánh lên thành trì lôi điện ngũ dài linh thân thể giúp cho hắn có thể thừa nhận được lực phản chấn cho lần va chạm vừa rồi mang lại âm vang thành trì lôi điện xuất hiện vết rách diệp trần cũng phun ra một ngụ máu m tươi phanh phanh phanh phanh phanh một lần lại một lần diệp trần ngạnh kháng thành trì lôi điện trở về lỗ đen nhưng mà ngay lúc thành trì lôi điện định trở về thì lôi long ở trong thành trì lôi điện thức tỉnh đầu rồng vừa nhấc lên miệng khẽ nhách một đạo lôi quang to lớn trùng kích lên chân nguyên hộ thể của diệp trần đánh hắn bay ra ngoài làn da bị cháy đen nước biển xung quanh diệp trần không ngừng bốc hơi diệp trần bị đánh bay ra xa tới mấy hải lý lúc này đồng t ử diệp trần co rụt lại trên đỉnh đầu một đầu lôi long cực lớn bay lượn bất định lôi đình cuồng bạo vây tròn xoay quanh nó trên đầu của nó có hai cây long rác có lôi đình màu đen ngưng tụ trên đó tận thế chi long điên thật điên tận thế long cung kiếp dáng xuống tới hai lần chuyện được đọc bởi kênh h a l a y z y audio chẳng lẽ vẫn còn chưa phải là cấp độ thiên lôi kiếp cuối cùng của hắn lôi kiếp sau còn mạnh hơn lôi kiếp trước gấp bội người đeo mặt nạ há to mồm hắn mất đi cả khí lực gào thét ngang tận thế chi long dài chừng trăm dặm một cái c h ả o lớn như một ngọn núi vồ xuống xé rách không gian t r ụ c tới diệp trần đầu ngón tay lôi quang lập lòe hàm ẩn lôi điện cường đại ccc ccc ccc diệp trần có thể cảm nhận được dưỡng khí tổng cơ thể đang bốc hơi làn da trở nên nhợt nhạt cả người hắn bị điện giật một cách mãnh liệt khí lực dần dần mất đi kiếm long thuật linh hồn lực khẽ động bốn mươi hai đạo kiếm ảnh tạo thành kiếm long ngân đón long c h ả o đ i n h đ i n h đang đăng đ i n h đình đang uy lực của long c h ả o quá lớn kiếm long dễ dàng sụp đổ hóa thành vô số bóng kiếm bay tán loạn bất quá một chiêu này cũng là cho long c h ả o có xu thế dừng lại lực từ trường của lôi điện có kẽ hở đứt thiên hạt kiếm d ư n g lên một đầu móng của long c h ả o không cánh mà bay nhưng mấy cây móng vuốt còn lại vẫn đánh lên người diệp trần bởi vì long c h ả o quả thật quá lớn giống như một ngọn núi vậy diệp trần cơ hồ bị đè sát xuống đáy biển không ngóc đầu lên được lại đứt dưới lực cản của nước biển khiến cho tốc độ long c h ả o càng ngày càng chậm diệp trần thúc giục bảo kiếm cầm trong tay đến cực hạn một kiếm chặt đứt móng vuốt thứ hai của long c h ả o sau đó lại đến cái móng vuốt thứ ba thứ tư rồi thứ năm xoẹt xoẹt trên thân thiên hạt kiếm tinh thể màu tím tăng vọt hóa thành một tử tinh cự kiếm dài m ộ mươi mét nắm chặt tử tinh cự kiếm diệp trần bay ngược từ dưới lên trên theo chiều long c h ả o chém xuống một kiếm thẳng tắp chia long t r ả o thành hai nửa thân thể phá nước mà ra diệp trần chủ động tiếp cận tấn công tận thế chi long tận thế chi long phản ứng không tính là nhanh bị một kiếm của diệp trần xuyên thủng thân thể bất quá đối với thân thể khổng lồ của nó thì một kiếm này chẳng mang lại bao nhiêu lực sát thương cái đuôi của nó quét qua diệp trần căn bản không thể nào tránh được bị đánh bay ra ngoài hơn ngàn dặm đồng thời há miệng phun ra một ngụ máu tươi cánh tay trực tiếp nứt vỡ quá mạnh mẽ tận thế c h i lòng này có thực lực ước chừng nhị tinh chiến l ự c cao đẳng mà ta chỉ có nhị tinh chiến l ự c trung đẳng muốn vượt qua được kiếp nạn này chỉ có thể cứng rắn chịu hao tổn nó không có bất tử c h i thân ít đi một bộ phận thì thực lực sẽ yếu hơn một phần thiếu càng nhiều thực lực càng yếu chỉ cần ta kiên trì thì có thể chiến thắng sinh tử kiếp nhằm vào người độ kiếm mà đến uy lực chỉ cao hơn người độ kiếp một chút mà thôi không có khả năng quá biến thái nếu không ai có thể vượt qua được sinh tử kiếp đương nhiên bởi vì diệp trần quá cường hãn cho nên sinh tử kiếp v ớ i đáng sợ đến như vậy sinh tử kiếp của người khác so với bản thân lợi hại hơn một chút nhưng sinh tử kiếp của diệp trần lại lợi hại hơn hắn hẳn một đoạn kiếm khí tung hoành lôi điện tàn sát bừa bãi diệp trần cùng tận thế chi long dài hơn trăm dặm tiếp tục đại chiến trong phạm vi mấy trăm dặm đều là chiến trường của hai người xa xa người đeo mặt nạ lạnh lùng đứng xem t r ụ c lôi vương chuyện gì xảy ra cầu nhiêm vương thiết tý vương còn có một hôi đ i ể u vương trọng thương chạy đến h á n độ kiếp người đeo mặt nạ tên là trục lôi vương thở dài một hơi chậm rãi nói ra độ kiếp cầu nhiêm vương trông qua nhíu mày nói cái này kiếp gì như thế nào lại đáng sợ như vậy ta năm đó độ kiếp cũng không t à o ngộ kiếp nạn cường đại như thế nào nếu không lập bị đánh chết là cái chắc so với tận thế long cung kiếp trong thiên lôi kiếp thì lợi hại hơn rất nhiều trong con mắt người đeo mặt nạ lập lòe hàn quang cái gì trong thiên lôi kiếp tận thế long cung kiếp trong thiên lôi kiếp không phải là lợi hại nhất sao từ xưa đến nay đều là như thế cầu nhiêm vương thiết tý vương cùng hôi đ i ể u vương quá sợ hãi bọn hắn chứng kiến diệp trần độ kiếp đã có dự cảm không tốt hiện tại sinh tử kiếp của diệp trần đáng sợ như thế này vậy tương lai thành tựu của hắn nhất định sẽ rất đáng sợ kẻ này phải diệt trừ người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra năm chữ phải diệt trừ ba người cầu nhiêm vương chém đinh chặt sắt nói đợi hắn vượt qua nguyên thần kiếp chính là lúc linh hồn suy yếu nhất chúng ta đồng loạt ra tay không để cho hắn bất cứ cơ hội dãy ruộng nào h ô i điểu vương nghiến răng nghiến lợi nói rầm rầm rầm thời gian đại chiến dài chân nguyên của diệp trần như dòng nước mất đi chỉ còn lại không đến một phần m ư ờ i cũng may thực lực tận thế chi lông cũng từ nhị tinh chiến l ự c cao đẳng hạ xuống nhị tinh chiến l ự c hạ đẳng hiện tại đã không cách nào ngăn cản được thế công của diệp trần lại một lát đi qua đi hình thể tận thế chi long thu nhỏ lại nó chỉ còn dài hơn mười trượng chiến l ự c từ nhị tinh hạ xuống còn nhất tinh từ nhất tinh cao đẳng hạ xuống còn nhất tinh hạ đẳng phốc phốc kiếm quang màu t í m đại thịnh diệp trần chém một kiếm lên người tận thế chi long rốt cuộc cũng vượt qua thiên lôi kiếp diệp trần cười khổ một tiếng chân nguyên trong cơ thể còn thừa lại đúng một tia nếu như tận thế chi long không chết thì người chết chính là hắn xác suất vượt qua sinh tử kiếp tuy cao nhưng cũng không phải không có thất bại Hít một hơi thật một t diệp sâu, r ầ ngoại n n nhìn lên、trời. Thiên lôi kiếp qua đi, kế tiếp chính g đầu đi, qua h lôi là trời. tiếp kiếp kế p n g hỏa đ kiếp nạn. Phong nạn đại kiếp hỏa cùng ó ngoại kiếp và nội kiếp, hai trọng thiên kiếp. Ngoại kiếp kiếp, hai kiếp. kiếp và là c nội kiếm đối với người có ý chí kém thì không thể nào đ ộ qua được những người đ ộ kiếp thất bại hơn phân nửa là chết ở trong phong hỏa đại kiếp nạn còn lại hơn phân nửa chết ở trong nguyên thần kiếp thiên lôi kiếp ngược lại không có mấy người chết trước khôi phục c khôi h â nguyên n rồi sinh tính tử sau. Độ khí i ế p k ô không khôi n cần lắng chân nguyên. Nguyên g được việc phục được phải h lo k trong thiên đại quá mức nồng nặc nhất là lỗ đen xuyên thủng qua ba tầng trời kia quả thực năng lượng của lỗ đen chính là năng lượng nguyên khí bị áp s ú c thành chất lỏng sau đó chất lỏng lại áp s ú c thành thể rắn theo thiên cấp sơ giai công pháp thanh liên kiếm quyết vận chuyển tiến vào trong cơ thể nguyên khí năng lượng b ằ n g bạc lấy d i ệ p trần làm trung tâm hình thành nên một cái phễu có thể đơn giản đoán biết được trong phạm vi nguyên khí năng lượng nồng độ của nó ít nhất hơn ngoại giới tới nghìn lần chỉ cao hơn không có thấp hơn sảng khoái diệp trần cho tới bây giờ chưa có bao giờ có thể tích xúc chân nguyên nhanh như vậy năng lượng nguyên khí nồng đậm không cần luyện hóa liền có được chân nguyên thuộc về chính mình mà chân nguyên vốn tiêu hao gần cạn kiệt chỉ qua mấy lần hô hấp cũng khôi phục được một thành hai thành rồi ba thành bảy thành cho đến mười thành hô ngay lúc diệp trần vừa mới khôi phục chân nguyên xong trong hắc động đọt nhiên xuất hiện một cơn gió lốc cơn gió lốc này thổi qua cơ thể diệp trần phốc suy phốc suy phốc suy phốc suy trên cánh tay diệp t r ầ n trên mặt trên đùi xuất hiện mấy chục vết máu diệp trần hít một hơi lãnh khí trận gió lốc này hoàn tốc không coi chân nguyên hộ thể của hắn vào đâu trực tiếp thổi lên người hắn nhưng mà uy lực cũng không phải là rất lớn vừa đủ để phá vỡ được lực phòng ngự của thân thể diệp trần nhưng điểm mấu chốt không ở chỗ này diệp trần phát hiện ở chỗ bị thương cảm giác đau đớn phóng đại đến cực hạn rõ ràng là miệng vết thương chỉ bé tí vậy mà lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đau đớn trong lúc nhất thời không có chuẩn bị được tâm lý diệp trần không nhịn được rên lên một tiếng bất tử c h i thân vận chuyển những vết thương trên người từ từ khép lại nhưng đau đớn vẫn lan tràn như trước ý chí khảo nghiệm quả nhiên là ý chí thiên lôi kiếp khảo nghiệm chiến l ự c phong hỏa đại kiếp nạn khảo nghiệm ý chí nó sẽ không trực tiếp giết người nhưng nó khiến cho n g ư ờ i đau đớn đến mức không thể nào thừa nhận nổi hơn nữa đây cũng chỉ mới là luồng gió thứ nhất ai biết được đằng sau còn có cái khảo nghiệm gì phải biết rằng phòng hòa đại kiếp nạn khiến cho người đội kiếp không chỉ đau đớn nhức mỏi mà còn có cơ rút bỏng v â n v â nếu n như là ngươi không thể nào chịu được khảo nghiệm của ngoại kiếp thì chỉ ngay đợt nội kiếp đầu tiên thôi khẳng định ý chí sẽ sụp đổ sau đó trực tiếp bị cắt thành mảnh vụn đốt thành cho bụi thân tử đạo tiêu hộ thể chân nguyên cũng vô cùng diệp trần dứt khoát thu lại ngoại kiếp tuy không giết chết hắn nhưng những địa phương bị thương cần phải vận chuyển bất tử c h i thân để khôi phục lại tiết kiệm một chút chân nguyên vẫn tốt hơn gấu con gió lốc vừa thổi qua một đạo thiên h ỏ a hừng hực rơi xuống đốt cả người diệp trần uy lực của thiên h ỏ a đồng dạng cũng rất lớn nhưng chỉ có thể là bỏng phần da thịt bên ngoài của diệp trần mà thôi cảm giác đau đơn tăng lên mấy lần trên người diệp trần lập tức cảm giác nhức mỏi trong chốc lát diệp trần biết thành một hỏa nhân ở bên trong ngọn lửa diệp trần thừa nhận đủ loại cực khổ đủ loại đau đớn mà bình thường không cách nào cảm thụ được hắc hắc đây mới chỉ là đợt thứ nhất và thứ hai thôi đợi đến đợt thứ ba hắn nhất định sẽ chật vật không chịu nổi hồi điểu vương không cho rằng diệp trần không độ qua được phong h ò a đại kiếp nạn bất quá có thể chứng kiến được bộ dáng chật vật của diệp trần nên tâm tình rất thoải mái hắn ngược lại muốn nhìn xem diệp trần sẽ chịu đựng như thế nào sau khi thừa nhận đủ loại đau khổ lại bị chúng ta đánh chết điều này thực sự sung sướng không còn gì bằng cầu nhiêm vương cũng cười đợt thứ hai đến thiết tý vương ngẩng đầu nhìn về phía lỗ đen vù vù vù lần này cuồng phong màu tím buông xuống cuồng phong làm cho người ta có một loại cảm giác ướt át phẳng phất như cuồng phong thổi xuống khiên cho bọn hắn đều cảm nhận được ra thịt không được khỏe là kịch độc thiên phong kịch độc thiên phong là phong kiếp là kiếp lợi hại nhất bị phong kiếp này thôi lên người lập tức sẽ bị trúng độc độc này lập tức xâm nhập vào trong cơ thể đồng thời khiến cho làn da của ngươi hư thối tanh hôi đừng nói là tự thể nghiệm chỉ cần nhìn thôi thì ra đầu mọi người cũng run lên bất quá người bình thường không có cơ hội được hưởng thụ qua loại kiếp nạn này trong ngàn văn qua chỉ có kỳ tài mới được hưởng thụ mà thôi bề mặt làn da của diệp trần bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ trúng độc của nó từ tím chuyển thành đen sau đó bắt đầu hư thối độc thủy tanh hôi từ địa phương hôi thối chảy ra trông cực kỳ buồn nôn khẽ cao mày diệp trần xếp bằng trên bầu trời bày tay đặt trên đầu gối vậy mà có thể chịu được cầu nhiêm vương có chút không thể nào tưởng tượng nổi lúc trước hắn thừa nhận phong kiếp rất bình thường chỉ là phong nhận thiết cát mà thôi sau có cảm giác đau thần kinh đại phóng đến mức độ cực hạn mà hắn có thể nhận được theo như hắn nhận định thì kịch độc thiên phong rất đáng sợ diệp trần nhất định sẽ không chịu được mà hét lên chẳng lẽ kịch độc thiên phong không có đáng sợ như trong truyền thuyết cầu nhiêm vương thỏ tay chạm vào kịch độc thiên phong một thanh âm thê thảm bén nhọn văng lên toàn bộ cánh tay phải của cầu nhiêm vương trực tiếp hư thôi sinh mủ cái này còn chưa tính ngoài việc cánh tay bị ăn mòn đau đớn thì hắn còn cảm giác thần kinh đau nhất cơ rút lại loại đau đơn này quả thực người thường không thể nào thừa nhận được chỉ có truyền thuyết luyện ngục mới có loại tồn tại đau đớn này kịch độc thiên phong thật lợi hại h ô i điểu vương cùng thiết tý vương ra đầu run lên hai người nào dám bắt trước cầu nhiêm vương đi thử kịch độc thiên phong ngay cả người đeo mặt nạ cũng buông tha ý niệm này trong đầu đáng sợ bất tử c h i thân vận chuyển cánh tay phải cầu nhiêm vương khôi phục lại như lúc ban đầu bất quá sắc mặt hắn vô cùng tái nhợt sâu trong ánh mắt hiện lên một tia khiếp sợ hắn một lần nữa nhìn về phía diệp trần trong ánh mắt hiện lên thêm một tia sợ hãi cùng kiêng kỵ hắn không cách nào tưởng tượng được diệp trần lại có thể chịu đựng được đau đớn như vậy phải biết rằng toàn thân đối phương bị kịch độc thiên phong bao trùm không có một chỗ nào không hư thối tiểu tử này vẫn còn là người sao theo như suy nghĩ của cầu nhiêm vương diệp trần thừa nhận cực khổ vượt xa sự tưởng tượng của hắn hơn nữa căn bản không cách nào chịu được sự đau đớn này bản thân không thể nào phân tâm được đây chính là khảo nghiệm của thượng thiên thượng thiên không để cho ngươi dễ dàng vượt qua phong hỏa đại k i ế p nạn như vậy kịch độc thiên phong vừa qua trên bầu trời c h ú t xuống một luồng hỏa lưu hỏa lưu này có nhiệt độ rất cao tựa như nham thạch nóng chảy dội lên trên người diệp trần là thiên hỏa diễm lưu thiên hỏa diễm lưu cũng là hỏa k i ế p mạnh nhất suy suy nham thạch nóng chảy chạm vào thân thể tóc của diệp trần cùng với da thịt bên ngoài đều bị đốt cháy thành cho bụi hỏa lưu cũng không trực tiếp đốt vào bên trong cơ thể mà chỉ ma sát bên trong cơ bắp của diệp trần cảm giác cháy mãnh liệt đến cực hạn nếu như là một người bình thường thì chẳng khác nào nhảy vào vạc dầu sôi cả gân toàn thân diệp trần có rút tứ chi có rút trái tim đập liên hồi diệp trần biết rõ những đau đớn này đều có thêm sự gia trì của ý chí thiên địa ý chí thiên đại bảo họ những bộ phận quan trọng bên trong thân thể hắn còn bên ngoài lại khiến cho hắn thừa nhận những đau đớn kịch liệt nhưng quả thật là rất đau đớn diệp trần dần dần hôn mê sinh ra ảo giá nơi này là một sơn cốc mệnh mông vô cùng trong sơn cốc có bốn mùa xuân hạ thu đông như mùa xuân có chim hót hoa nở tiên khí lượn lở bất chợt có cự long cùng phượng hoàng bay qua lưu lại tiếng rồng ngâm uy nghiêm cùng với tiếng phượng kêu thánh thót vừa nghe xong diệp trần liền quên hết mọi thứ quên đi việc bản thân mình đang độ kiếp coi nơi đây trở thành thế giới của mình các hạ mời vào bên trong canh giữ ở bên ngoài sơn cốc là một người có khuôn mặt không lộ biểu tình khí tức của người này rất cường đại thần tướng dẫn đầu thỉnh diệp trần đi vào trong sơn cốc ngũ khí có chút tôn kính diệp trần không nói thờ ơ lạnh nhạt các hạ tiểu thư chờ người ở bên trong đừng để cho nàng đợi lâu kiên trì trong chốc lát thần tướng thấy diệp trần vẫn không nhúc nhích cũng không có ý tứ đi vào hắn không hề mời nữa mà cung kính đứng ở một bên thời gian trôi qua một thanh âm du dương từ trong sơn cốc vọng ra diệp công tử ngươi như thế nào còn không có đi vào trong tiểu thư nhà ta chờ ngươi thật rất lâu rồi một nữ tử trời sinh lệ chất mặc váy tơ mỹ mạo tuyệt sắc đi từ trong sơn cốc ra trên người nàng mang theo một tia tiên khí phiêu giật tựa như tiên nữ nhất là ánh mắt động lòng người lại khiến cho người ta không đành lòng cự tuyệt đi thôi diệp công tử hai nữ tử chạy tới giữ lấy cánh tay của diệp trần muốn kéo hắn đi vào bên trong cút khí thế trên người diệp trần bộc phát hai nữ tử khí chất siêu phàm thoát tục bị chấn bay ngươi hai nữ tử bị chất bay lập tức khóc nức nở bộ dáng vô cùng ủy khuất diệp sư đệ đúng lúc này từ trong sơn cốc lại có một người đi ra người này là nữ tử dáng vẻ cao gầy một thân áo trắng dung mạo tuyệt luân nhìn qua diệp trần với ánh mắt tràn ngập yêu thương chính là từ tĩnh tiểu thư hắn không chịu đi vào bên trong cần gì phải chú ý đến hắn chúng nữ xúm lại bên cạnh diệp trần ngươi thực sự không muốn đi vào từ tĩnh hỏi trong mắt diệp trần hiện lên thần sắc phức tạp r ứ t khoát nhắm mắt dưỡng thần bỏ đi ngươi đi t ì m nàng ta đi từ tĩnh khoan thai thở dài quay người tiến vào trong sơn cốc lúc ngay người lại có một giọt nước mắt rơi xuống diệp trần chúng ta đi thôi cách đó không xa mộ dung khuynh thành chậm rãi đi tới gương mặt mang theo sự chua sót thật thật giả giả giả giả thật thật luôn để cho người khác khó lòng phân b i ế t đây chính là tâm ma diệp trần đột nhiên mở mắt hắn rốt cuộc cũng đã hiểu cũng không thèm nhìn mộ dung khuynh thành khí thế trên người bộ phát đến cực hạn kiếm thế lăng lệ ác liệt khiến cho cả thế giới phá tan thành từng mảnh nhỏ tựa như một tấm gương vỡ phá phá phá phá phá ba tiếng phá bạo giống phát ra Cái gì Sơn Cốc, cái gì thân Tướng, cái gì Cự、Long、cùng cùng c gì gì Tướng, gì Long Phượng Hoàng, từ cùng Mộ Dung Sơn Thân tĩnh Khuynh Thành, từ tất Mộ ảo đều biến b như mất chưa a giác ờ tồn tại. đốt vẫn như Hỏa chức lưu y thân thể diệp Trần. Diệp i Ảo g á biến nhất trong nháy mắt khiến cho diệp trần lại một lần nữa rơi vào đau đớn hơn nữa bởi vì từ trong ảo giác đi ra mà cảm giác đau đơn tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần điều này càng khiến cho người ta hận không thể lập tức chết đi cũng may thiên hỏa diễm lưu cuối cùng cũng tắt có lẽ đối với người khác mà nói phong hỏa đại kiếp nạn rất lợi hại nhưng ý chí của diệp trần cường đại cỡ nào cho dù là ngoại kiếp cùng nội kiếp đồng thời giáng xuống cũng không làm gì được hắn chiến lực của diệp trần cường đại như vậy là vì ý chí cùng linh hồn của hắn quá cường đại phong hỏa đại kiếp nạn đã qua nguyên thần kiếp tiếp tục đến lại khiến cho người đeo mặt nạ phải giật mình nguyên thần kiếp của diệp trần tuy khủng bố nhưng bọn hắn lại thấy được những điều chưa từng thấy qua bao giờ diệp trần vậy mà có thể vượt qua một cách dễ dàng có thể nói gần như ngay lập tức khi nguyên thần kiếp giáng xuống thì hắn vượt qua trong hắc động một dòng sông óng ánh từ trên trời rót vào trong cơ thể diệp trần đây là thiên địa nguyên khí cô động đến mức tận cùng nhập vào trong cơ thể diệp trần sau khi quá trình này hoàn thành thiên địa nguyên khí sẽ nhanh chóng chuyển thành vương cấp chân nguyên có được vương cấp chân nguyên cho dù áo nghĩa không thể tấn cấp nhưng chiến l ự c của diệp trần cũng bọ tăng rất nhiều không tốt linh hồn của hắn không hề suy yếu một chút nào người đeo mặt nạ quyết định thật nhanh vội vàng trốn vào trong hư không trước khi diệp trần đột phát vào sinh tử cảnh đã có được nhị tinh chiến l ự c trung đẳng bọn họ muốn nhân lúc diệp trần đột phá linh hồn bị suy yếu trạng thái không được tốt liền động thủ chu sát thế nhưng hiện tại xem ra bọn họ không có cơ hội đó chạy trốn được sao trong cơ thể diệp trần đã sinh ra vương cấp chân nguyên tuy không nhiều lần nhưng cũng đủ để chém ra mấy kiếm thấy người đeo mặt nạ và bốn người kia chạy trốn diệp trần d i t ra thiên hạt kiếm chém ra một chiêu kính hoa phá diệt vốn tưởng chạy trốn vào trong hư không là có thể thoát được vậy mà người đeo mặt nạ và bốn người kia bị cường thế cuốn bay trở ra bị phong kín vào trong một tấm gương màu tím có vương cấm chân nguyên kính hoa phá diệt cũng có thể phát huy được uy lực chân chính của không gian áo nghĩa cho dù người đeo mặt nạ có được ba tinh chiến l ự c cũng không thể thoát cờ rắc tấm gương màu tím bị nghiền nát ngoại trừ người đeo mặt nạ ra thì ba người còn lại đều bị giết chết mà người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương nghiêm trọng toàn thân đều là máu tươi cánh tay cùng chân chạy bị rất nhiều mảnh vỡ không gian cắt nát vụn trốn người đeo mặt nạ kinh hãi vô cùng chiến lực của diệp trần so với hắn tưởng tượng còn cường hãn hơn nhiều chạy trốn vào trong hư không cũng bị đối phương cuốn ra ngoài hắn đã biết bây giờ bản thân không phải là đối thủ của diệp trần lôi hỏa trên người bộc phát người đeo mặt nạ hóa thân thành lôi hỏa một lần nữa trốn vào trong hư không không đúng không đúng đến cùng không đúng ở chỗ nào một kiếm đánh chết cầu nhiêm vương thiết tý vương cùng hôi đ i ể u vương người đeo mặt nạ cũng bị trọng thương trong lòng diệp trần sinh ra không có cảm giác gì hắn cảm giác việc này đối với việc chém giết người đeo mặt nạ còn quan trọng hơn trọng yếu hơn cho nên khi người đeo mặt nạ chạy thoát hắn không có đuổi giết mà trầm tư suy nghĩ một kích giết chết bốn người không có gì không đúng như vậy là trước đó trước đó có chỗ nào lạ đúng lúc trước ta độ kiếp thế nhưng vì cái gì mà trừ thiên lôi kiếp cùng phong hỏa đại kiếp nạn ra t h ì những chi tiết khác đều rất mơ hồ mơ hồ đến nỗi ta cái gì cũng không biết chỉ biết là mình độ kiếp thành công chắc chắn bỏ sót chi tiểu nào đó chi tiết quá trình độ kiếp ta có thể cảm nhận được nhưng bản thân ta một điểm cảm giác cũng không có thiên địa ý chí có thể mô phỏng được những vật khác nhưng không cách nào mô phỏng được ta bởi vì hắn không phải là ta hắn chỉ có căn cứ vào tin tức trong lòng ta mà tạo ra ảo giác mà thôi độ phong hỏa đại kiếp nạn cùng nguyên thân kiếp bản thân ta một điểm cũng không có cảm giác tâm ma trong đầu điện quang lóe lên diệp trần há miệng gào thét hồn hải phóng lớn lên cực đại diệp trần cũng đã tỉnh táo trở lại đau cảm giác đầu tiên là đ a u vô cùng chân thật giờ khác này hắn cảm giác được thiên hỏa diễm lưu trong lúc độ hỏa kiếp hỏa lưu trên người cô động đến cực độ hỏa lưu ma sát với cơ thể của diệp trần kích phát cảm giác đau đơn của hắn phóng linh hồn lực ra ngoài diệp trần cảm ứng được nhóm bốn người của người đeo mặt nạ vẫn còn sống hiện tại đang lạnh lùng theo dõi hắn Tâm thật ma đ á nếu g không người tầng. sợ. được Diệp lại Trần Tâm một tâm run nhịn hắn khác chỉ đ của hắn lại có của có mà ma mà ma dẩy. Vậy n tầng. tầng nhất còn tầng Người bình thường hai phá thứ phải phát thứ hai. ma ma Đột tâm đột tâm vượt q a ma, tâm như ế u n tâm tình hơi buông lỏng một chút, buông lỏng hơi sẽ không i chui khiến Diệp ế Xuyết n hổng nữa Trần cho có chút cho h vào. tâm ma có lỗ hổng để k phải â n biệt được thiệt được g Nếu như không h p ả ý chí của diệp trần đủ kiên đinh thủy t r u n g có thể bảo lưu được một điểm lưu quang không tiêu tan chỉ sợ tầng tâm ma thứ hai sẽ khiến cho hắn vạn kiếp bất phục bị phong hỏa đại kiếp nạn đốt thành cho bụi đáng sợ so với tận thế chi long trong thiên l ô i kiếp thì tâm ma trong phong hỏa đại kiếp nạn không tạo ra âm thanh gì ngoại nhân căn bản nhìn không ra được nhưng mức độ nguy hiểm trong đó lại tăng gấp m ộ ư ơ i lần ngay cả diệp trần cũng suýt phải hối hận đổi lại là người khác đã sơm rơi vào tay giặc thật sự là rất đáng sợ diệp trần cảm giác được trong lúc mình hôn mê thì tâm ma bắt đầu xâm lấn kịch độc thiên phong đều không thể khiến cho diệp trần hôn mê thiên h ỏ a diễm lưu có thể sinh ra đau đớn lợi hại hơn kịch độc thiên phong một chút sao hắn lại có thể hôn mê được chỉ sợ rằng hắn hôn mê là do thiên địa ý chí sắp đặt bởi vì hôn mê mới có thức tỉnh sau khi thức tỉnh là thời điểm tâm ma thứ hai làm loạn khiến cho hắn chưa có thực sự thức tỉnh liền bước vào trong ảo giác một lần nữa cái này có phải là ảo giác hay không diệp trần bỗng nhiên sinh ra một ý niệm xem ra khi tâm ta loạn tâm ma thứ hai mới có cơ hội xâm nhập chỉ cần ý chí của ta kiên định thủy chung như một thì có phải tâm ma không làm gì được không thật thật giả giả giả giả thật thật hết thảy đ ề u do ngoại giới tác động tâm ma khó có thể thừa dịp tiến vào trong cơ thể mình được cười khổ một tiếng diệp trần cũng an định trở lại biểu lộ tự nhiên đau đớn trên người hắn tựa hồ nhạt đi rất nhiều trong lòng hắn bởi vì tâm ma mà ý chí trở nên cường đại kiên nghị điều này khiến cho tốc độ khảo nghiệm của thiên địa ý chí hanh lên rất nhiều nếu là người khác độ kiếp khẳng định sẽ bị mê hoặc ý chí thật đáng sợ trước đó người đeo mặt nạ còn nhìn thấy thân thể diệp trần đang run rẩy nhưng hiện tại thân thể diệp trần trầm tĩnh trở lại trạng thái rất thong dong t r ụ c lôi vương người nói hắn có thể vượt qua tâm ma kiếp hay không cầu nhiêm vương hỏi chỉ sợ đã vượt qua rồi người đeo mặt nạ vô ý thức trả lời phong hỏa đại kiếp nạn chi ra là nội ngoại hai kiếp ngoại kiếp chỉ phối hợp với ngoại kiếm bên ngoài sản sinh ra đau đớn khiến cho tâm ma càng thêm dễ dàng xâm lấn cũng không biết tâm ma kiếp của hắn đạt đến trình độ nào trong lòng ba người cầu nhiêm vương đều tin tưởng ngoại kiếp đáng sợ như vậy thì tâm ma kiếp ít nhất cũng phải ở đẳng cấp cao nhất có rất nhiều khả năng xảy ra tâm ma kiếp người ngoài không biết được cho nên hắn cũng không biết diệp trần gặp phải tâm ma như thế nào hô thở ra một hơi t ứ c trùng trùng điệp điệp、diệp、trần mở hai mắt nhìn về phía bốn người đeo mặt nạ cái nhìn này vô cùng bình thản không hề có sát khí cũng không có cảm giác gì khác nhưng chính cái nhìn này lại khiến cho bốn người c ó rút lại bọn hắn thậm chí không cách nào hô hấp được giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn hung hăng nắm lấy không có nó tiếp tục hoạt động ánh mắt này đáng sợ đến mức nào ý chí áp bách sắc mặt người đeo mặt nạ âm trần chậm rãi nhổ ra từng chữ vương giả sinh tử cảnh chính thức nắm giữ ý chí diệu dụng đồng dạng là ý chí võ đạo nhưng vương giả sinh tử cảnh và võ giả dưới sinh tử cảnh lại hoàn toàn không giống nhau thức hai căn bản không cách nào lợi dụng võ đạo ý chí áp bách một cách hoàn mỹ được cả chỉ là phóng thích ra theo bản năng mà thôi mà vương giả sinh tử cảnh mới có thể khiến cho ý chí tập trung sản sinh ra cảm giác áp bạch đáng sợ diệp trần tuy còn chưa phải là vương giả sinh tử cảnh nhưng hắn đã độ ra nội kiếp tâm ma kiếp trong phong h ò a đại kiếp nạn trước khi bước vào cấp độ sinh tử cảnh mà có thể đề cao trình độ ý chí so với việc chiến l ự c cường đại vượt cấp còn đáng sợ hơn tựa hồ diệp trần muốn phán sinh tử cho đám người người đeo mặt nạ ánh mắt thật đáng sợ có thể sánh với vương giả ngũ tinh chiến l ự c người đeo mặt nạ còn tốt một chút chứ bao người cầu n h i ê m vương cảm thấy co rút thân thể xuất hiện hiện tượng cứng nhắc nếu như lúc này diệp trần chạy tới chém giết bọn họ chỉ sợ rằng một bọn họ cũng không đỡ nổi một chiêu trên phương diện ý chí ba người cầu n h i ê m vương so với diệp trần thật sự kém quá xa trong đám người bọn họ ý chí của cầu nhiêm vương có cao hơn một chút nhưng cũng chỉ là ngũ giai trung kỳ ý chí của h ô i điểu vương cùng thiết tý vương cũng chỉ là tứ giai đỉnh phong mà hủy diệt kiếm ý của diệp trần lại là lục giai tương đương với thất giai kiếm ý bình thường so với bọn hắn còn cao hơn hai ba giai đám người cầu nhiêm vương làm sao có thể bình thản mà thừa nhận được ý chí áp bách bá đạo này cơ chứ trục lôi vương tiểu tử này có chút t à môn h ô i điểu vương thực sự muốn chạy trốn rồi diệp trần còn chưa chính thức bước vào sinh tử cảnh mà đã có thể vận dụng ý chí đến mức đáng sợ như vậy nếu như bước vào sinh tử cảnh chỉ cần một cái liếc mắt của đối phương thôi toàn thân hắn cũng phải tê liệt rồi đúng là có chút t à môn nhưng hắn còn chưa có độ qua nguyên thần kiếp nói thật cầu nhiêm vương cũng hiểu được ở đây có chút không ổn bất quá có t r ụ p lôi vương ở chỗ này hắn cảm thấy diệp trần sẽ không có hy vọng gì phải biết rằng t r ụ p lôi vương có tam tinh chiến l ự c trung đẳng hơn nữa còn là tam tinh chiến l ư c trung đẳng đỉnh phong cộng thêm ba người bọn họ nữa có thể miễn cưỡng cùng vương giả tam tinh chiến lược cao đẳng đánh một trận cầu nhiêm vương nói đúng từ xưa đến nay độ qua nguyên thần kiếp linh hồn sẽ suy yếu trong một thời gian ngắn trong khoảng thời gian linh hồn của hắn suy yếu bốn người chúng ta cùng tung ra tuyệt đại sát chiêu tất nhiên có thể đánh chết hắn là tốt nhất thiết tý vương là vương giả luyện thể thân thể vô cùng tráng kiện tuy hắn bị diệp trần liếc nhìn một cái co vòi lại thân thể cương cứng nhưng như vậy cũng không khiến cho hắn lui bước tốt nhiệm vụ lần này của chúng ta chính là đánh chết diệp trần nếu như không thể đánh chết diệp trần chúng ta làm sao trở về giao nhiệm vụ nhìn tràng cảnh hắn độ kiếp một khi đột phá lên sinh tử cảnh chiến lực chắc chắn không kém ta thậm chí còn có thể mạnh hơn đến lúc đó hắn còn nguy hiểm hơn cả huyền hậu người đeo mặt nạ đen lạnh lùng nói diệp trần không biết được suy nghĩ của bốn người người đeo mặt nạ mà hắn cũng không thèm quan tâm thu hồi ánh mắt diệp trần thầm nghĩ sinh tử cảnh đối với sinh tử ta đã có nhận thức nhất định có thể tùy ý không chế ý chí so với chức cường đại hơn mấy lần truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé khó trách từ xưa đến nay vương giả luyện thể tuy cường hoành nhưng so với vương giả có ý chí cường đại vẫn yếu hơn một bậc độ sinh tử kiếp bản thân diệp trần tự nhiên có thể cảm ngộ được các phương diện khác đều đề cao thời điểm bị tâm ma xâm lân diệp trần cũng vì điểm này mà mới có thể đánh bại tâm ma nguyên thần kiếp tới rồi một cỗ uy áp đáng sợ từ trong hắc động bộc phát ra ngoài diệp t r ầ n ngẩng đầu lên nhìn sinh tử kiếp có tất cả ba kiếp không phân biệt được cao thấp bất quá dùng mức độ nguy hiểm mà nói thì nguyên thần kiếp là hung hiểm nhất chỉ cần hơi không cẩn thận thôi thì linh hồn sẽ bị trọng thương muốn khôi phục lại cần một đoạn thời gian rất dài đây cũng chính là điều mà rất nhiều người độ sinh tử kiếp rõ ràng đã vượt qua nhưng linh hồn lại suy yếu vô cùng trạng thái tinh thần cũng rất kém vù vù vù vù vù vù một cơn gió lốc thổi xuống cơn gió lốc này không phải gió lốc tầm thường dùng lỗ tai nghe không được chỉ có linh hồn mới có thể nghe được đây là khúc dạo đầu của nguyên thần kiếp linh hồn toàn phong Tốc độ linh hồn toàn phong cực nhanh khó có thể phản ứng kịp linh hồn toàn phong thổi qua người diệp trần thần sắc của diệp trần vô cùng tự nhiên một chút biểu hiện cũng không có lực phòng ngự linh hồn rất lợi hại người đeo mặt nạ hử lạnh một tiếng lúc trước hắn gặp phải linh hồn toàn phong ít nhất cũng phải nhíu mày vậy mà diệp trần không có biểu hiện gì phảng phất như gió quất vào mặt mà thôi linh hồn toàn phong qua đi kế tiếp chính là linh hồn phong bạo để xem hắn có thể thản nhiên được không thanh thê của linh hồn phong bạo so với linh hồn toàn phong cường đại hơn rất nhiều thanh âm phong bạo ầm ầm trực tiếp đánh vào sâu trong linh hồn của năm người so sánh với linh hồn bạo phong của người khác lúc độ kiếp thì linh hồn phong bạo mà diệp trần gặp phải quả thật đáng sợ vô cùng diệp trần vốn không sợ linh hồn phong bạo nhưng hắn chú ý tới biểu hiện của h ô i điểu vương bỗng nhiên sinh ra chú ý linh hồn phong bạo cuốn diệp trần vào trong không ngừng trùng kích lên linh hồn diệp trần mỗi một lần hô hấp đều có tới mấy trăm lần trùng kích tựa như sóng biển vỗ bờ hung hãn vô cùng c h ợ t diệp trần kêu rên lên một tiếng sắc mặt hơi tái nhợt hắn quả nhiên có chút không chịu nổi linh hồn phong bạo trùng kích h ô i điểu vương đắc ý cười uy lực của linh hồn phong bạo càng ngày càng mạnh sắc mặt diệp trần càng ngày càng tái nhợt đến cuối cùng phải nhăn mặt thật lâu sau linh hồn phong bạo tiêu tán trên chán diệp trần nổi lên mồ hôi lạnh lần này nắm chắc cầu nhiêm vương cùng thiết tý vương cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều lúc trước ánh mắt của diệp trần qua khủng bố khiến cho bọn hắn sinh ra một tia sợ hãi hiện tại sự sợ hãi này cũng tan thành mây khói tiểu tử này giống như đang đóng kịch người đeo mặt nạ có điểm hoài nghi linh hồn phong bạo của diệp trần xác thực mạnh hơn so với người khác lúc độ kiếp rất nhiều thế nhưng trong lòng hắn có cảm giác không ổn nguyên thần kiếp có tất cả ba đợt công kích linh hồn toàn phong cùng linh hồn phong bạo qua đi công kích cường đại nhất đã qua đi sát một linh hồn chiến tướng do linh hồn ngưng tụ mà thành linh hồn chiến tướng dơ siêu cấp đại khảm đao lên chém một đao linh hồn khí về phía diệp trần diệp trần không có để cho linh hồn đao khí tùy ý công kích linh hồn của mình hắn không có bí pháp phòng ngự linh hồn trừ thiên phú ra thì cũng không biết được bí pháp công kích linh hồn gì cho nên bản thân hắn cũng chỉ có thể dựa vào lớp màng bảo vệ linh hồn để chống đỡ một đòn này boang lớp màng bảo vệ linh hồn bị linh hồn đao khí đánh lên bắn ra vô số hỏa tinh thật lợi hại diệp trần cảm giác được lớp màng bảo vệ linh hồn đang rung động dễ vỡ sát sát sát linh hồn chiến tướng liên tiếp chém ra ba đạo đao khí theo hình tam giác công kích linh hồn diệp trần không có bí pháp công kích linh hồn không có nghĩa là diệp trần bị động thừa nhận ba đạo đao khí này trong hồn hải sóng cả mãnh liệt một cỗ lực lượng linh hồn lực hình vòng xoáy mang tất cả đi ra ngoài đây là chính tông linh hồn phong bạo ngộ tính của diệp trần rất mạnh linh hồn phong bạo trong nguyên thần kiếp đã để lại cho diệp trần nắm giữ được phương pháp thi triển linh hồn phong bạo tuy không có được hoàn mỹ như linh hồn phong bạo trong nguyên thần kiếp thế nhưng cũng không khác nhau là mấy rầm rầm rầm linh hồn đao khí gặp phải linh hồn phong bạo lực lạnh nhanh chóng bị tiêu tán đến khi đao khí chém lên lớp mang bảo vệ linh hồn của diệp trần thì lực đạo m ộ ư ơ i phần không còn lấy một phần muốn khiến cho diệp trần dung chuyển cũng không được bất quá diệp trần vẫn như chức giả vờ không chịu đựng nổi sắc mặt tái nhợt trạng thái tinh thần hạ thấp xuống một điểm linh hồn chiến tường giống như không chết không ngừng hắn thấy linh hồn đao khí không làm gì được diệp trần thì lại chuẩn bị dùng linh hồn đại khảm đao công kích diệp trần trong phạm vi gần thật đúng là phiền toái diệp trần nhướng mày một lần nữa thi triển linh hồn phong bạo linh hồn chiến tướng không có tu duy nào đau biết rằng công kích trong phạm vi giúp cho diệp trần càng thêm nhẹ nhõm linh hồn chiến tướng bị linh hồn phong bạo trùng kích thân thể không còn vững vàng chắc chắn như trước thân thể do linh hồn tạo thành cũng dần dần mỏng manh t á n diệp trần khẽ quát một tiếng linh hồn lực dũng mãnh tiến ra giống như một con gió lốc đánh về phía linh hồn chiến tướng linh áp linh hồn cường đại áp chế đối phương không thể nhúc nhích suy suy suy, suy. linh hồn chiến tướng bị diệp trần đánh cho không kịp trở tay lúc này hình thể của nó ngày càng trong suốt càng lúc càng loãng đến cuối cùng thì tiêu tan giống như chưa từng tồn tại đáng sợ ngay cả linh hồn phong bạo cũng có thể thi triển một cách thuần thục như vậy thiết tý vương hít một ngụm lãnh khí vương giả sinh tử cảnh đa phần đều có thể cảm ngộ được linh hồn phong bạo nhưng có thể tu luyện linh hồn phong bạo đến cảnh giới đại thành thì rất ít tuyệt đại bộ phần chỉ có thể dậm chân ở giai đoạn tiểu thành mà thôi thiết tý vương và một vương giả luyện thể trên phương diện linh hồn không được tính là cao cho nên linh hồn phong bạo xa xa còn chưa có đạt tới cảnh giới tiểu thành hiện tại hắn nhìn thấy diệp trần thi triển linh hồn phong bạo rõ ràng là đã tiếp cận cảnh giới tiểu thành thuần thục vô cùng yên tâm trước đó linh hồn của hắn đã bị trọng thương hiện tại chỉ là mạnh mẽ thi triển linh hồn phong bạo mà thôi thoạt nhìn qua là có thể được sau chiêu này chắc chắn thương thế của hắn sẽ nặng hơn chỉ là không biết nặng hơn bao nhiêu thôi cầu nhiêm vương phân tích bị thương nông hay sâu vẫn chưa quan trọng kế tiếp còn có đợt công kích thứ ba người đeo mặt nạ có thể cảm ứng được ngẩng đầu nhìn lên cái hố đen trên bầu trời đợt thứ tư ba người cầu nhiêm vương đồng thời ngẩng đầu lên trời nhìn sát một trận thanh âm trầm thấp từ trong sâu thẳm của hắc động truyền r a phát tán trong thiên địa sát tiếng sát thứ hai rõ ràng hơn rất nhiều uy năng cũng cường hơn rất nhiều tiếng sát vừa vang lên uy áp linh hồn đáng sợ xuất hiện phẳng phất giống như một cơn gió đến từ địa ngục vậy sát sát sát ngay sau đó ba tiếng sắt vang lên liên tiếp uy áp linh hồn tăng lên gấp bội trừ người đeo mặt nạ ra thì ba người cầu nhiêm vương kêu lên một tiếng đau đớn chân loạn quạng lùi về phía sau tiểu tử này quả nhiên là quái thai sinh tử kiếp tam kiếp trừ phong hỏa đại kiếp nạn không biết có đề cao đẳng cấp hay không những cái khác từ đầu đến giờ đều đề cao cấp độ không biết đợt công kích thứ tư của nguyên thần kiếp có cấp độ gì trong lòng ba người không khỏi thầm nghĩ ở chỗ sâu nhất trong hắc động ba động vô hình một bóng người hiện ra chiếc áo choàng rách nát bay phần phật phía sau quần áo trên người cũng rách nát vô cùng đây là là nguyên thần sát vương người đeo mặt nạ thốt ra thanh âm vô cùng kinh khủng nguyên thần sát vương chẳng lẽ là hung vật hồn ngục trong truyền thuyết h ô i điểu vương nghẹn họng nhìn chân chối người đeo mặt nạ lắc đầu hồn ngục hơn phân nửa là giả dối hư ảo ta nghe đại nhân nói qua con người sau khi chết đi khi tức linh hồn sẽ tràn ra ngoài Khí không linh hồn tuy rằng không có linh tính, vô cùng đần độn nhưng tức tuy một tia có cùng có được rằng đần độn vẫn bản năng. vô nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha